Vậy chúng ta liền triệt để chơi xong. chúng ta thần linh năng lực có thể nói bị hốn độn táng tộc song khắc. chúng ta chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Từng trận tiếng bàn luận tranh chấp thanh vang vọng với nguồn gốc của sự sống bên trong thần điện, để yên tĩnh như trước an lành thần điện trở nên như chợ bán thức an bình thường huyên áo. Đám này chết tiệt hỗn độn táng tộc đến tột cùng là từ nơi nào xuất hiện, bọn họ không phải bị phong ấn ở hỗn độn phế tích bên trong sao. Làm sao biết đột phá phong ấn xuất hiện ở thần giới? Những thiên địa đó bá chủ làm sao có khả năng để đám này hỗn độn táng tộc tàn phá thiên địa bá chủ hiện tại không trông cậy nổi bọn họ nghe nói hủy diệt thần hệ cùng thời không quản lý cục thiên địa bá chủ lại một lần ở chu thiên tinh không giới thất bại không chỉ có như vậy thiên địa bá chủ đều làm mất đi bộ mặt hơn nữa hủy diệt thần hệ cùng thời không quản lý cục tổn thất to lớn a theo từng trận tiếng bàn luận ngồi ở vị trí đầu yên lặng nhìn chúng thần gà ạ trong con ngươi né qua một tia tia sáng kí lu theo ta được biết Hỗn độn táng tộc lần thứ nhất xuất hiện địa phương phải là Chu Thiên Tinh không giới đi. Ga ạ do hỏi. Đúng là, chỉ bất quá đương sơ cũng không phải hỗn độn táng tộc đại quân, chỉ là một phần nhỏ quân đoàn mà thôi. Chỉ có điều những này hỗn độn táng tộc cùng thời không quản lý cục, hủy diệt thần hệ như thế, ở Chu Thiên Tinh không giới bị thương không nhẹ. Theo ký lù kể ra, Ga ạ căng thẳng mặt giản ra đi, nàng chống chính mình gậy nhẹ nhàng gõ mấy lần. Sau đó vài đạo xa xưa thanh minh để nghị luận không ngừng tự nhiên sinh mệnh thần hệ chúng thần môn cùng nhau nhìn về phía nàng. Các người đều đang hãi sợ hỗn độn táng tộc, nhưng là các người nhưng lại không biết hỗn độn táng tộc cũng bị người cho đẩy lùi quá, mà đẩy lùi hỗn độn táng tộc người chính là chúng ta chu thiên tinh không giới minh hiếu. Nhìn thấy tự nhiên sinh mệnh thần hệ có thần linh tầm mắt đều hội tụ ở trên người mình sau, gạ ạ mẫu thần nhàn nhạt nói chu thiên tinh không giới công tích vĩ đại. Thiệt hay giả? Một cái tinh không giới lại làm xong rồi thần giới đều không thể làm được sự tình. Vốn tưởng rằng Chu Thiên tinh không giới là lệnh bợ lên chúng ta tự nhiên sinh mệnh thần hệ bắt đùi, không nghĩ tới nhân ra vốn là bắt đùi, bọn họ cho thấy thực lực để chúng ta mặc cảm không bằng a. Theo chúng thần thấp giọng nghị luận, có chút thần linh tựa hồ nghĩ đến cái gì lộ ra vẻ phấn khởi đến. Chu Thiên tinh không giới là chúng ta canh gác minh ước minh hữu a. Chúng ta có được hay không xin bọn họ hiệp trợ, giúp giúp chúng ta đồng thời phòng ngự hỗn độn tăng tộc. Theo cô thần linh đưa ra đề nghị này, tự nhiên sinh mệnh thần hệ các thần linh hết thảy đều lộ ra vẻ chờ mong, dù sao có đánh tan hỗn độn táng tộc tiền lệ phía trước, Chu Thiên Tinh Không giới hay là thật sự có năng lực giải trừ tự nhiên sinh mệnh thần hệ nguy cơ. Kilu, coi như người khác không nói, gã ả mẫu thần cũng sẽ làm như vậy, nàng dặn dò kỹ lù mấy câu nói hậu tâm bên trong thở dài. Vốn tưởng rằng canh gác minh hữu có thể làm cho tự nhiên sinh mệnh thần hệ có thể ở lúc mấu chốt trợ giúp Chu Thiên Tinh Không giới. Lấy này đến thường trả nhân tình, không nghĩ tới chu thiên tinh không giới trưởng thành thật sự là quá mãnh liệt, dọc theo đường đi đấu đá lung tung không chỉ có không cần bọn họ trợ rút, trả đạp lên hủy diệt thần hệ cùng thời không quản lý cục thành tiểu uy danh của chính mình. Hiện tại ân tình không chỉ có không có trả lại, còn muốn thỉnh cầu chu thiên tinh không giới hỗ trợ, cứ như vậy tự nhiên sinh mệnh thần hệ liền thiếu nợ lớn hơn nhân tình. Ký lù cũng không biết gả ả mẫu thần cảm thán. Nàng đang tiếp thu gạ ả mẫu thần cho nhiệm vụ của nàng sau khi liền ngựa không ngừng vó đi tới Chu Thiên Tinh không giới bên trong, bởi vì song phương hữu hảo quan hệ, nàng rất nhanh sẽ gặp được Triệu Long Kiêu, sau đó cũng trực tiếp sáng tỏ nói ra mục đích của chính mình đến. Không thành vấn đề, vừa vặn ta chư thần quân đoàn muốn tấn thăng nói cần đại lượng tài nguyên, này hỗn độn bộ tộc thật là tốt, biết ta khan hiếm nhất cái gì, vậy thì đưa mình tới cửa. Triệu Long Kiêu rất là sảng khoái đáp ứng kỳ lũ thỉnh cầu. Điều này cũng làm cho kỳ lũ cảm khái không thôi. Tại thần giới khiến người ta sợ như sợ cọp hỗn độn táng tộc ở trong mắt triệu long tiêu chỉ là cường tráng đại chư thần quân đoàn chất dinh dưỡng mà thôi. Giấu trong lòng phức tạp kính ngưỡng tâm tình ký lù mang theo triệu long tiêu trở về thần giới. Triệu long tiêu cùng gã ả mẫu thần trao đổi vài câu sau khi liền mang theo chư thần quân đoàn lên chiến trường. Cao su thần thành tự nhiên sinh mệnh thần hệ thượng vị thần cao su thần thần quốc lối vào giờ phút này tòa cao su thần lối vào đã bị hỗn độn táng tộc ăn mòn tiến vào khả năng chẳng bao lâu nữa. Cao Su thần thần quốc ở hỗn độn táng tộc ô huyết lực lượng hạ sẽ tiêu vong điệu. Chương 709, thần giới bên trong mở rộng nghiệp vụ. Yên tâm đi, ngày hôm nay ai cũng không cần chết. Triệu Long tiêu sau khi nói xong thẳng hướng đi Cao Su thần thành. Lại tới nữa rồi một cái điếc không sợ súng sinh linh, để hắn xa đọa, để hắn trầm luân, để hắn vĩnh rơi không kẽ hở. Sinh linh tới càng nhiều càng tốt, tới càng nhiều, chúng ta hỗn độn táng tộc chuyển hóa hỗn độn táng đất liền càng thâm hậu, có thể sinh ra càng mạnh táng tộc tử linh. Theo triệu lòng tiêu đi tới cao su thần thành trước, từng trận trói thai, sát ách, tối nghĩa khó nghe quá dị chuyện làm ăn chuyển vào hắn bên thai bên trong, sau đó hắn liền thấy có vô số ảnh tử tử thổ nhưỡng bên trong, cây cối bên trong, tảng đá khe trong chui ra. Những cái bóng này chính là hốn độn táng tộc, bọn họ vốn là không nên tồn tại ở phía trên thế giới này, bởi vì đây là sinh linh sinh tồn nơi, mà bọn họ là tử vong đại biểu, chung kết xứ giả. Hỗn độn táng tộc còn có cái tên là hốn độn thần ma, Chuyên thuyết bọn họ là tịch diệt hỗn độn thần ma không cam lòng tử vong mà đản sinh ra chấp niệm. Sau đó hỗn độn thần ma triệt để diệt vong sau khi những này chấp niệm liền đến nơi tàn phá. duy nhất thế giới có một lần vô lượng kiếp chính là hỗn độn táng tộc tạo thành. Sau đó hy sinh vô số cường giả, đại năng, đại la thiên người ở thêm vào có mấy vị kia trí cao đến uy trí thánh người chăm sóc hỗn độn táng tộc cuối cùng bị phong ấn chấn áp thôi. Không nghĩ tới ở duy nhất thế giới trục xuất có sinh linh đóng trí cao đến uy chí thánh người biến mất sau khi. Hôn độn táng tộc phong ấn núi lỏng, điều này cũng dẫn đến hôn độn táng tộc lại một lần nữa xuất thế làm hại chư thiên vạn giới. Thần giới cũng chỉ là một bắt đầu mà thôi, hôn độn táng tộc tập kích là từ trên xuống dưới, chỉ cần thần giới bên này xâm chiếm xong, đón lấy xui xẻo chính là chư thiên vạn giới. Cũng chính bởi vì hôn độn táng tộc độc nhất vô nhị năng lực, trong thiên địa hầu như không có khắc chế bọn họ năng lực chủng tộc, vì lẽ đó, bọn họ mới có thể lớn lối như vậy tàn phá tứ phương, coi như là có cường giả đến bọn họ cũng không sợ. Rất đáng tiếc thông báo các ngươi, các ngươi nguyện vọng chúng quy muốn thất bại, các ngươi đã nguyện vọng ta vô pháp giúp các ngươi hoàn thành, vậy ta liền mau mau đưa các ngươi xuống địa ngục đi. Triệu Long Tiêu không ở phí lời, phí lời nhiều đó là nhân vật phản diện hành vi, mà là một người vĩ quang chính tinh không giới lãnh tụ, lúc nên xuất thủ liền hạ tử thủ, tuyệt đối sẽ không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Ngu xuẩn sinh linh, ngươi thực sự là không biết trời cao đất rộng A. An hắn, để hắn xa đọa nhìn hắn trầm luân với ô Theo từng trận kêu gào thanh hỗn độn táng tộc cường giả hóa thành thực thể âm ảnh cùng nhau đánh về phía triệu long tiêu diện đối thiên hạ lòng đất vô tận âm ảnh vô giết triệu long tiêu bình tĩnh nở nụ cười sau đó nhẹ nhàng vỗ tay một cái nhất thời từng con khí tức kinh khủng con thú khổng lồ ra hiện sau lưng hắn à các người món ăn trước món ăn đến rồi tuy rằng không tính ngon miệng thế nhưng nên có thể giúp các người tốt hơn trưởng thành vì lẽ đó coi như là ăn không ngon cũng cho ta toàn bộ ăn đi tiêu hóa hết chúng ta khẩu hiệu là cái gì? Bất kể là thần, là ma, là yêu, là quỷ, hết thể ăn đi, không giữ lại ai. Theo triệu long tiêu cảm xúc mãnh liệt hò hét, chư thần quân đoàn chủng tộc cự thú môn thể hiện ra vô biên hung diệm đến. Theo vô số chủng tộc cự thú hành động, những kia thiên hạ lòng đất vô giết mà đến rậm rạp chẳng chỉ hỗn độn táng tộc cường giả giống như là tiến vào một cái chỉ có tiến không ra trong máy say, điên cuồng bị chủng tộc cự thú môn thôn phệ tiêu hóa. Làm chủng tộc các thần linh thả ra đến ăn sau. Kinh khủng kia tiêu hao lực đơn giản là lật đổ xa xa xem cuộc chiến kỳ lũ chờ thần linh bà quan. Bởi vì chư thần quân đoàn trùng tộc cự thú môn không chút kiêng kỵ thôn phệ, vô tận hỗn độn táng tộc trực tiếp trùng tộc cự thú miệng lớn thôn phệ thành từng đạo từng đạo màu đen lốc xoáy bao tác. Cơ hồ là mỗi phút mỗi giây đều có mấy ngàn hơn vạn hỗn độn táng tộc bị thôn phệ, tăng thêm sự kinh khủng chính là, làm hỗn độn táng tộc số lượng bắt đầu cắt giảm thì, trùng tộc cự thú môn khẩu vị trái lại càng lớn lên. Hôn độn táng tộc chiến thuật biển người đã không sánh được chư thần quân đoàn thôn phệ tốc độ. Ù ù. Mà càng thêm chuyện kinh khủng trả ở phía sau, theo đối với hôn độn táng tộc thôn phệ, chủng tộc cự thú môn không chỉ có là khí tức cùng thực lực bắt đầu tăng lên, một ít chủng tộc thần linh càng là trực tiếp sinh sôi ra từng cái từng cái hậu duệ, sau đó lấy hôn độn táng tộc vì là chất dinh dưỡng chăn nuôi mới vừa sinh sôi ra chủng tộc hậu duệ. Những này vừa ra đời không bao lâu chủng tộc hậu duệ giống như là cài đặt tốc độ siêu âm mổ tờ giống như vậy. Cảnh giới, thực lực, thể tích đang điên cuồng lớn mạnh. Đây tột cùng là dạng gì khủng bố chủng tộc. Đơn giản là chưa từng nghe thấy, thậm chí ngay cả ô hế lực lượng cũng có thể thôn phệ tiêu hóa. Quá đáng hơn là chủng tộc này ở thôn phệ hỗn độn táng tộc thực lực, thực lực bản thân chả đang không ngừng tiến bộ. Nếu như nói hỗn độn táng tộc là chúng ta thần giới thần linh thiên địch, như vậy chủng tộc này chính là thế gian tất cả vạn vật thiên địch. Chỉ cần nó đồng ý có thể thôn phệ tất cả đến lớn mạnh chính mình đến thời điểm để cho những sinh linh khác chỉ là một mảnh hoàng vu nơi mà thôi. Khả năng đến cuối cùng, bọn họ muốn bắt đầu thôn vệ chính mình đến rồi. Theo tự nhiên sinh mệnh thần hệ nghị luận, trận chiến tranh ngày tiến nhập thời kỳ cuối hỗn độn táng tộc hỏng mất, bọn họ vẫn là lần đầu tiên phát hiện có loại tộc đối với bọn họ được trời cao chăm sóc năng lực miễn dịch. Không chỉ có như vậy, chủng tộc này liền giống như cái động không đáy, dễ như ăn cháo cắn nuốt mất bọn họ. Hơn nữa còn có thể thôn vệ bọn họ lớn mạnh chính mình. Thời khắc này bọn họ cảm nhận được thần giới sinh linh đối với bọn họ năng lực bất lực cảm giác tuyệt vọng bọn họ muốn chạy trốn thế nhưng càng cường đại hơn chư thần quân đoàn nhưng là không cho bọn họ bất kỳ cơ hội nào ở tăng cường đến có thể so với hố đen sức cắn nuốt trước mặt lần này tiến công cao su thần thành hỗn độn táng tộc không có chạy thoát một cái toàn quân bị diệt đáng tiếc lam ký lù chờ thần một mặt kính ngưỡng vẻ đi tới triệu long tiêu trước người phất tay triệu long tiêu nhưng là phát sinh một tiếng cảm thán đáng tiếc ký lù đám người có chút không rõ Không phải đã đánh thắng cuộc chiến đấu này sao? Còn có thể tiếc cái gì? Đáng tiếc hỗn độn táng tộc quá ít, không phải vậy ta chư thần quân đoàn là có thể ăn đủ no một điểm, không giống bây giờ không trên không dưới. Triệu Long Tiêu một mặt thành khẩn vẻ mặt để kỳ lũ chờ thần không nhịn được trợn tròn mắt. Người khác đều là nhìn những này hỗn độn táng tộc liền tê cả da đầu, ngươi nhưng là nhắc lên hỗn độn táng tộc số lượng không đủ. Yên tâm đi. Hiện tại hỗn độn táng tộc tàn phá toàn bộ thần giới, hiện tại thần giới bên trong nhiều nhất chính là hỗn độn táng tộc vì lẽ đó nếu là ngươi muốn cho ngươi chư thần quân đoàn ăn no điểm vậy ngươi có thể đi khắp nơi vừa đi đến thời điểm không chỉ có thể cho ăn no ngươi chư thần quân đoàn vẫn có thể thu hoạch người khác cảm tạ kỵ lù cho cười nói như vậy phải không triệu long tiêu ánh mắt sáng lên sau đó cùng kỵ lù biết một phen sau mới biết rõ thần giới hỗn độn táng tộc tai họa lại đến rồi nghiêm trọng như vậy mức độ hay là đây là chư thần quân đoàn quật khởi thời điểm cũng là ta thu được tư nguyên thời cơ tốt nhất triệu long tiêu tựa hồ nghĩ tới điều gì. Trong con ngươi tràn đầy lượng màu Có thể hay không giúp ta thông báo toàn bộ thần giới, ta Chu Thiên Tinh không giới chi chủ thu về Hỗn Độn Táng tộc, đương nhiên muốn thu lấy nhất định khổ cực phí. Chương 710, thôn vệ, sáng thế thần quân đoàn. Triệu Tiên Sinh, ngài này là chuẩn bị tại thần giới bên trong khai chiến cứu viện nghiệp vụ sao? kỹ lù không thể không khâm phục Triệu Long Tiêu náo động. Người khác là đúng Hỗn Độn Táng tộc kính sợ tránh xa, mà Triệu Long Tiêu cản chuyến từ lên, có điều ngẫm lại Triệu Long Tiêu trước biểu hiện bọn họ liền bình thường trở lại có chư thần quân đoàn đám này động không đấy vậy chủng tộc cự thú muôn ở hỗn độn táng tộc đối với triệu long tiêu tới nói chính là đưa tới cửa món ăn bởi vậy cái này cứu viện nghiệp vụ thật sự là ở thích hợp bất quá triệu long tiêu có thể dựa vào cái này cứu viện nghiệp vụ thực hiện một mũi tên chúng ba chim số 1, trợ giúp chư thần quân đoàn lớn mạnh đệ nhị đang cực khổ cứu viện đồng thời còn có thể thu thủ lao đệ tam thu được người khác cảm tạ cái gọi là bằng hữu có thêm dễ làm sự bởi vì luân phiên đánh bại thời không quản lý cục cùng hủy diệt thần hệ duyên cớ vì lẽ đó chu thiên tinh không giới bị rất nhiều thần linh thần hệ kiên kỵ nếu như có thể thông qua lần này cứu viện thay đổi thần giới chúng thần linh chúng thế lực cái nhìn chu thiên tinh không giới sau này tại thần giới tiêu xái động liền dễ dàng rất nhiều bởi vì có tự nhiên sinh mệnh thần hệ hỗ trợ triệu long tiêu đón lấy đúng là nhận được một ít cứu viện tình cầu có điều phần lớn là một ít cường đại thần linh thế lực hoặc là một ít tiểu nhân thần hệ đối với việc đó người cầu viện Triệu Long Tiêu tự nhiên là việc nghĩa chẳng từ đổi tới, mà chư thần quân đoàn cũng là thể hiện ra sự bá đạo của chính mình phong thái, trực tiếp quét ngang qua, không cần biết ngươi là cái gì hốn độn táng tộc hết thể cắn nuốt mất. Theo Triệu Long Tiêu cứu viện nghiệp vụ triển khai cùng với chư thần quân đoàn đối mặt hỗn độn táng tộc biểu hiện ra thống trị lực cùng lực sát thương, thần giới thần linh, thần hệ càng ngày càng biết được chư thần quân đoàn mạnh mẽ, đến mặt sau thậm chí một ít mạnh mẽ thần hệ đều xin mời Triệu Long Tiêu đứng ra hiệp trợ bọn họ Hỗn độn Táng tộc Khắc Tinh vẫn không có tới sao? Một cái bạch làn da màu vàng lóng thần linh sắc mặt sốt ruột nhìn như nước thủy triều không ngừng trùng kích rộng lớn thần thành Hỗn độn Táng tộc đại quân. Có tin tức truyền đến nói là Hỗn độn Táng tộc phân ra một tiểu cũ quân đội đi vào ngăn chặn cái kia Khắc Tinh. Có người hồi đáp. Vậy phải làm sao bây giờ? Thiên tế thành đã chống đỡ không được bao lâu, chúng ta Quang Minh thần hệ đại quang minh thần vương bị Hỗn độn Táng tộc mấy vị hỗn độn tiếp dẫn sứ vây lại, cũng không có biện pháp giúp giúp chúng ta nếu chúng ta quang minh thần hệ thất bại, cái kia thiên tế thành trung thượng ngàn mấy vạn cái thần quốc tỷ tỷ vạn sinh linh đem sẽ phải gánh chịu tàn sát. Bạch Làn da màu vàng nóng thần linh thở dài nói, ầm ầm ngay ở hắn mới vừa nói xong, một đạo tiếng nổ vang rền sau, lũ lồng ánh sáng màu trắng xuất hiện một khối màu đen lấm tấm, cái này màu đen lấm tấm chính đang cấp tốc mở rộng. Song đời, Bạch Làn da màu vàng nóng thần linh tê cả da đầu, hắn trực tiếp phóng lên trời, muốn ở ô uế lực lượng tạc mặc tín ngưỡng thần quang trao trước đủ thật chỗ hỏng. Ha ha, rốt cục đột phá tầng này mai rùa. Còn tưởng rằng được xương thần giới phòng ngự đệ nhất tín ngưỡng thần quang cháu lợi hại đến mức nào, bất quá như vậy thôi. Chỉ là hắn mới vừa đi tới một nửa bước chân liền dừng lại, bởi vì từng cái từng cái chỉ có hình thể, một đôi màu đỏ tươi hai con mắt ấm ảnh xuất hiện ở cái kia màu đen lấm tấm chỗ hổng bên trong. Xong. bạch làn da màu vàng nóng thần linh tuyệt vọng, hắn biết hốn độn táng tộc một khi xâm nhập tín ngưỡng thần quang Cháo liền đại diện cho quang minh thần hệ diện tiến vào đến ngược. Tiểu lão đệ. Quá bành trứng đi. Cút đi cho ta đi. Chỉ là ngay ở hắn tuyệt vọng không thôi thời điểm, một đạo trêu chọc thanh âm sau, từng đạo từng đạo tiếng gào rung trời, cái kia rầm rạp chẳng chỉ hỗn độn táng tộc đại quân bị thanh không một khu vực nhỏ, sau đó một bóng người xuất hiện ở cái kia chỗ hổng bên trong. Mau tới thử một lần có thể hay không từ ba ba nơi này đi qua. Thần binh tiên hàng triệu long tiêu nhìn nhìn chầm chầm hôn độn táng tộc đại quân nợ nụ cười. Triệu tiên sinh, người rốt cuộc đã tới. Quang Minh thần hệ đại thần quan cơ bên trong liền khoa suýt chút nữa thì khóc, vốn là đã tuyệt vọng, không nghĩ tới Triệu Long Tiêu mang đến một tia hy vọng qua mình. "Đón lấy giao cho ta đi. Các ngươi chỉ cần phòng hộ thật tín ngưỡng thần quang cháo những nơi khác là tốt rồi." Triệu Long Tiêu cười nói. "Vô tri." Đối mặt Triệu Long Tiêu tự tin, cũng sớm đã không nhịn được muốn xông vào Thiên tế Thành Hỗn Độn Táng Tộc Đại Quân đã không nhịn được. Theo Hỗn Độn Táng Tộc Đại Quân toàn quân cùng chuyển động, vô biên màu đen làn sóng như cơn sóng thần bình thường đánh hướng về Triệu Long Tiêu. Tại này cố vô biên sóng lớn trước mặt, mặc dù là rộng lớn thiên tế thành cũng có vẻ rất nhỏ bé, nhưng mang theo chư thần quân đoàn triệu lòng tiêu nhưng là chút nào không sợ, thậm chí còn có chút tiểu hưng phấn cùng tiểu chờ mong, nếu là có người ở bên cạnh hắn nói còn có thể nghe được hắn một ít tự nói. Nhiều như vậy ăn đi xuống chư thần quân đoàn nên có thể lại một lần nữa lên cấp đi. Thực sự là động không đáy a, Cũng còn tốt có những này hỗn độn táng tộc xuất hiện. Không phải vậy muốn đem Chư Thần Quân Đoàn thăng cấp thành Vĩ Đại Thần Quân Đoàn sợ là muốn tiêu hao ta hơn vạn đức danh vọng giá trị đi. Cảm tạ Hỗn Độn Táng tộc, cảm tạ các ngươi vô tư kính dâng, vì cảm tạ các ngươi loại này bỏ mình tắc thành Chư Thần Quân Đoàn ân tình, ta quyết định đem các ngươi hết thẻ ăn đi. Theo Triệu Long Tiêu mệnh lệnh, Chư Thần Quân Đoàn bắt đầu phát động, đã sắp nhảy lên tới Vĩ Đại Thần Đỉnh Phong trùng tộc cự thú môn khẩu vị toàn bộ khai hỏa, hình thành từng cái từng cái tính chất hủy diệt thôn phệ hố đen. Mà màu đen kia làn sóng nhưng là cuộn cuộn không ngừng tiến vào to lớn thôn phệ trong hố đen. Toàn bộ bên trong chiến trường xuất hiện cực kỳ bao la một màn, vô biên làn sóng bình thường hỗn độn táng tộc quân đoàn muốn nhấn chìm triệu long tiêu, thế nhưng bất luận chúng nó đi tới bao nhiêu, đều không thể đem cái kia hố đen cho lấp kín, thậm chí ở hố đen thôn phệ hạ, hỗn độn táng tộc đại quân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Không chỉ có như vậy, làm hỗn độn táng tộc đại quân biến mất rồi 2 phần 3 sau. Chư thần quân đoàn cùng nhau bùng nổ ra một đạo kinh thiên nộ hống thanh, sau đó vô biên bạo ngược, hung tàn, kinh khủng thần uy từ trên người chúng buộc phát ra. Lên cấp, Triệu Long Tiêu cảm nhận được chư thần quân đoàn môn sau khi biến hóa chạy ra một tia vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vẻ mặt đến. Trải qua vô số hôn độn táng tộc tầm bổ, chư thần quân đoàn rốt cục thu được đột phá, theo con thứ nhất sáng thế chính là thần cấp chủng tộc cự thú xuất hiện, sau đó con thứ hai, con thứ ba. Sang thế chính là thần cấp trùng tộc cự thú dường như mọc lên như nấm bình thường bốc lên. Chuyện gì thế này? Không chỉ có là hỗn độn táng tộc phát hiện chư thần quân đoàn lên cấp ở đại hậu phương quang minh thần hệ vị trí khu vực cơ bên trong liền khoa đám người kinh hại không nớt. Đây không phải là ở khổ chiến sao? Đánh như thế nào đánh nhà các ngươi kinh khủng chư thần quân đoàn liền lên cấp? Không rõ vì sao quang minh thần hệ chư thần môn nhìn tận mắt lực lượng cắn nuốt lại một lần nữa tăng lên dữ dội. Lần này thôn phệ hiệu suất trực tiếp tăng lên mấy ngàn mấy vạn lần. Còn lại một phần ba hôn độn táng tộc đại quân cơ hồ là mấy cái nguyên lành sau khi liền thôn vệ hầu như không còn. Khá lắm. Một đám quang minh thần hệ thần linh triệt để trận tròn mắt, bên ngoài là trống rông một mảnh, ngoại trừ bị hỗn độn táng tộc tàn phá qua đi hiện ra tịch diệt, mục nát, ô hế hoàn cảnh chứng minh chúng nó tồn tại qua sự thực ở ngoài, đã không có bọn họ bất kỳ hình bóng. Ẩm. Mọi người ở đây bị hôn độn táng tộc biến mất mà cảm giác rung động thời điểm, một bóng người từ trong vòng trời bị đánh ra Chương 711: Nổi giận hỗn độn tăng tộc. Khục khục. Từ trong vòng trời bị đánh ra là một cái có dương cương vô song khuôn mặt người đàn ông trung niên, giờ khác này hắn khôi ngô như đá hoa cương vậy, vóc người tràn đầy màu đen vết bẩn. "Chiến tiệt hỗn độn tiếp dẫn sứ, các ngươi tại sao không đi tìm thần khắc hệ, tại sao một mực tới tìm chúng ta Quang Minh thần hệ?" Vị này Quang Minh thần hệ chi chủ, Đại Quang Minh thần vương phẫn nộ giết đảo. "Tại sao tìm các ngươi Quang Minh thần hệ? Bởi vì các ngươi Quang Minh thần hệ sức mạnh chúng ta rất đáng ghét." nếu chúng ta chán ghét ngươi, tự nhiên là muốn hủy diệt các ngươi. Theo một đạo âm trầm âm thanh, năm đạo như ngọn lửa màu đen giống như tung bay hình người bóng người xuất hiện ở giữa không trung vây lại đại quang minh thần vương. chết tiệt khốn nạn, như không phải là của các ngươi sức mạnh khắt chế chúng ta, ta làm sao cũng không thể bị các ngươi khốn trụ được. chờ chúng ta quang minh thần hệ chậm lại đây, ta nhất định sẽ ở thần chủ hội nghị lên chống đỡ thần hệ liên hợp đối phó các ngươi. đại quang minh thần vương sắc mặt kiên quyết nói rằng, đáng tiếc, ngươi không có cơ hội đó. Đợi được táng thần đế bệ hạ bên kia chuẩn bị kỹ cảng, chúng ta hôn độn táng tộc liền muốn hoàn toàn thanh tẩy toàn bộ thần giới, bao quát các ngươi thần linh ở bên trong có sinh linh đều biết bị trở thành hôn độn táng đất chất dinh dưỡng. Này này này ngay ở đại quang minh thần vương cùng hôn độn tiếp dẫn sứ đối thoại thời điểm, bị bọn họ sao lãng người nào đó mất hứng. Ta nói các ngươi lao việc nhà còn muốn lao đến cái gì cái gì, nên đánh liền đánh, đáng chết liền giết, khó các ngươi nói mấy câu là có thể nói ra hoa tới sao. Triệu Long Tiêu để mấy người một mặt kinh ngạc vẻ quay đầu nhìn về phía Triệu Long Tiêu, này một nhìn bọn họ tất cả đều trận tròn mắt. Cơ bên trong liền khoa, hắn là ai? Không phải chúng ta thần hệ người đi. Làm sao biết xuất hiện ở đây? Đại quang minh thần vương hiếu kỳ thân phận của Triệu Long Tiêu. Xảy ra chuyện gì? Tại sao thiên tế thành vẫn không có bị công phá? Đại quân đây? Chúng ta hỗn độn táng tộc đại quân chạy đi đâu? Một bên khác hốn độn tiếp dẫn xứ nhưng là phong cuồng gầm hết lên, bởi vì bọn họ đại quân không thấy. Hiện tại toàn bộ thế giới trừ bọn họ ra ở ngoài, thật giống không có cái khác hỗn độn táng tộc tồn tại. Bị ta ăn à? Triệu Long Tiêu rất là thành khẩn trả lời. Ăn. Ngươi ở đây đùa gì thế? Luôn luôn là chúng ta hỗn độn táng tộc xâm lược người khác, lúc nào đến phiên người khác ăn chúng ta hôn độn táng tộc. Hôn độn tiếp dẫn sứ trong con ngươi màu đỏ tươi hỏa diễm ở không được nhảy lên, biểu lộ ra ra hỗn độn tiếp dẫn sứ nội tâm nổi giận tình tự. Ngươi đây là đang muốn chết ngươi biết không? Có phải là thiên điệu bá chủ ra tay rời đi thời không đem chúng ta hôn độn táng tộc đại quân cho rời đi? hỗn độn tiếp dẫn sứ tự nói tử viên để Triệu Long Tiêu hết trô nói rồi, đều nói thật với ngươi ngươi còn không tin, vậy ta sẽ không cùng lãng phí miệng lưỡi, trực tiếp dùng hành động thực tế chứng minh lời của mình đi. Chư thần quân đoàn, xuất kích. Theo Triệu Long Tiêu mệnh lệnh, kinh khủng chư thần quân đoàn ở một lần phát động rồi, đáng tiếc thăng cấp thành sáng thế thần chỉ có hơn 100 đầu trùng tộc cự thú, nhưng mặc dù là như vậy Đối phó những này hỗn độn tiếp dẫn sứ cũng vậy là đủ rồi. Ở hỗn độn tiếp dẫn sứ thanh âm vẫn nộ bên trong, bọn họ vẫn dẫn cho rằng hào ô uyế lực lượng đối với chư thần quân đoàn một chút tác dụng cũng không có, thậm chí ở hỗn độn tiếp dẫn sứ mạnh mẽ ố uyế lực lượng dưới sự công kích, lại có mấy chục đầu chủng tộc cự thú hoàn thành lên cấp. Bảo bối, thực sự là bảo bối tốt ta. Cắn nuốt toàn bộ quân đoàn mới hoàn thành hơn trăm đầu chủng tộc cự thú lên cấp, các ngươi đánh mấy lần liền có mấy chục đầu chủng tộc cự thú lên cấp, được được được, thật sự là quá tốt. Tuy rằng chư thần quân đoàn đang cùng Hỗn Độn tiếp dẫn sứ dưới sự công kích không ngừng thu được thương tích nghiêm trọng, thế nhưng chư thần quân đoàn cũng bởi vậy thu được thu hoạch lớn, theo chủng tộc cự thú lại một lần nữa lên cấp. Triệu Long Tiêu trong con ngươi lộ ra một tia cuồng nhiệt vẻ mặt đến. "Lên cho ta, chỉ muốn các ngươi bất tử, ta cũng có thể đem các ngươi cứu trở về, cho ta đi chơi mệnh lửa bọn họ." Theo Triệu Long Tiêu mệnh lệnh, chư thần quân đoàn chủng tộc cự thú môn từng con che già mang mọc, hoặc là mấy chục con, hoặc là mấy trăm con vây công Hỗn Độn tiếp dẫn sứ. Hỗn độn tiếp dẫn sứ thực lực ở vô thượng thần cấp độ, bằng không bọn họ cũng sẽ không 5 người liền áp chế cầm cố lại thân là trí tôn thần đại quang minh thần vương. Ở thêm vào chủng tộc cự thú môn không sợ ô bế lực lượng công kích, mỗi một lần cũng chỉ là bị đánh đến gần như tàn phế, nhưng chính là bất tử, vì lẽ đó ở triệu long tiêu sinh mệnh nguyên tuyển dưới sự giúp đỡ, không tới thời gian một hơi thở, chủng tộc cự thú liền lại xanh long hoặc hổ nhào tới. Mấy trăm con chủng tộc cự thú vây công một cái hỗn độn tiếp dẫn sứ. Coi như là hỗn độn tiếp dẫn sứ thực lực vô cùng kinh khủng, thế nhưng ở che giả măng mọc công kích bên dưới, hôn độn tiếp dẫn sứ từ lúc mới bắt đầu hung hăng chậm rãi khí thế liền suy kiệt đi. Chết tiệt, như vậy không được, chúng ta hay là trước giờ đi đi. Cảm nhận được thế cuộc không đúng hôn độn tiếp dẫn sứ muốn chạy trốn. Bây giờ muốn muốn chạy, đáng tiếc a, Đã quá muộn. Sớm liền nghĩ đến hôn độn tiếp dẫn sứ sẽ đường chạy triệu long tiêu cười lạnh, rất nhanh hỗn độn tiếp dẫn sứ liền phát hiện hư không hình như là bị phong tỏa lại Tùy ý bọn họ làm sao động tác đều không thể chui vào trong hư không, này để trong lòng bọn họ dự cảm không tốt càng ngày càng mạnh thịnh lên. Chết tiệt, chúng ta nay ngây thơ có thể phải chết ở chỗ này. Làm hỗn độn tiếp dẫn xứ lực kiệt, lần thứ nhất bị chư thần quân đoàn chủng tộc cự thú cắn một cái ở trên người, sau đó lại bị hắn hung mãnh nổ ra thì, hôn độn tiếp dẫn xứ trong con ngươi né qua một vẻ hoảng sợ. Mà có lần thứ nhất sau khi sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Hỗn độn tiếp dẫn sứ liên tục bị chủng tộc cự thú gặp một cái sau khi, số lớn ô vế lực lượng bị chủng tộc cự thú thôn phệ, sau đó lại chuyển hóa thành sức mạnh của chính mình. Làm trùng tộc cự thú thực lực lại một lần nữa ấy nhảy lên tới một cái tân độ cao sau, hỗn độn tiếp dẫn sứ kết cục liền thảm, hầu như 10 lần công kích thì có 4, 5 lần bị chủng tộc cự thú môn công kích được. Trận chiến đấu này rằng có dòng dã 10 ngày, trong lúc cũng có hỗn độn táng tộc những cường giả khác đến đây trợ giúp, thế nhưng ở càng ngày càng, càng cường đại chư thần quân đoàn trước mặt, Những này hỗn độn táng tộc chính là đến đưa môn ăn, toàn bộ trở thành chư thần quân đoàn lớn mạnh chất dinh dưỡng. Làm ngày thứ 12 mặt trời lặn về hướng tây thời điểm, hỗn độn táng tộc tiếp dẫn sứ rốt cục chiến đến lực kiện, bị chư thần quân đoàn trùng tộc cự thú môn phút thực hầu như không còn. Gào theo hỗn độn tiếp dẫn sứ bị thôn phệ, có ít nhất 1000 cái trùng tộc cự thú hoàn thành lên cấp, trở thành sáng thế thần. Chư thần quân đoàn mạnh mẽ lại tới một cái tân độ cao, mà Triệu lòng tiêu cũng là bởi vì trận chiến này, thành tựu mình vô thượng uy danh. Chỉ dựa vào mượn vĩ đại thần cảnh giới liền chém giết 5 vị để trí tôn thần nhức đầu hỗn độn tiếp dẫn xứ, cũng bởi vì này một trận chiến, Triệu Long Tiêu cá nhân danh vọng tại thần giới đạt tới một cái tân độ cao. Ở Triệu Long Tiêu tráng cử truyền khắp toàn bộ thần giới thời điểm, ở hỗn độn táng thổ chi bên trong, táng thần đế nhưng là ở nổi giận dít đảo. Hôn độn tiếp dẫn xứ nhưng là hỗn độn táng tộc hàng đầu sức chiến đấu, nuôi dưỡng mấy cái kỷ nguyên mới có 12 vị hỗn độn tiếp dẫn xứ, hiện tại lập tức tổn thất 5 cái. Này đối với bọn hắn tới nói là tổn thất thật lớn. Chương 712, Vạn giới thành kêu cứu. Thực sự là mất mặt ném đến cực điểm. Nhớ ta hỗn độn táng tộc ở toàn bộ thần giới ngang dọc tứ phương, không nghĩ tới ở cùng một người trong tay liên tiếp thất bại. Hiện tại càng có bốn vị hỗn độn tiếp dẫn sứ bị đánh giết. Chúng ta mặc dù đang thần giới những nơi khác đạt được tốt chiến tích, thế nhưng ở trên người người này ăn thiệt thòi lớn quá chúng ta sáng tạo ra chiến tích. Hiện tại mọi người nói một chút muốn làm sao đối phó người này. Ở hỗn độn táng tộc hội nghị cấp cao lên, từng cái từng cái có khủng bố tử linh hơi thở bóng người chính đang nghe táng thần đế gian dạy. Táng thần đại đế, hiện tại chủ yếu nhất phương pháp chính là mở ra hỗn độn thần ma mộ phần. Chỉ cần mở ra hỗn độn thần ma mộ phần, tỉnh lại chúng ta hôn độn ma thần tổ tiên, chúng ta mới có thể đánh bại người kia. Không được, hôn độn thần ma mộ phần là trung thổ thiên nguyên cấm địa, coi như là chúng ta hỗn độn táng tộc đi vào cũng rất nguy hiểm. Húng chi, điều này cũng không biết bao nhiêu năm tháng quá khứ. Hỗn độn thần ma trong mộ dựng dục là cái gì chúng ta cũng không biết, nếu là như thế mẫu mẫu nhiên mở ra, rất có thể sẽ mang đến thai nạn. Ngoại trừ hỗn độn thần ma mộ phần ở ngoài, ngươi chả có biện pháp gì có thể đối phó đạt được người kia cùng hắn quân đoàn. Theo tiếng cai vã, hôn độn táng tộc hội nghị cấp cao mỗi cái hỗn độn táng tộc cường giả làm cho là đỏ mặt tiệt hay. Tuy rằng bọn họ không muốn thừa nhận, nhưng trên thực tế hỗn độn táng tộc hiện ở không ai có thể đối phó được triệu lòng tiêu cùng hắn chư thần quân đoàn. Bằng không cũng sẽ không muốn mượn với ngoại lực. Được rồi, có cái gì tốt xảo, nếu như cái vã có thể giải quyết vấn đề, ngươi còn phải môn làm gì? Cuối cùng vẫn là táng thần đế mở miệng ngăn lại mọi người cái vã. Vốn là dự định trước tiên không đem cái thứ kia lấy ra, cái thứ kia một khi xuất thế nói, e sợ thần giới đều không được căn bình, có điều vì giết chết cái này đại địch, không thể không để nó sớm xuất thế. Táng thần đế để hôn độn táng tộc những cường giả khác hết thể đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Chuyên thuyết thẳng chết kiếm có thể đâm thủng tất cả bản chất của sự vật, trực tiếp trúng đích người chỗ yếu. Càng mấu chốt chính là thẳng chết kiếm là chết giới đồ vật. Nếu như vận dụng thanh kiếm này uy năng, rất có thể sẽ tao ngộ đến khó lường chuyện tình. Táng Thần Đế đại nhân, chúng ta thật sự muốn dùng cái này tà binh sao? Chúng ta hỗn độn táng tộc các đời lấy đến sử dụng thẳng chết kiếm người đều không có một kết quả tốt, thẳng chết kiếm liền là tử vong đại danh từ a. Táng Thần Đế quyết định để vô số hỗn độn táng tộc cường giả là chi kinh hãi. Có người càng là trực tiếp khuyên can táng thần đế, muốn để hắn thay đổi chủ ý. Vậy các người nói một chút coi ngoại trừ thẳng chết kiếm ở ngoài còn có cái gì có thể thương tích tiểu tử kia. Táng thần đế trong lòng cũng có do dự, nhưng càng nhiều hơn chính là không cam lòng. Dù sao trong khoảng thời gian này liền chiến thắng liên tiếp, thế nhưng ở triệu lòng tiêu bên này liên tiếp gặp khó. Hắn quyết định không cho phép triệu lòng tiêu ngăn cản hôn độn táng tộc đại nghiệp. Hôn độn táng tộc cường giả đối mặt táng thần đế chất vấn tất cả đều trở nên trầm mặc. Bọn họ cũng đúng là không có cách nào đối phó Triệu Long Tiêu. Các ngươi đã không có gì nói, cái kia liền quyết định như vậy. Cuối cùng Táng Thần Đế khẽ cắn răng quyết định ra đến, mà ở Hỗn Độn Táng tộc các cường giả sau khi rời đi, Táng Thần Đế đi thẳng tới Hỗn Độn Táng tộc hạt nhân, nơi này có một tòa mùi chết chóc lượn lờ mộ lớn. Mộ phần lên thỉnh thoảng xuất hiện thần thân ảnh cùng ma hình ảnh, có thần ngao du thái hư hỗn độn, có ma rít gào gào thét chất vấn trời xanh. Hỗn Độn thần ma mộ phần Lúc trước trôn xuống tháng 10 năm 2009,562 tôn hôn độn thần ma, lần này ta muốn lấy ra chấn áp thần hồn, ma hồn thẳng chiếc kiếm, hy vọng các ngươi có thể an phận một điểm. Táng thần đế nói xong trực tiếp rút ra hôn độn thần ma mộ phần đỉnh cao nhất một cái tảng đá. Tảng đá không hề có một chút kiếm dáng dấp thế nhưng làm táng thần đế cầm lấy cây này đã thời điểm nhưng là phi thường vất vả, mà khi hắn cầm lấy thạch đầu sau khi cả tòa hôn độn thần ma mộ phần giống như là bị rời khỏi một tòa như núi lớn bắt đầu kịch liệt lay động. Các ngươi nếu là như vậy, ta liền đem thẳng chết kiếm trả về, để cho các ngươi vĩnh viễn bị chết giới chân áp. Nhìn thấy Hỗn Độn Thần Ma Mộ phần bạo động dáng vẻ, Táng Thần Đế không có một tia một hào căng thẳng, mà tựa hồ bị Táng Thần Đế dọa sợ, Hỗn Độn Thần Ma Mộ phần bắt đầu an phận hạ xuống. Như vậy mới đúng chứ? Cho các ngươi một đoạn buông lỏng thời gian. Nhìn thấy Hỗn Độn Thần Ma Mộ phần yên ổn, Táng Thần Đế âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó tha duệ thẳng chết kiếm ly khai. Chỉ là hắn không biết là Khi hắn sau khi rời đi không lâu, hôn độn thần ma mộ phần nước ra một đạo thật nhỏ vết nước, ở trong vết nước có một đạo quỷ dị không rõ xanh tím ánh sáng đang lóe lên, tựa hồ giống như là người đang con mắt trốn ở âm u nơi quan sát đến bên ngoài tình hình. Hỗn độn thần ma mộ phần dị biến hôn độn táng tộc không biết, cách xa ở quang minh thần hệ bên trong làm khách triệu lòng tiêu càng không từ biết được, giờ khác này hắn chính chịu đến quang minh thần hệ nhiệt tình còn đãi, làm giải cứu quang minh thần hệ nguy cơ đại ân nhân. Triệu Long Tiêu chiếm được quang minh thần hệ 5.615 vị thần linh hữu nghị, không chỉ có như vậy, đại quang minh thần vương càng là nói thẳng nếu là triệu Long Tiêu gặp nạn, quang minh thần hệ sẽ khuynh lấy hết tất cả sức. Mạnh dung hắn Có đại quang minh thần vương chính mồm hứa hẹn, đón lấy song phương ngay ở hữu hảo trong không khí tiến hành giao lưu, chỉ là vẫn không có chờ tiệc rượu tiến hành được giống như vậy, quang minh thần hệ phía ngoài thủ vệ liền vội và cản vào, ở hồi báo cho cơ bên trong liền khoa sau khi... Cơ bên trong liền khoa vội vàng đi tới Đại Quang Minh Thần Vương bên người báo cáo tình huống. Vạn Giới Thành bị đả kích, chúng ta Quang Minh Thần thất ở Vạn Giới Thành sản nghiệp chịu đến nghiêm trọng tổn thương, Vạn Giới Thành thành chủ hướng về chúng ta cầu cứu. Đại Quang Minh Thần Vương sau khi nghe xong cả người ra đầu đều đã tê dận. Không phải hắn không muốn đi cứu viện, thật sự là hưu tâm vô lực a. Dù sao Thiên tế Thành vừa mới bị thương nặng không đến bao lâu, chính bọn hắn đều vẫn không có chậm tới đây chứ. Làm sao đi giúp người khác? Trọng yếu nhất là Hôn độn táng tộc hệ thống sức mạnh khắc chế thần linh lực lượng phát huy, vì lẽ đó coi như là hắn đi tới vạn giới thành cũng chỉ là đi chịu chết mà thôi, thật muốn nói cứu viện khả năng cũng không làm được. Chúng ta không làm được có thể xin mời triệu tiên sinh ra tay A. Ngay ở đại quang minh thần vương khổ não thời điểm, cơ bên trong liền khoa một câu nói để con mắt của hắn sáng ở Đúng đấy. Chúng ta không làm được, triệu tiên sinh có thể làm được A. Đây chính là lấy sức một người đối kháng hôn độn táng tộc người A. Đại Quang Minh Thần Vương cảm khái sau khi sẽ đến Triệu Long Kiêu bên người đem Vạn Giới Thành chuyện đã xảy ra nói cho hắn biết. Vạn Giới Thành Triệu Long Kiêu lông mày ngưng lại ngươi không nói ta cũng muốn đi tới một chuyến, bởi vì ta dưới trướng có thế lực đã ở Vạn Giới Thành bên trong, nếu hiện tại Vạn Giới Thành gặp thai nạn, vậy ta sẽ không ở Quang Minh Thần Hệ bên này nhiều đợi, còn cần cảm ơn Thần Vương Đại Nhân mời tiệc. Triệu Long Kiêu đứng dậy, hắn nhớ tới đến vực ngoại thiên ma bộ tộc tỉnh báo đầu mối điểm một trong vãn phong các ngay ở Vạn Giới Thành. Nếu là cái này cứ điểm bị phá hủy, Triệu Long tiêu thai mắt liền ngủ, vì lẽ đó, hắn phải nhanh một chút chạy đi vạn giới thành. chương 713, hỗn Độn Táng Tộc Các Ngậu Triệu Long tiêu chạy tới vạn giới thành thời điểm, tình huống so với chính mình tưởng tượng còn bết bát hơn, đã có một phần nhỏ nội thành đã luôn hãm, đâu đâu cũng có tiếng chém giết, tiếng kêu cứu, ở hỗn Độn Táng Tộc tàn phá bên dưới, có vô số sinh linh ngã xuống. Ở thêm vào hỗn Độn Táng Tộc ô hế lực lượng, làm cho có một phần nhỏ khu vực biến thành hỗn độn táng đất, mượn hỗn độn táng đất sức mạnh, hỗn độn táng tộc không ngừng đem những kia chết đi sinh linh chuyển hóa thành hỗn độn nô buộc. Những này hỗn độn nô buộc mặc dù không có hỗn độn táng tộc mạnh như vậy ố hế lực lượng, có thể ô hế thần binh thần quốc, thần tinh cùng thần cách, nhưng là bọn hắn thắng ở số lượng đa dạng. Mà hỗn độn táng tộc cũng là ở trong trình chiến sức mạnh không ngừng trở nên mạnh mẽ, vạn giới thành bên này tuy rằng tập hợp đủ toàn bộ thần giới tinh hoa nhưng ở trận này đánh rằng có bên trong sức mạnh không ngừng bị suy yếu cứ thế mãi đi xuống hỗn độn táng tộc thế tất sẽ bị thua chúng ta xong diệt vong chỉ là vấn đề sớm hay muộn đám này chết tiệt hại trùng phải không hủy diệt thần giới không bỏ qua a ta không muốn chết a tuy rằng ta chỉ là một sơ vị thần thế nhưng ta bỏ ra hơn một nghìn năm xuyên qua vô số bụi gai mới cuối cùng thành thần ta vẫn không có hưởng thụ ta tốt đẹp thần sinh ta không muốn cứ như vậy chết ở chỗ này a từng trận tuyệt vọng tiếng gieo hò Tiếng gào thét vang vọng với vạn giới thành bên trong, vạn giới thành trung thần linh chưa từng có nghĩ tới sẽ phải gánh chịu đến loại này tai nạn, trước trả cao cao tại thượng bọn họ làm sao biết rơi xuống thê thảm như thế mức độ. Mà ở vạn giới thành trong phủ thành chủ, một vị khuôn mặt bình thường thế nhưng làm cho người ta một loại dòng nước xiết sóng ngầm đều không thể phá hủy người đàn ông trung niên chính diện sắc lạnh nhạt tuân hỏi thuộc hạ của chính mình. Các hạ, không có bất kỳ đáp lại, bất kể là thủ tự trận doanh vẫn là trung lập trận doanh. Bọn họ đều không có trả lời chúng ta thỉnh cầu, hơn nữa căn cứ tình báo của chúng ta, thủ tự trận doanh cùng trung lập trận doanh cũng chỉ là duy trì thế cân bằng, đã không có dư thừa sức mạnh giúp giúp chúng ta vượt qua lần này nguy cơ. Thuộc hạ trả lời để nam tử trên mặt nẽ qua vẻ thất vọng, chỉ là rất nhanh sắc mặt của hắn lại một lần nữa trở nên bình tĩnh đồng thời ánh mắt cũng kiên định. Nếu người khác không dựa dẫm được, vậy cũng chỉ có thể xem chính mình, vạn giới thành tuyệt đối không thể ở trên tay ta luôn hãm. lê ông đọc sờ rộng mở đứng dậy. Sau đó đi ra phủ thành chủ. Nhìn thấy Lệ Ông đọc Sở xuất hiện sau khi đã sớm ở phủ thành chủ ở ngoài chờ đợi đã lâu, thế lực khắp nơi cường giả cùng nhau lộ ra một tia phân chấn vẻ đến, dưới cái nhìn của bọn họ nếu thành chủ đi ra, vậy chính là có nắm giải cứu vạn giới thành, chỉ là để cho bọn họ thất vọng là Lệ Ông đọc Sở cho bọn họ mang đến tin tức xấu. Không có bất kỳ cứu viện, hiện tại khắp nơi đã tự lo không xong, ta đúng là có liên lạc trận doanh, chỉ bất quá bọn hắn không có cho ra bất kỳ cái gì hồi phục. Không hồi phục chính là minh sát hồi phục, vì lẽ đó, chúng ta chỉ có thể dựa vào tự chúng ta. Lệ ông đọc sơ một mặt trầm trọng vẻ nói rằng. Tại sao lại như vậy, liền trận doanh đều không thể giúp chúng ta, vậy chúng ta thần giới còn có hy vọng gì? Có thần linh bi quan nói rằng. Chờ chết đi. Chỉ chúng ta những này tàn binh bại tướng có thể làm gì? Nhiều lắm cũng chính là đùa chơi chết một chút nhỏ. Thật sự không muốn chết ta. Thần giới tốt đẹp phong quang vẫn không có xem xong. Thành tựu thần linh mới hơn một ngàn năm thời gian, ta còn chưa lành thật hưởng thụ qua một phen đây. Giờ khác này bất luận cái gì cảnh giới, đẳng cấp nào thần linh hết thể đều lộ ra không cam lòng vẻ mặt. Đối với chúng thần nghị luận, lệ ông đọc sở rộng mở đạp bước hư không hướng đi như hỏa như đổ chiến trường nơi. Nếu ta là vạn giới thành thành chủ, vậy ta liền muốn chịu nổi bảo vệ trách nhiệm, ta lệ ông đọc sở nguyện cùng vạn giới thành cùng tồn vong, nếu như không có vạn giới thành, vậy ta lệ ông đọc sở sẽ không có tồn tại ý nghĩa. Theo lệ ống đọc sơ lời nói, lệ thuộc vào vạn giới thành quân đoàn rồn dập hành động, đi theo thần giới chi hổ đồng thời chinh chiến hôn độn tăng tộc. Các người đám này chết tiệt cặn bã, coi như là các người muốn xâm lược vạn tượng thành, vậy cũng muốn từ chúng ta trên thi thể bước qua đi. Theo vô số tức giận tiếng gào thét vang lên, vạn giới thành cuộc chiến tiến vào gây cấn tột độ bên trong. Chúng ta nên làm gì, đại bản doanh bên kia tình thế cũng là tràn ngập nguy cơ, nếu không tin tức cũng sẽ không đứt quảng, hiện tại chúng ta coi như là muốn chạy trốn cũng không kịp. Vạn giới thành tứ phương đã bị hỗn độn táng tộc cho triệt để phong tỏa. Ở phủ thành chủ ở ngoài tụ tập thế lực khắp nơi bên trong có một chỗ tịnh lệ phong cảnh tuyến. Các nàng chính là tới từ với vãn phong các tuyệt sắc mỹ nhân đoàn thể. Các nàng cũng là bị buộc lui ra vãn phong các đi tới phủ thành chủ bên này. Chỉ có điều tình thế nguy cấp để một đám giai nhân tuyệt sắc trong lòng lo sợ bất an lên. Đại bản doanh cuối cùng cho chúng ta gửi đi tin tức là để bọn chúng ta người Làm vãn phong các các chủ. Tân Na có một luồng núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc thông dũng cảm. Chờ ai? Lẽ nào đại bản doanh bên kia phái ra đại quân đến rồi? Vãn Phong các giai nhân muôn lộ ra một tia phấn chấn vẻ, các nàng mị lực vô song, ở các nàng mặt giãn ra thời gian toàn bộ thiên địa đều giống như sáng rất nhiều. Chờ chúng ta bộ tộc Tân Chủ nhân. Tân Na lộ ra vẻ mong đợi vẻ, làm Vãn Phong các các chủ nàng biết một ít tân mật liên quan với Triệu Long Tiêu tính toán hủy diệt thần hệ cùng thời không quản lý cục để hai phe có vỡ đầu chảy máu. Cuối cùng hai phe này tuy rằng đoán được Triệu Long Tiêu làm được, nhưng vẫn là bị Triệu Long Tiêu hãm hại, coi như là có thiên địa bá chủ ở đây tình huống hạ, hai phe cũng là chật vật rời đi. Như thế một cái lũ chế kỳ tích đại thô trần đến, làm sao có thể không cho Tân Na chờ mong đây? Hay là ở trong mắt bọn họ tuyệt cảnh, Triệu Long Tiêu có thể tuyệt địa phản kích? Đám người! Hiện tại coi như thiên vương Lão tử đến rồi đều không hữu dụng, thiên địa bá chủ đều không nhất định có thể giải quyết trận này hạo kiếp nguy cơ. Ai có thể chống đỡ được hỗn độn tăng tộc? Có cái khác thần linh nghe được Tân Na sau khi lộ ra xem thường vẻ trào phúng. Tân Na chỉ là ngay ở vãn phong các người chuẩn bị mở miệng phản kích thời điểm, một đạo phảng phất từ chân trời truyền tới âm thanh xa xôi truyền đến. Đây là nghe được âm thanh này vãn phong các mọi người lộ ra một tia kinh nghi bất định vẻ mặt đến. Chủ ngươi đến, có lẽ là bởi vì ở tuyệt cảnh trong bóng tối nhìn thấy một đường quan minh. Tân Na trên mặt lộ ra vẻ kích động đứng dậy hỗn độn tăng tộc cho lão tử lăn a mà vạn giới thành bên trong chiến trường theo một kia chớp tiếng sét đánh quát tầm cái kia hải dương vô tận hỗn độn táng tộc trực tiếp là thành không một một khu vực lớn chết tiệt là người kia bộ tộc ta ác ngộng đến rồi tựa hồ có hỗn độn táng tộc tỉnh lại sau đó cái kia mảnh bị thanh không khu vực quanh thân hỗn độn táng tộc cường giả kinh hoàng hướng về tứ phương rút đi theo triệu long tiêu chinh chiến tứ phương hỗn độn táng tộc đã sớm đối với người đàn ông này hận thấu xương. Thế nhưng Triệu Long Tiêu chư thần quân đoàn mạnh mẽ năng lực để cho bọn họ bó tay hết cách, vì lẽ đó, Triệu Long Tiêu uy danh cũng là mạnh mẽ làm kinh sợ hỗn độn táng tộc. Hay là ở chỗ khác, hỗn độn táng tộc có thể ngang dọc tứ phương, thế nhưng ở Triệu Long Tiêu trước mặt, hỗn độn táng tộc muốn nhượng bộ lui binh. chương 714, trực tử chi kiếm VSC vô thủy vô trung. Người kia là ai? Triệu Long Tiêu biểu hiện cũng là làm cho cả chiến trường cường giả quan tâm. Vạn giới thành bảo vệ quân đoàn còn có lệ ông đọc sở tất cả đều nhìn vị kia chỉ là lặng lặng đứng thẳng liền để vô số hôn độn táng tộc tranh nhau chạy chối chết nam nhân. Đáng tiếc chư thần quân đoàn đã lên cấp đến sáng thế thần cấp bậc, ở thôn phệ các ngươi nói tiến cảnh sẽ phi thường chậm chậm, bằng không các ngươi những này hỗn độn táng tộc là một cái cũng không cần để lại. Triệu Long Tiêu đang khi nói chuyện đã cất bước hướng đi vạn giới thành. Theo hắn đi lại, hôn độn táng tộc cường giả liền đến nơi mà chạy, nơi hắn đi qua náo loạn. Không có một hôn độn táng tộc dám chặn ở trước mặt hắn. Cứ như vậy, Triệu Long Tiêu ở một đám người đang xem cuộc chiến há mồm trận mắt trong ánh mắt của đi tới tàn phá vạn giới thành ở ngoài. Chủ nhân. Lúc này Tân Na chở vãn phong các tuyệt sắc mỹ nhân môn đã không kịp chờ đợi đi tới vạn giới thành lối vào nơi cùng đợi Triệu Long Tiêu. Chờ các nàng nhìn thấy Triệu Long Tiêu đi tới vạn giới thành trước thời điểm, các nàng lộ ra vẻ kích động. Được rồi, được rồi, thu thập một chút, chúng ta nên ly khai. Triệu Long Kiêu cảm thụ được bên người oanh oanh yến yến có chút thoáng, trong lòng lâm thẩm cảnh giác chính mình cũng không thể ở vạn hoa tùng bên trong bị lạc hai mắt. Không có gì có thể dọn dẹp, hiện tại là có thể đi rồi. Tân na đám người đã không thể chờ đợi được nữa rời đi cái địa phương nguy hiểm này. Được, vậy chúng ta liền. Triệu Long Kiêu vừa mới chuẩn bị hộ tống tân na đám người lúc rời đi, một trận tiếng kêu gào cắt đứt triệu Long Kiêu. Vị đại nhân này, chúng ta đồng ý thanh toán bất kỳ phí dụng, cũng mang chúng ta rời đi đi. Đúng đấy. Đại nhân, ta là thần hy thần hệ hảo quang thiên vương con trai, hắn là thần hy thần hệ cao tầng, chỉ cần ngươi đem ta mang về thần hy thần hệ, cha của ta sẽ trả giá để ngài hài lòng thù lao đến. Ta là thiên thánh thần hệ nhân viên cao tầng, chỉ cần ngươi có thể dẫn ta đi, chúng ta thiên thánh thần hệ đồng ý cho ngươi một cái trí tôn thần khí. Theo từng trận tiếng kêu gạo, đi theo tân na đến một đám thần linh tất cả đều một mặt khát vọng khát cầu vẻ nhìn triệu Long tiêu, lúc này triệu lòng tiêu là bọn hắn hy vọng duy nhất, vì lẽ đó. Chỉ cần Triệu Long Tiêu đáp ứng dẫn bọn họ rời đi, bọn họ đồng ý trả giá bất cứ giá nào đến. Nhớ kỹ các ngươi lời ngày hôm nay. Đối với chúng thần thỉnh cầu, Triệu Long Tiêu cũng không có từ chối, dù sao mang nhiều cùng ít đeo đối với hắn mà nói không có bất kỳ gánh nặng. Ngược lại, đem bọn họ mang sau khi đi ra ngoài, Triệu Long Tiêu vẫn có thể thu hoạch một đám thần linh, thần hệ hữu nghị. Có thể phái chú đến vạn giới thành bên trong đều là mỗi cái thần hệ tinh anh, coi như là độc hành khách, đó cũng là thần linh cảnh bên trong cứng giả. Nếu như có thể bởi vậy thu được những thần linh này hữu nghị, cái kia triệu Long tiêu đến thời điểm cất bước thần giới liền thuận tiện quá nhiều quá nhiều. Cuối cùng, muốn đi theo triệu Long tiêu rời đi thần linh nhiều đến hơn mười vạn cái, triệu Long tiêu ở tuyên cáo mọi người mấy câu nói sau khi ngay ở phía trước dẫn đường. Quá làm người ta sợ hãi, nếu không vị đại nhân này, ta xem những hôn độn đó táng tộc đã không nhịn được sông lên đem chúng ta cắn nuốt mắt rồi. Cũng còn tốt có vị đại nhân này tồn tại uy hiếp hôn đột táng tộc. Không phải vậy, chúng ta liền vạn giới thành môn cũng không dám đi ra ngoài. Theo triệu long tiêu dẫn đường, một đám thần linh chiến chiến căng căng nhìn phía xa như nước thủy triều rung động hỗn độn táng tộc cường giả. Giờ phút này chút hỗn độn giấu chủ các cường giả ở phía xa dùng đỏ thắm con mắt nhìn chằm chằm một đám thần linh. Nếu không phải là có triệu long tiêu toạ chấn, có chư thần quân đoàn uy hiếp, những này hỗn độn táng tộc đã là không nhịn được xông về phía trước thôn vệ chúng thần. Có điều triệu long tiêu cơn ác ngộng này vậy tồn tại để cho bọn họ khát chế trong lòng tham Bọn họ sợ sông lên sẽ không mệnh đi trở về Triệu Long Tiêu Ngay ở Triệu Long Tiêu mang theo cầu sinh đội ngũ xuyên qua 2 phần 3 lộ chính thì Một đạo quát tầm thành từ vòm trời nơi chuyển đến Sau đó liền thấy hỗn độn táng tộc chi chủ táng thần đế Mang theo một đám hỗn độn táng tộc cường giả đỉnh cao vượt qua hư không giết hướng về Triệu Long Tiêu Không tốt Nhìn thấy hỗn độn táng tộc hàng đầu sức chiến đấu ra hết Trước hết biến sắc không phải Triệu Long Tiêu một đám người Mà là lệ ổng độc sơ Vị này thần giới chi hổ cảm ứng được táng thần đế đến sau vọt thẳng lên hư không Ta để che ở bọn họ một lúc, người nhanh mang người rời đi Theo lệ ống độc sở quát tầm thanh, hắn lấy sức lực của một người chặn ở hốn độn táng tộc hàng đầu sức chiến đấu môn Có chút mánh Nhìn thần giới chi hổ bạo phát, triệu long tiêu cũng có chút thán phục cùng thôn thức Vị này thần giới chi hổ quá nhiệt tình, cũng không hỏi qua ý kiến của mình liền sông lên giúp hắn ngăn cản lại kẻ địch Kỳ thực không cần hắn hỗ trợ Triệu Long Tiêu vẫn như cũ có thể đối kháng ở hỗn độn táng tộc hàng đầu sức chiến đấu. Có điều nếu thần giới chi hổ nhiệt tình như vậy, cái kia Triệu Long Tiêu cũng không có thể phụ lòng người khác thật là tốt ý, tăng nhanh tốc độ mang theo mọi người rời đi. Thần giới chi hổ không hổ là có thể cùng thiên địa bá chủ giao thủ nam nhân, mặc dù là táng thần đế đám người cùng nhau bạo phát, cũng chỉ là đem thần giới chi hổ lần lượt đánh đuổi, nhưng thần giới chi hổ không để ý thương thế lần lượt xông về phía trước ngăn chặn, để cho bọn họ vô pháp thuận lợi ngăn lại Triệu Long Tiêu một đám người. Vậy thì để táng thần đế cam tức. Ngươi đã muốn chết như vậy, vậy ta trước hết tiễn ngươi trầu trời nhé. Táng thần đế trực tiếp lấy ra trực tử chi kiếm đến, làm tràn ngập thiên địa tử khí dập dờn mở ra sau, lệ ổng đọc sở sắc mặt thay đổi. Chết tiệt, đây không phải là thần linh giới vũ khí, ngươi đây là. Lệ ổng đọc sở mới vừa nói xong cũng phát hiện mình cứng cỏi cực kỳ có thể so với một cái chân chính thế giới thần quốc xuất hiện vết rách. Hơn nữa một luồng đáng sợ khó lường khí tức cùng sức mạnh không chăm chú quốc chi bên trong để hắn thần quốc bên trong vạn vật sinh linh tất cả đều heo tàn. A. Thần giới chi hổ phát sinh một đạo tiếng kêu thảm thiết, tử khí sức mạnh so với hôn độn táng tộc ô hế lực lượng còn kinh khủng hơn, ô hế lực lượng cũng chỉ là ô nhiễm thần quốc mà thôi, mà tử khí sức mạnh càng thêm bá đạo khủng bố, trực tiếp muốn đem thần quốc chuyển hóa thành một cái tử vong quốc độ, loại này chuyển biến đối với thần giới chi hổ tới nói chính là rút gân hút tủy thống khổ cả người bởi vì thần quốc chuyển biến trực tiếp từ giữa không trung rớt xuống xảy ra chuyện gì thần giới chi hổ cũng không ngăn được Lệ ông đọc sở từ trên vòm trời rớt xuống thì dẫn kinh động sự chú ý của mọi người liền tại thần giới chi hổ sắp rơi xuống mặt đất thời điểm một bóng người tiếp nhận thần giới chi hổ loại sức mạnh này một bên khác mới vừa tiếp được thần giới chi hổ triệu long kêu cũng là cảm ứng được cái kia cỗ tử khí tử khí sức mạnh cũng không nhiều thế nhưng khác hẳn với chư thiên vạn giới khí tức để hắn cảm giác khó chịu Trong thân thể năm thứ năm đại học đi lực lượng phong cuồng xoay chuyển sẽ đối phó những này tử khí. Hắn chưa bao giờ gặp phải tình hình như thế, hắn cũng không có điều động năm thứ năm đại học đi lực lượng, mà năm thứ năm đại học đi lực lượng tự động vận chuyển sẽ đối phó tử khí. Ngươi cũng với hắn cùng nhau lên đường đi. Ở trực tử chi kiếm lấy khủng bố uy năng đánh tan thần giới chi hồ sau, táng thần đế hăng hái vung kiếm chém về phía triệu long tiêu. Khiến cho chỉ có ngươi có đại sắc khí, mà ta không có như thế, xem ta vô thủy vô chung. theo triệu long tiêu Một đạo du dương trung vang thanh vượt qua thời không trường hà chuyển đến. chương 715, đế binh chấn trực tử. Lúc này đã với thời không trường hà, xuyên qua cổ kim tương lai tiếng trung để mọi người vì đó run lên, coi như là cái kia trực tử chi kiếm tử khí đã ở tiếng trung vang vọng thời khắc vì đó ngưng lại. Đây tột cùng là thứ đồ gì nhi. Có người lộ ra một kia khó có thể tin vẹ mặt đến. Cảm nhận được vô thủy trung quần quận uy năng chúng thần chấn động theo, như vậy uy năng thật giống chỉ có trong truyền thuyết khởi nguyên thần khí mới có thể có được không, thậm chí so với nguyên thần khí càng thêm mạnh mẽ. Cái này không thể nào cảm nhận được trực tử chi kiếm uy năng bị chấn áp lại. Táng Thần Đế phát sinh tiếng giống giận dữ, hắn đem toàn bộ sức mạnh truyền vào vào trực tử chi kiếm bên trong. Ở sức mạnh của hắn truyền vào sau khi, trực tử chi kiếm đồng dạng bùng nổ ra chấn động hoàn vũ uy năng đến. Cùng lúc đó, vô thủy trung cũng là vượt qua thời không trường hà đi tới thần giới, sau đó hung hăng cùng trực tử chi kiếm đụng vào nhau. Vô thủy chung tuy rằng vô cùng mạnh mẽ nhưng dù sao không có vô thủy đại đế khống chế vì lẽ đó vô pháp bùng nổ ra mạnh nhất uy năng đến thế nhưng trực tử chi kiếm ở táng thần đế trong tay bạo phát ra kinh thiên uy năng đến cơ hồ là ở mới vừa va chạm vô thủy trung đã bị hung hăng và bay ra ngoài vô thủy vô trung thời không đọc lại đối mặt trực tử chi kiếm cho thấy uy năng triệu long tiêu trong lòng cực kỳ trầm trọng hắn câu thông vô thủy trung để cho có thể bùng nổ ra toàn bộ uy năng đến ở vô thủy trung bùng nổ ra toàn bộ uy lực sau toàn bộ thời không vì đó động lại Loại năng lực này đơn giản là vượt qua thần linh tưởng tượng. Chúng thần chỉ giác đến suy nghĩ của mình đều rất giống đọc lại, thật giống như bị khốn ở một cái vĩnh hằng thời không bên trong. Tử vong thiên đạo, vạn vật chung kết, chúng sinh héo tàn, vô thủy chung là mạnh mẽ. Hơn nữa huy năng khó lường, thế nhưng trực tử chi kiếm nhưng là chấn áp hỗn độn ma thần chết giới thần khí. ở táng thần đế nhận ra được không tốt thời điểm, hắn trực tiếp giải phòng trực tử chi kiếm nơi sâu xa nhất sức mạnh. ở trực tử chi kiếm bạo phát hạ. Toàn bộ thời không phát sinh từng trận không chịu nổi gánh nặng tiếng rên gì, sau đó, vô thủy trung phong cấm động lại thời không liền xuất hiện từng trận vết rách, ở tử khí dưới sự công kích, động lại thời không trực tiếp phá toái ra. Đáng tiếc, trực tử chi kiếm mạnh mẽ để triệu long tiêu cảm giác chấn động, bất quá hắn cũng không cho là trực tử chi kiếm liền mạnh hơn vô thủy trung, nếu như vô thủy đại đế ở chỗ này tự mình không chế vô thủy trung, cái kia uy năng thậm chí có khả năng uy thế một cái thiên địa bá chủ thi rằng vô thủy trung bởi vì thiếu mất vô thủy đại đế mà vô pháp bùng nổ ra toàn bộ uy năng đang cùng trực tử chi kiếm giao chiến xa suốt nhập xuống phòng nhưng triệu long tiêu không có một chút nào nhụt chí thậm chí càng thêm ý chí chiến đấu sục sôi lên tiểu tử từ bỏ chống lại đi ở đánh lui vô thủy trung sau khi táng thần đế càng là hăng hái hắn cảm thấy triệu long tiêu không hề chấp bài cuối cùng khó thoát bại vòng kết cục từ bỏ chống lại triệu long tiêu nở nụ cười muốn ta từ bỏ chống lại cũng được Ngươi hỏi bọn họ một chút đi. Theo Triệu Long Tiêu mở miệng, hắn lại một lần nữa câu thông đại lao có liên lạc vĩnh sinh trí cao thế giới cùng già thiên trí cao thế giới. Hoàn Mỹ bát bộ phù đồ tháp, hoàn mỹ tam thập tam thiên trí bảo, không sức mẹ thôn thiên ma quán, còn có diệp thiên đế vạn vật mâu khí đỉnh. Cho ta toàn bộ đi ra đi. Theo Triệu Long Tiêu triệu hoán, vài đạo không kém vô thủy trùng, thậm chí tam thập tam thiên trí bảo như vậy mạnh hơn vũ khí xuất hiện thì, táng thần đế sắc mặt cứng lại rồi. Sao có thể có chuyện đó? Táng thần đế trưởng lớn hai mắt phảng phất là nhìn thấy chuyện khó mà tin nổi, phải biết trực tử chi kiếm đã coi như là hỗn độn táng tộc mạnh nhất một trong những lá bài tẩy, hơn nữa cũng là táng thần đế cho rằng trong thiên địa vũ khí mạnh mẽ nhất. Không nghĩ tới triệu long tiêu lập tức liền gọi ra vài đem không kém hơn trực tử chi kiếm mạnh nhất vũ khí đến, chuyện này làm sao có thể không khiến người ta khiếp sợ, trực tử chi kiếm tuy rằng miễn cưỡng chấn áp lại vô thủy chung nhưng nếu như ở đến vài món cùng vô thủy chung ngang nhau quy cách binh khí, Cái kia trực tử chi kiếm cũng không đáng chú ý. Trên thực tế cũng quả thật là như thế, trực tử chi kiếm là mạnh mẽ, thậm chí có thể chấn áp lại khởi nguyên thần khí, thế nhưng làm đồng dạng vài món đẳng cấp binh khí sau khi xuất hiện, trực tử chi kiếm cũng không chấn áp được, thậm chí vài món binh khí hợp lực bên dưới trực tiếp đem trực tử chi kiếm ép gào thét không nốt. Tăng thần đế, sự tình không ổn, bằng không chúng ta rút lui trước đi phát hiện tình thế không ổn hỗn độn táng tộc các cường giả đấy lòng có chút sợ hãi nhìn tản ra trấn áp trừ thiên hơi thở khởi nguyên thần khí hiện tại muốn chuyện không còn kịp rồi vẫn không có chờ táng thần đế làm ra quyết định triệu long tiêu trực tiếp vung tay lên nhất thời vài món đại đế chi binh cùng thiên quân môn vũ khí cùng nhau tấn công hướng về phía hỗn độn táng tộc cường giả coi như là táng thần đế phát hiện không đúng đúng lúc vung chém ra trực tử chi kiếm muốn ngăn cản thế nhưng không có bất kỳ tác dụng gì chống đỡ được một cái hai cái thế nhưng không ngăn được ba cái Bốn cái. Ở triệu Long Tiêu triệu hoán tới cực đạo đại đế chi binh trước mặt, trực tử chi kiếm uy năng bị chấn áp đến rồi cực hạn. Cuối cùng, táng thần đế chỉ có thể trơ mắt nhìn triệu Long Tiêu tàn sát hôn độn táng tộc cực, giả, mà hắn không có bất kỳ biện pháp, thậm chí cuối cùng hắn cũng chỉ có thể đủ dựa vào trực tử chi kiếm dãy rủa cầu sinh. Đi, toàn bộ lưu lại, có thể đi bao nhiêu là bao nhiêu. Cuối cùng táng thần đế tráng sĩ chặt tay, trực tiếp đối với hôn độn táng tộc đại quân ra lệnh. nhất thời Trước còn đen hơn vân ép thành bình thường vây công vạn giới thành hỗn độn táng tộc đại quân thẳng thốt chạy trốn tứ phía đối mặt một lòng trốn chạy hỗn độn táng tộc đại quân mặc dù là vài món cực đạo đại đế chi binh cũng không cách nào ngăn cản triệu long tiêu ta nhớ kỹ ngươi từ nay về sau chúng ta hỗn độn táng tộc của ngươi còn có các ngươi chu thiên tinh không giới không chết không thôi đừng làm cho ta trở đến cơ hội táng thần đế nhìn hỗn độn táng tộc cường giả thành tốt ngã xuống cuối cùng kêu lên một tiếng sau trực tiếp khống chế được trực tử chi kiếm dẫn hắn rời đi uy hiếp ta, xin lỗi, Lao Tử có thể không chấp nhận người khác huy hiếp, còn muốn cùng ta không chết không thôi. Vậy Lao Tử tuyệt đối sẽ không để cho các người hôn độn táng tộc có đường sống. Triệu Long Tiêu thẳng nhìn chằm chằm táng thần đế phương hướng ly khai trực tiếp là dặn dọ vạn giới thành chúng thần linh nhất thanh sau liền trực tiếp đuổi theo táng thần đế phương hướng ly khai đi. Chuyện này, nhìn thấy Triệu Long Tiêu rời đi mọi người có chút ra, làm sao này tình thế thay đổi được bản thân nhìn có chút không hiểu. Chức còn gọi đánh gọi giết hôn độn táng tộc giờ khắc này nhưng là bước lên đường chạy trốn, mà vốn là muốn mang theo mọi người rời đi triệu lòng tiêu nhưng là bước lên truy sát con đường. Vị này Chu Thiên Tinh không giới chi chủ cũng thật là sinh mạnh mẽ kinh khủng khiếp, như không phải của hắn nói, chúng ta khả năng trả muốn thấp thỏm lo hô đi. Được lợi từ vị này Chu Thiên Tinh không giới chi chủ, chúng ta rốt cục an toàn. Được cứu, cảm tạ thần giới chi hổ, cảm tạ Chu Thiên Tinh không giới chi chủ. Vị này cũng là người tài cao gan lớn. Chuyến đi này sợ là lật đổ hốn độn táng tộc xào hết đi. Theo từng trận tiếng bàn luận, vạn giới thành thành chúc mừng Hải Dương, mà lúc này Triệu Long Tiêu thông qua một đám cực đạo đại đế chi binh trợ giúp thành công khóa chặt lại mà đến táng thần đế. Chỉ có điều khi hắn đi theo táng thần đế đi tới hốn độn táng địa thời điểm, nơi này nhưng là phát sinh một hồi kinh thiên biến đổi lớn. chương 716, hốn độn thần ma ra. anh, cơ hội là ở Triệu Long Tiêu mới vừa đi ra không gian trong nháy mắt, Vô số hỗn độn táng tộc cường giả ngay ở trước mắt hắn muốn nổ tung lên. Xảy ra chuyện gì? Làm triệu long tiêu lúc ngẩng đầu, nhất thời nhìn thấy từng đạo từng đạo đứng vững thiên địa thân ảnh chính đang tứ ngược hỗn độn táng tộc lãnh địa, mà mới vừa trở về táng thần đế đang gầm thét liên tục đồng thời cũng không có cách nào chấn áp lại đạo này đạo đứng vững thiên địa thân ảnh. Nói muốn cùng chúng ta chu thiên tinh không giới không chết không thôi, ta sợ ngươi liền hôm nay khảm đều không qua được. Triệu long tiêu khỏe miệng hơi cong một chút, chỉ là vẫn không có chờ hắn cao hứng bao lâu xa xa cái kia từng cái từng cái đứng vững thiên địa thân ảnh nhìn lại hắn bên này muốn không khiến người ta chú ý cũng không được vô thủy trung thôn thiên ma quán vạn vật ngô khí đỉnh còn có tam thập tam thiên trí bảo còn có bát bộ phù đồ tháp mỗi một món cũng có thể chấn áp thời không náo vật nhiều như vậy cực đạo đại đế chi binh tụ tập ở triệu long tiêu bên người thì cái kia uy thế làm cho không người nào có thể lơ là van cầu ngươi giúp chúng ta một tay lúc này táng thần đế cũng phát hiện triệu long tiêu lúc này hắn đã không có nghiến răng nghiến lợi Ngược lại là một bộ váy đuôi cầu xin tư thái. Nếu là ngươi không giúp chúng ta, hôn Độn Táng tộc sẽ bị những này đã chết đi hốn Độn thần ma cho hủy diệt, một khi hốn Độn Táng địa biến mất, trong thiên địa này liền cũng không còn địa phương có thể mai táng những này hôn Độn thần ma, đến thời điểm chư thiên vạn giới muốn té xui sẹo. Nguyên lai lại là cùng hôn Độn Táng tộc vậy chó giữ cửa. Vẫn không có chờ Triệu Long kêu tỏ thái độ, những kia đứng vững thiên địa thân ảnh liền bùng nổ ra kinh thế hai tục khí thế đến, loại khí thế này đã mơ hồ vượt qua trí tôn thần cấp độ. Mơ hồ chạm tới thiên địa bá chủ tầng thứ, táng thần đế, ngươi cái này vô sỉ ra hỏa. Triệu Long Tiêu lúc này nếu như còn không nghĩ tới táng thần đế đây là muốn đem hắn lôi xuống nước, vậy hắn liền đúng là một cái ngu ngốc. Chỉ bất quá bây giờ đã không còn kịp rồi, những này đã tử vong hỗn độn thần ma phát khởi tiến công. Lực, lực, lực, thế gian tất cả sức mạnh có ta, thế gian tất cả sức mạnh về ta, ta vừa là lực, lực lại là ta, tiếp ta một quyền. Theo một tôn hải trắng như bất chu thần sơn thân ảnh di chuyển. Toàn bộ không gian khi hắn rút tay về ra quyền liên miên sụp đổ, loại này bất khả tư nghị cảnh tượng đủ để lật đổ bất luận người nào tưởng tượng. Đáng chết! Mà Triệu Long Tiêu đã không có bất kỳ suy tính nhàn hạ, bởi vì này tôn hốn độn thần ma một quyền đã khóa chặt lại hắn, cuối cùng vẫn là vài món cực hạn đại đế chi binh ra tay mới đột phá loại này phong tỏa. Mà vị này hốn độn ma thần một quyền đã đi tới Triệu Long Tiêu trước người, vô thủy trung đầu tiền sông lên trên, chỉ thấy len ken một tiếng, chỉ rằng có không tới hai giây đồng hồ. Vô Thủy Trung trực tiếp bị đánh bay xuyên qua tầng lớp không gian, không biết phi đi nơi nào. Sau đó là Thôn Thiên Ma Quán, Thôn Thiên Ma Quán mở ra thì vạn vật tĩnh lặng, vô số sức mạnh dòng lũ bị thôn phệ, nó giống như là một cái động không đáy bình thường phong cuồng cắn nuốt hỗn độn lực lượng của ma thần. Thế nhưng vị này hỗn độn ma thần cũng là hung mãnh, giống như là sức mạnh đầu nguồn giống như vậy, sức mạnh cuồng bạo mãi mãi không kết thúc phát ra, ở như vậy bạo phát bên dưới, Thôn Thiên Ma Quán cuối cùng là bị đánh bay ra ngoài cuối cùng đến phiên đệ tam món vạn vật mẫu khí đỉnh loại này một kia là có thể ép sụp núi cao cực đạo sức mạnh đế binh thì mới rốt cục là đúng đỡ lấy vị này hỗn độn lực lượng của ma thần đào cái rãnh chạy mau chạy mau a chỉ là vẫn không có chờ triệu long tiêu thở một hơi những thứ khác hỗn độn thần ma động thủ lần này triệu long tiêu chấn giữ không được trực tiếp là cho đòi kêu một tiếng sau khi trực tiếp tiến vào trong hư không chỉ là mặc dù là tiến vào trong hư không vẫn có vô cùng tận địa thủy hỏa phong âm dương sinh mệnh quang minh hắc hát ám chờ sức mạnh đuổi theo hắn thoát đi đường hầm không gian giết hướng về hắn bầy quái vật này a đối mặt với những này ra tay vừa là thiên địa bá chủ sức mạnh mỗi một cái đều có thiên địa bá chủ ý thế hỗn độn ma thần ai có thể gánh vác được biến thái như thế cuối cùng vẫn là cực đạo đại đế chi binh hung hăng bạo phát mới tan vỡ những này hỗn độn ma thần công kích hỗn độn táng tộc đây là triệt để xong tuy rằng bị táng thần đế tính toán một chút Thế nhưng ngẫm lại hắn lánh địa bên trong số lượng hàng trăm đứng vững thiên địa hỗn độn ma thần, thở hồn hển triệu long tiêu liền lệnh cả tim, giờ khác này hỗn độn táng địa sợ là cũng bị đánh thành phê tích. Hơn nữa, lấy hỗn độn ma thần uy thế, toàn bộ thần giới sợ là sẽ phải nhấc lên một hồi ngập trời hạo kiếp, nhất định phải đem chuyện này sớm thông cáo cho thần hệ, để cho bọn họ chuẩn bị sớm, bằng không một khi thần giới luôn hãm, vậy kế tiếp xui xẻo chính là chư thiên vạn giới. Nghĩ đến hỗn độn ma thần tàn phá chư thiên vạn giới tình hình Triệu Long Tiêu lưng liền một trận phát lạnh, sau đó hắn không chút do dự đi tới tự nhiên sinh mệnh thần hệ. Triệu Tiên Sinh, lần này ngươi nhưng là dương danh toàn bộ thần giới, bởi vì vạn giới thành một trận chiến quan hệ, ngươi có thể nói là thần giới rất nhiều thần linh cùng thần hệ đại ân nhân A. Triệu Tiên Sinh ngày hôm nay rảnh rỗi đến ta tự nhiên sinh mệnh thần hệ làm khách, vậy chúng ta có thể phải cố gắng chiêu đái ngươi một phen. Triệu Long Tiêu đến bị nhiệt tình hoang nền, nếu không phải sự tình khẩn cấp, hắn cũng không phải chú ý tiếp thu mọi người thổi phồng. Chỉ là tình thế nguy cấp để hắn không thể không mau mau nhìn thấy gà ả mâu thần, chỉ bất quá hắn mới vừa đề ra ý kiến của mình đã bị tiếc nuối báo cho gà ả mâu thần đã tiến vào cấp độ sâu bế quan bên trong, trừ phi là hắn tự nguyện, không phải vậy rất khó tỉnh lại gà ả mâu thần. Đến tột cùng là chuyện gì để triệu tiên sinh vội vãi như thế? Ký lù nhìn ra triệu long tiêu khuôn mặt bên trong nôn nóng, sắc mặt thận trọng hỏi. Phiền tài lớn, lan đến toàn bộ thần giới phiền tài lớn. Triệu long tiêu ngữ khí trầm trọng nói rằng là hỗn độn táng tộc. Có Triệu Tiên Sinh tọa trấn thần giới, coi như là hỗn độn táng tộc khó đối phó, sợ là cũng không nổi lên được cái gì sóng to gió lớn đến a. Có cái khác tự nhiên sinh mệnh thần hệ thần linh không hiểu. Hỗn độn táng tộc. Chúng nó sợ là nhanh diệt vong đi. Triệu Long Tiêu cười khổ một tiếng sau khi đem mình vừa nãy tiến vào hỗn độn táng địa cùng với cùng hỗn độn ma thần giao thủ tình hình báo cho mọi người một tiếng. Khi nghe đến có hơn trăm cái có thể so với thiên địa bá chủ vậy hỗn độn ma thần sắp phải ra khỏi thế chúng thần đều có chút trận tròn mắt. Thiên điệu bá chủ nhưng là thần giới đứng đầu nhất tồn tại, trong ngày thường đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi thần bí tồn tại, hiện tại đột nhiên bước lên hơn trăm cái, hơn nữa có thể sẽ càng ngày càng nhiều nhân vật như vậy, này chả sống thế nào. Đơn giản là không cho người ta đường sống A. Hiện tại phải làm là hãy mau đem tin tức này thông cáo cho toàn bộ thần giới người, liên hợp toàn bộ thần giới sức mạnh nhìn có thể hay không đối phó được những này, tức sắp xuất thế hỗn độn thần ma, nói cho có thần linh. Lần này nếu không phải có thể đoàn kết nhất trí, cái kia sẽ trở hủy diệt đi. Triệu Long Tiêu thông báo xong sau khi rồi rời đi, hắn cũng phải làm tốt một ít chuẩn bị, không phải vậy vạn nhất thần giới nếu như khiêng không được nói, vậy hắn cũng có đường lui có thể lùi. Rất nhanh, ở tự nhiên sinh mệnh thần hệ thông chi một chút, càng ngày càng nhiều thần linh, thần hệ biết rồi hốn độn táng tộc bên trong kinh thiên biến đổi lớn. chương 717, thăm dò hồng hoang bắt đầu. Bởi vì hốn độn táng tộc duyên cớ, thủ tự, Trung lập cùng hỗn loạn trận doanh đều triệu khai thần chủ hội nghị, nhưng tức đã là như thế, đều không có tìm được thiết thực hữu hiệu đối phó hỗn độn táng tộc biện pháp. Vẫn không có chờ thần chủ hội nghị kết thúc, hỗn độn táng tộc lại một lần nữa gây ra yêu tiêu thân, hơn nữa còn là sông giá họa lớn ngập trời, hỗn độn táng tộc lại thả ra bị trấn áp hỗn độn thần ma đến. Người khác không biết hỗn độn thần ma đáng sợ, thần chủ hội nghị vô thượng thần, chí tôn thần nhưng là có nghe được hỗn độn thần ma chuyện tình. Đây chính là tiên thiên địa mà thành cổ xưa vĩ đại tồn tại. Những tồn tại này mỗi cái đều là lực lượng khởi nguyên, pháp tác hóa thân. Thần chủ hội nghị bên trong có một toán một cái, đều không phải là hỗn độn thần ma đối thủ. Huống chi những người này vừa xuất hiện chính là hàng trăm hàng ngàn cái, này ai có thể chịu nổi? Thần chủ hội nghị xem như là các thần linh, thần hệ hàng đầu sức chiến đấu, chúng nó cũng không có cách nào ứng đối hỗn độn thần ma huống chi là những người khác. Chuyện này chỉ có thể hồi báo cho mấy vị thiên địa bá chủ. Chỉ có bọn họ loại này cùng cảnh giới cường giả có thể đối phó đạt được những này hôn độn thần ma. Cuối cùng ba cái trận doanh thần chủ hội nghị thương nghị ra giống nhau quyết định đến, sau đó thần giới tổng cộng 21 vị thiên địa bá chủ biết được hỗn độn thần ma xuất thế tin tức. Chết tiệt những này cốt đầu hôi đều chết hết nhiều năm như vậy, làm sao chả không an phận, lúc này nhảy ra làm mưa làm gió. Mặc dù là cốt đầu hôi, nhưng là bọn hắn dù sao cũng là hỗn độn thần ma, trước đây còn có hồng hoang đại năng, thánh nhân chấn áp Hiện tại Hồng Hoang biến mất biến mất, lấy năng lực của chúng ta nhiều lắm cũng chính là kiềm chế những này hỗn độn thần ma, nhưng thì không cách nào giết bọn họ. Kiềm chế? Ngươi sợ là cả nghĩ quá rồi, theo hỗn độn thần ma trong mộ hỗn độn thần ma thức tỉnh càng ngày càng nhiều, ngươi muốn kiềm chế đơn giản là nói chuyện viện vùng nói. Thiên địa bá chủ trong lúc đó đối thoại cũng là đối với tình thế không coi trọng, niên đại của bọn họ so với thần linh quật khởi thời đại còn phải xa xưa hơn, bởi vậy đối với hỗn độn thần ma nhận thức cũng nhiều hơn rõ ràng. Những này hốn độn thần ma đỉnh cao thời kỳ thực lực nhưng là tương đương với chuẩn thánh người, so với thiên địa bá chủ chả phải tới mạnh mẽ. Nếu không phải dài lâu thời gian ăn mòn bên dưới, thực lực của bọn họ xuất hiện suy yếu, hơn nữa bọn họ sớm sẽ không có tính mạng, bọn họ thức tỉnh sau sức chiến đấu sẽ tăng thêm sự kinh khủng, mà không phải như bây giờ chả phải bị thần giới thiên địa bá chủ kiềm chế. Có cái gì tốt xảo, cùng với ở đây cai vã còn không bằng ngẫm lại giải quyết như thế nào những này bác gái cơm bây giờ tới. Cuối cùng ma tổ la hầu mở miệng. Ý kiến của ta vẫn là như vậy, trực tiếp tiến vào hỗn độn biển sao tìm kiếm đi tới hồng hoang thế giới con đường, chỉ có mở ra hồng hoang, lấy cao hơn cấp một thế giới sức mạnh đến chấn áp những này hỗn độn ma thần. La hầu để những người khác 20 vị bóng người bất định, khí tức vô hình, khuôn mặt mơ hồ thiên địa bá chủ tất cả đều trở nên trầm mặc. Cho tới nay chúng ta đều đang tìm đi tới hồng hoang con đường, thế nhưng hồng hoang đều biến mất mười mấy kỷ nguyên, có còn hay không tồn tại đều là một thần số Nếu là hồng hoang không tồn tại, vậy chúng ta cuối cùng này nơi ở thần giới sợ là cũng phải luân hãm. Huyết Hà Lao Tổ Tham Tham nói rằng, có chúng ta tỏa chấn, coi như là luân hãm đó cũng là 10 cái kỷ nguyên chuyện sau đó, có cái gì tốt gấp, không chắc đến thời điểm chúng ta liền tìm đến biện pháp giải quyết. Có cái khác thiên địa bá chủ không để ý nói rằng, 10 cái kỷ nguyên cứ như vậy kéo dài hơi tàn sao. Tranh luận lại một lần nữa khởi sướng, những ngày qua địa bá chủ đều là vì là lợi ích của chính mình đang tranh thủ. Chưa hề nghĩ tới một lòng đoàn kết đối kháng lần này nguy cơ. Nhìn thấy mọi người tranh chấp không nớt, La Hầu yên lặng đứng dậy, sau đó ở một đám thiên địa bá chủ kinh ngạc trong ánh mắt của thẳng thắn rứt khoát ly khai. Những người này không đáng tin, cuối cùng vẫn là muốn dựa vào chính mình, thần giới cái này nơi ở ở đám người kia trong tay sợ là tồn tại không được bao lâu, nhất định phải tìm tới hồng hoang, chỉ cần tìm được hồng hoang thế giới, vậy ta liền có cơ hội trở thành chuẩn thánh, thậm chí là thánh nhân. La Hầu trong con người tràn đầy kiên quyết vẻ Một bên khác, tại thần giới thế lực khắp nơi ở khẩn cấp bàn bạc thời điểm, Chu Thiên Tinh Không Giới vẫn không có thần giới bên kia bầu không khí căng thẳng. Dù sao trời sập xuống có cao to đẩy, mà thần giới chính là cái kia cao to. Chỉ có điều mặc dù là cao to, nếu như không chống nổi, ngày đó thật sụp xuống hay là muốn chư Thiên Vạn Giới chính mình gánh? Vì lẽ đó, Triệu Long tiêu trở lại Chu Thiên Tinh Không Giới sau khi cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp phòng ngừa Chu Đáo bắt đầu chuẩn bị lên. Trên tay hắn có kỷ nguyên thần hạm Hơn nữa lại có đại lao giúp đỡ, vì lẽ đó mặc dù là ngây thơ sổ xuống, Triệu Long Tiêu cũng không có gì lo sợ. Nhưng muốn thật cứ như vậy bước lên lưu vong con đường, cái kia Triệu Long Tiêu cũng có chút không cam lòng, dầu gì cũng là có hệ thống nam nhân, lẽ nào cũng bởi vì những này chết đi không biết dài bao nhiêu thời gian hỗn độn thần ma liền bất đắc dĩ chạy trốn. Cái kia nhiều vô vị a. Nghĩ đến đây, Triệu Long Tiêu âm thầm suy tư lên phương pháp giải quyết đến, cũng may là thần giới còn có thể ở mặt trước đỉnh một quãng thời gian. Vì lẽ đó, triệu long tiêu trả không vội vã, nếu không, triệu long tiêu hiện tại phải mang theo người nhà đường chạy. Đối với biện pháp giải quyết đơn giản hai loại, một loại chính là triệu tập càng nhiều hơn thiên địa bá chủ tiến hành chân áp cái này là có tính khả thi, chỉ là triệu long tiêu bây giờ không có nhiều như vậy danh vọng giá trị tiến hành triệu hoán, vì lẽ đó cái này tính khả thi phương pháp cũng cắt trí. Còn có một cái chính là tìm tới một cái thế giới hoàn toàn mới, chỉ cần tìm được một cái có khác biệt với chư thiên vạn giới thần giới thế giới, vậy bọn họ vẫn như cũ có thể hạnh phúc an khang sinh hoạt. Cái phương pháp này càng thêm đáng tin, không cần tiêu hao bao nhiêu danh vọng giá trị, hơn nữa Triệu Long Kiêu bây giờ còn có thời gian đi tìm. Kỳ thực Triệu Long Kiêu đã có mục tiêu, cái mục tiêu này chính là Hồng Hoang thế giới. Theo Chư Thiên Tinh Hạch không ngừng thăng cấp, Triệu Long Kiêu đã có thể từ Chư Thiên Tinh Hạch lên cảm nhận được một luồng như có như không triệu hoán. Hắn tin tưởng Chư Thiên Tinh Hạch thăng cấp đến cấp 9 văn minh sau khi, loại này triệu hoán sẽ càng thêm rõ ràng. Mà đối với loại này triệu hoán mục tiêu, triệu long tiêu suy đoán là hồng hoang thế giới, dù sao dựa theo Vu tộc sử liệu ghi chép, chư thiên tinh hạch chính là hồng hoang thế giới định vị khí, chỉ cần toàn bộ mở ra chư thiên tinh hạch năng lực, nên rất nhanh sẽ có thể xác nhận hồng hoang thế giới vị trí. Nghĩ đến đây, triệu long tiêu liền mong đợi, đây chính là hồng hoang thế giới A. Đem so sánh với ngàn tỷ thời không thứ nguyên, vị độ tuyến thượng thế giới, hồng hoang thế giới nhưng là duy nhất tồn tại. Thừa dịp bây giờ còn có thời gian. Thừa dịp hiện tại thần giới tất cả mọi người cùng thế lực bị thức tỉnh hỗn độn thần má hấp dẫn sự chú ý, mau mau thăng cấp chư thiên tinh hạch sau đó tìm tới chính mình đại đế mạnh nhất liên minh các đồng minh bắt đầu tìm kiếm hồng hoang thế giới. Triệu Long Tiêu trong lòng lập tức có quyết định, lần này thần giới hành trình hắn nhưng là thu được không ít thứ tốt, có những tư nguyên này sau khi đầy đủ chư thiên tinh hạch tiến hành tấn thăng, đến thời điểm hắn là có thể triệu tập mình các đồng minh thần không biết quỷ không hay trà xét hồng hoang. chương 718, thần giới lượt. Tất cả mọi người chú ý, ở 6 tháng sau khi sắp bắt đầu thứ 8 tour văn minh thăng cấp, xin mời các bộ môn, các đơn vị làm tốt hiệp đồng công tác. Hết thể ban ngành chính phủ người chuẩn bị sẵn sàng công tác, nhất định phải thiết thực bảo vệ tốt quần chúng an toàn cùng lợi ích. Lần này văn minh thăng cấp tạo thành ảnh hưởng sẽ càng to lớn hơn, đến thời điểm mỗi người trạch viện đều có một thị lớn như vậy. Chúng ta vị này tinh không cuồng long không khỏi có chút quá cường đại đi. Vẹn vẹn qua mấy thập niên, chúng ta chạm lam tinh cầu lại muốn thăng cấp thành cấp 8 văn minh. Cũng không phải sao. Đơn giản là quá chấn động lòng người, sáng lập chu thiên tinh không giới lịch sử, chưa từng có cái nào văn minh có thể giống chúng ta chạm làm tinh cầu văn minh tấn thăng nhanh như vậy. Theo Triệu Long Tiêu thông báo chạm làm tinh cầu liên hợp chấp chính phủ muốn lại một lần nữa thăng cấp văn minh sau khi chấp chính phủ liền đưa cái này kích động lòng người tin tức cho truyền ra ngoài. Bây giờ chạm làm tinh cầu đã không giống cùng ngày xưa, bởi vì triệu Long Tiêu duyên cớ, vì lẽ đó chạm làm tinh cầu thực lực chiếm được to lớn phát triển. Loại này tốc độ phát triển đã là lật đổ chu thiên tinh không giới hết thể văn minh, chủng tộc tưởng tượng. Ngắn ngắn mấy chục năm từ một cái cấp một văn minh lên cấp cấp 8 văn minh, này không chỉ có là chu thiên tinh không giới chưa bao giờ, coi như là chư thiên vạn giới cũng không có như vậy biến thái lên cấp tốc độ. Mà hết thể này đều là cùng triệu long tiêu có quan hệ, nếu không phải triệu long tiêu, chạm lam tinh cầu không biết bị hủy diệt bao nhiêu lần, nếu không phải triệu long tiêu. Chạm Lam Tinh Cầu Văn Minh, cái này nhân tài mới xuất hiện cũng sẽ không bị càng ngày càng nhiều người biết được. Lần này, Chạm Lam Tinh Cầu tuy rằng khai sáng Văn Minh lên cấp tốc độ nhanh nhất ghi chép, thế nhưng Chạm Lam Tinh Cầu Văn Minh nhưng là tiến hành đâu vào đấy chuẩn bị công tác. Dù sao trước đã đã trải qua thật nhiều thứ, vì lẽ đó khi biết Văn Minh lên cấp sau khi, nhỏ đến mỗi một gia mỗi một hộ, lớn đến công ty đoàn thể tổ chức thậm chí còn thị cấp tỉnh lị thành thị bắt đầu đệ trình tư liệu. Mỗi một lần Văn Minh thăng cấp sau khi. Trạm Lam tinh cầu thể tích liền sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, đừng xem hiện tại trạm làm tinh cầu văn minh chỉ là cấp 7 văn minh, thế nhưng bản thân diện tích liền đã đạt đến đã từng tinh hà hệ diện tích. Mỗi một gia mỗi một hộ đều có diện tích cơ hội là một thị trấn nhỏ to nhỏ, mà lên cấp cấp 8 văn minh sau khi, mỗi một gia mỗi một hộ có chiếm diện tích càng là đạt tới đã từng một cái thành phố to nhỏ. Thật nói không khuyết đại, cấp 8 văn minh tiểu gia đình đều là cho ở mình khu vực vương giả, trừ phi là liên hợp chấp chính phủ thăm gia. Không phải vậy, ngươi chính là khu vực này không miện vương giả. Mặc dù có quá văn minh thăng cấp kinh nghiệm, có điều các loại dường già chuẩn bị công việc vẫn là không thể tránh khỏi. Toàn bộ chạm làm tinh cầu bùng nổ ra trước nay chưa có sức sống đến, mà đem so sánh với chạm làm tinh cầu nơi này tốt đẹp tình thế, thần giới bên kia đơn giản là tao nộ rồi ngập đầu thai hương, Ở huấn độn táng tộc bị huấn độn thần ma cho không ngừng giết chết sau khi khởi tử hoàn sinh huấn độn thần ma đã không ở hạn chế với huấn độn táng địa bên trong, bọn họ bắt đầu đi ra huấn độn táng địa. Ở rộng lớn vô biên thần giới tìm kiếm thuộc về mình lãnh thổ quốc gia. Có điều, thần giới phần lớn là nơi có chủ, có thể thành lập thế lực đồng thời chiếm cứ một khu vực hoặc là thần linh cảnh cường giả siêu cấp, hoặc là chính là thần hệ thế lực, vì lẽ đó, hôn độn thần ma hành vi rất nhanh sẽ cùng thần linh bạo phát xung đột. Lấy hôn độn thần ma bản tính cùng thực lực, một khi tao ngộ phản kháng nói vậy thì không nói hai lời trực tiếp tiến hành máu tanh tàn sát, không có bất kỳ tình cảm và hòa hoãn có thể nói. Theo từng cái từng cái thế lực cùng thần linh cường giả bị hỗn độn thần ma cho tàn sát, thần giới chúng thần môn ý thức được hỗn độn thần ma gieo vạ tính chất nghiêm trọng. Nếu như nói hỗn độn táng tộc xuất hiện chỉ là đè ép thần giới các thần linh không gian sinh tồn, như vậy những này hỗn độn thần ma chính là giết chết thần linh tồn tại. Đừng xem song phương xưng hô chỉ là trên lệnh hai chữ, thế nhưng hỗn độn thần ma càng nhiều hơn chính là gần như pháp tắc, quy tắc hóa thân, vì lẽ đó bọn họ vô tình vô nghĩa không tư không cảm, phàm là không cùng bọn họ tâm ý nhất định sẽ gặp diệt tuyệt. Ở thêm vào hỗn độn thần ma gần như thiên địa bá chủ thực lực, vì lẽ đó, thần giới các thần linh bắt đầu bắt đầu sợ hãi, bọn họ vốn là sừng sững với chuối thực vật đỉnh, đồng thời cao cao tại thượng nhìn xuống muôn dân, thế nhưng hỗn độn thần ma xuất hiện để cho bọn họ từ đỉnh chuôi thực vật rất xuống. Có thể tưởng tượng kế tiếp xung đột sẽ nghiêm trọng hơn, bởi vì hỗn độn thần ma một khi chiếm lĩnh một khu vực sau khi sẽ lợi dụng tự thân lực lượng pháp tắc thay đổi thần giới khu vực, biến thành càng thích hợp chúng nó sinh tồn hỗn độn thiên địa này hỗn độn thiên địa cũng chỉ thích hợp hỗn độn thần ma sinh tồn, coi như là thần linh tiến vào bên trong lâu sau khi đều biết bị hỗn độn ăn mòn, cuối cùng biến thành tẩm bổ hỗn độn chất dinh dưỡng. ở vấn đề sinh tồn trước mặt, có thần linh đều là ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng, một phần trong đó có sức hiệu triệu thần linh bắt đầu triệu tập mỗi cái thần hệ, siêu cấp thần linh cường giả, còn có các đại cường tộc tổ chức hội tụ với đồng thời chuẩn bị thương thảo ứng đối lần này diệt vong nguy cơ phương pháp, chỉ là mới vừa chờ một đám thần linh tụ tập xong xuôi. Không biết từ nơi nào nhận được tin tức hơn trăm Hỗn Độn Thần Ma hung hăng giết vào, lần này có những này tụ tập thần linh cường giả không ứng phó kịp, trong lúc có mấy người thần hệ cường giả báo đoàn đả thương mười mấy vị Hỗn Độn Thần Ma, thế nhưng một chút tác dụng cũng không có. Đối mặt hơn trăm cái gần như thiên địa bá chủ sức chiến đấu, thật vất vả tụ tập lại thần linh tụ hội bị hoàn toàn đánh tan đi, càng có vô số thần linh cường giả gặp tàn sát, lần này, thần giới hàng đầu sức chiến đấu trực tiếp biến mất rồi nhất thành. Cuối cùng vẫn là Ma tổ La Hầu, huyết hà lao tổ Thiên hoàng lao tổ, huyên thần lao tổ chờ thần giới thuộc về thiên địa bá chủ ra tay phản kích mới để cho còn thừa lại thần linh cường giả chạy ra thăng thiên. Sau trận chiến này, ở cũng không cách nào tổ chức lên thần linh tụ hội, cũng không có thần linh dám đi tụ hội, chỉ lo sơ ý một chút lại bị hôn độn thần ma tìm tới cửa. Mà hôn độn thần ma bên này tuy rằng bị thương tích mười mấy, càng là có sáu cái hôn độn thần ma trực tiếp là bị ma tổ liên hợp những thứ khác thiên địa bá chủ có hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất với thiên địa bên trong Thế nhưng Hỗn Độn Thần Ma mộ phần bên kia có nhiều hơn Hỗn Độn Thần Ma xuất thế. Cứ như vậy, Hỗn Độn Thần Ma bên này không chỉ có không bị tổn thương bao nhiêu thực lực, phản mà xuất thế Hỗn Độn Thần Ma tăng vọt đến rồi sắp tới 300 cái. 300 cái gần như thiên địa bá chủ thực lực, lần này toàn bộ thần giới trăm vạn thần linh vì đó run rẩy, bọn họ tựa hồ chỉ có thể cùng đợi diệt vong đến ngược. Tại thần giới trăm vạn thần linh ở Hỗn Độn Thần Ma sức mạnh hủy diệt hạ run rẩy thời điểm, thời không quản lý cục bên trong Ngọc Chính một mặt khó có thể tin vẻ mặt nhìn hi. Ngươi làm sao có thể làm như thế? Ngươi có biết hay không một khi bị người phát hiện là là theo hỗn độn thần ma cáo mật, vậy chúng ta thời không quản lý cục thì xong rồi, thậm chí ngay cả huyết hà lao tổ cũng sẽ không đứng chúng ta bên này. Hi, ngươi đúng là điên rồi. Lẽ nào ngươi muốn nương nhở vào hỗn độn thần ma đám kia vô tình vô nghĩa quái vật sao? Mặc dù nói là thần ma, nhưng bọn họ cũng sẽ không quản chết sống của người khác ca. Thời không quản lý cục mấy vị khác bá chủ rất là không hiểu hi hành động. Chương 719. Hỗn độn thần ma mang tới nguy cơ. Nương nhờ vào. Đối mặt thời không quản lý cục các bá chủ chất vấn, Khi nở nụ cười. "Không, dựa vào chính mình mới có thể dựa nhất, hỗn hồ, hỗn độn thần ma mục đích là đem vùng thế giới này một lần nữa hóa thành hỗn độn, ở trong hỗn độn chúng ta có thể không pháp sinh tồn a. Vậy ngươi đến tổn cùng là tại sao muốn tổn thương chúng ta thần giới sức mạnh?" Khi phủ nhận để thời không quản lý cục mấy vị khác bá chủ càng là nghi hoặc không hiểu. "Chúng ta thời không quản lý cục hiện tại kẻ địch lớn nhất là ai?" khi không có trực tiếp trả lời cái khác bá chủ vấn đề. Kẻ địch lớn nhất, đó chính là Chu thiên tinh không giới tiểu tử kia, hết lần này tới lần khác ở trong tay hắn chịu thiệt, hiện tại chúng ta thời không quản lý cục một nửa thời không quyền quản lý hạn không ở trên người chúng ta, ở đây sao đi xuống, chúng ta thời không quản lý cục liền chỉ còn trên danh nghĩa. Ngọc Quán Hận nói rằng, đã là chỉ còn trên danh nghĩa được không? Khi sát mặt như hàn băng, theo tiểu tử kia thực lực lớn mạnh, còn có phía sau hắn đứng thiên địa bá chủ càng ngày càng nhiều. Chúng ta thời không quản lý cục quyền năng sẽ không ngừng giảm bớt, có thể dự kiến ở tương lai không xa, chúng ta thời không quản lý cục sẽ hoàn toàn biến mất, mà lấy thay chúng ta chính là tiểu tử kia. Khi để mấy vị thời không quản lý cục bá chủ châm mặc, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng sự thực quả thật là như thế. Liên trước mấy vị thiên điệu bá chủ đứng ra đều bị Triệu Long Kiêu phản kích tức đoạt thời không quản lý cục quyền hạ, bọn họ thật sự là không nghĩ ra chả có biện pháp gì có thể đối phó đạt được Triệu Long Kiêu. Vì lẽ đó... Ngươi lần này câu thông hỗn độn thần ma mục đích là vì tiểu tử này. Lợi dụng hỗn độn thần ma đối phó tiểu tử này. Quá ở một bên nghĩ tới điều gì mở miệng nói. Đây chỉ là một phương diện nguyên nhân, còn có một bộ phận nguyên nhân là chỉ có hỗn độn thần ma gây ra động tĩnh lớn mới có thể che giấu chúng ta đánh cắp Chu Thiên tinh hạch. Khi để những người khác bá chủ sợ hết hồn, bọn họ bản năng muốn phản bác, dù sao hiện tại Chu Thiên tinh không giới lực lượng là cường thịnh đến cực điểm, bọn họ nếu là hiện tại đi Chu Thiên tinh không giới một khi bị phát hiện rất có thể bị chấn áp. thế nhưng vừa nghĩ tới hy trước câu liên hỗn độn thần ma cử động, bọn họ liền cảm thấy có hỗn độn thần ma ở một bên tương trợ nói. đến thời điểm triệu long tiêu khả năng đều không rảnh bận tâm đến chư thiên tinh hoạch, vì lẽ đó kế hoạch của bọn họ rất có thể thành công. quá mạo hiểm, một khi thất bại, chúng ta rất có thể sẽ bị huyết hà lao tổ bọn họ đá ra thời không quản lý cục, thậm chí là bị chấn áp. và ở một bên lộ ra vẻ do dự, vì chư thiên tinh hoạch đánh bạc chúng ta tiền đồ không chỉ có là hoa do dự, nguyên cùng quá cũng lộ ra một tia vẻ giằng co. Các ngươi lẽ nào sẽ không muốn siêu thoát? Các ngươi lẽ nào liền muốn cả đời làm thiên địa bá chủ con dối sao? Khi cười lạnh, người sống vốn là một hồi đánh cuộc, có người đánh cược thắng mặt mày dạng dỡ một đời, mà có người thua cuộc bình thường cả đời, nhưng các ngươi nếu là liền đánh cuộc dũng khí cũng không có, cái kia đáng đời các ngươi bị người khác thay thế được. Ta cho các ngươi ba ngày cân nhắc, không quan tâm các ngươi có đáp ứng hay không. Ta đều phải tiến hành đánh một trận cuối cùng, thành công ta liền siêu thoát với chúng sinh bên trên, từ đây, ta chính là ta, vận mệnh chính ta chúa tể, nhưng các ngươi nếu là muốn báo cáo lời của ta, tin tưởng ta, nhất định có năng lực kéo các ngươi cùng chết. Khi sau khi nói xong đứng dậy cũng không cho mọi người cơ hội phản ứng, trực tiếp đi ra thời không quản lý cục, nhìn vẫn bận rộn không ngừng mà thời không quản lý cục cùng với rộng lớn kiến trúc, trên mặt của hắn chàn đầy xem thường cùng chào phúng. Này giả tạo huy hoàng cuối cùng là che lấp không được ở bên trong chỗ chống A. Khi nói xong câu nói sau cùng sau, cả người hóa thành điểm điểm ánh sáng tiêu tan ở tại chỗ. Cùng lúc đó, hỗn độn táng địa bên trong, theo hỗn độn thần ma mộ phần phong ấn bị không ngừng mở rộng, có càng cường đại hơn hỗn độn thần ma từ đó đi ra, trong đó không ít là ở hồng hoang thế giới bên trong đều có hung danh đại cường giả khủng bố. Thiên địa này vạn vật một mực rút lấy mà không tặng lại thiên địa, cuối cùng là để thiên đạo nhìn không được, hồng hoang quy ẩn sau khi... Vốn là vùng thế giới này chả có thể phụng dưỡng hồng hoang thế giới, để cái kia gần như hỏng mất duy nhất thế giới lại một lần nữa phóng ra hào quang nóng anh đến, có điều, chúng ta hôn độn thần ma xuất thế để duy nhất thế giới triệt để không có lại một lần nữa mở ra hy vọng. Đương nhiên không thể để cho nó ở mở ra, ở mở ra nói, chúng ta hôn độn thần ma chẳng phải là muốn lại một lần nữa bị phong ấn, cũng chỉ có chúng ta đem vùng thế giới này một lần nữa hóa thành hôn độn, để hồng hoang thế giới triệt để không có cơ hội mở ra. Chúng ta hôn độn thần ma mới có thể vẫn tồn tại ở thế gian A. Theo hôn độn thần ma bên trong đại nhân vật khủng bố lên tiếng, hôn độn thần ma môn bắt đầu nhiều lần đi lại ở mỗi cái thần giới. Bọn họ đi lại ở thần giới không chỉ có là tàn sát sinh linh muốn mai táng đi vạn vật sinh linh, hơn nữa còn đem khu chiếm lĩnh vực thiên địa một lần nữa hóa thành hỗn độn, từ bọn họ xuất thế sau khi, trong thần giới liền nhiều hơn loang lổ điểm điểm. Những này loang lổ điểm điểm chính là bọn họ đem thiên địa hóa thành hôn độn khu vực, hiện tại theo hôn độn thần ma chung quanh xuất kích. Những này loang lổ điểm điểm đang không ngừng mở rộng. Thần giới muốn xong, chờ tại thần giới chắc chắn phải chết, chúng ta nhất định phải mau chóng thoát đi thần giới. Hôn độn thần ma mạnh mẽ để thần linh đều có chút vô pháp chống đối, hướng chi theo hôn độn khu vực không ngừng mở rộng, có thần linh đều ý thức được thần giới đã không ở thích hợp với thần linh sinh tồn, bởi vậy, có thật nhiều thần linh bắt đầu tập thể giáng lâm tinh không giới. Hả? Đây là thứ mấy cái muốn đi vào chúng ta Chu Thiên tinh không giới thần linh? Ở thần linh hạ phàm tiến vào tinh không giới thời điểm, làm cùng hủy diệt thần hệ thần phạt cuộc chiến, cùng với đến tiếp sau cùng thời không quản lý cục thiên địa bá chủ tranh bên trong rực rỡ hào quang chu thiên tinh không giới trở thành các thần linh dáng lâm tinh không giới lựa chọn hàng đầu. Tại sao? Bởi vì chu thiên tinh không giới mạnh mẽ a. Một cái tinh không giới để hủy diệt thần hệ trả có thời không quản lý cục liên tục mấy lần chịu thiệt, hơn nữa, chu thiên tinh không giới chi chủ mặt sau còn đứng mấy vị thiên địa bá chủ, có nhân vật như vậy ở, coi như là có hỗn độn thần ma đột kích, chu thiên tinh không giới cũng có thể chống lại. Bởi vậy, Chu Thiên Tinh không giới trở thành trích thủ khả nhiệt tồn tại, dĩ vãng chỉ có vu thần cùng với đại hoang thần đỉnh thần linh Chu Thiên Tinh không giới bên trong lại thêm số lượng không ít thần linh, những thần linh này đều là thủ tự trong trận doanh thanh danh câu dài thần linh, đi ngang qua triệu lòng tiêu cùng với cái khác thần linh xét duyệt sau khi gia nhập Chu Thiên Tinh không giới. Chỉ có điều loại này vạn thần tranh nhau gia nhập cảnh tượng cũng không có kéo dài bao lâu, bởi vì một cái tin đến để mặt sau chờ đợi chư thần trực tiếp tan tác như chim ông. Ngươi nói có 15 hỗn độn thần mà chính đang đi tới chúng ta chu thiên tinh không giới. Làm triệu long tiêu tử vực ngoại thiên ma bộ tộc dồ dịt đạo thần trong miệng chiếm được tin tức này thời điểm, cả người còn có chút chưa hoàn hồn lại. Nhà mình tinh không giới có gì tốt, để hỗn độn thần ma không xa ngàn dặm xa xôi tới làm khách. chương 720, liều chết các đồng minh. Có biết hay không nguyên nhân gì để hỗn độn thần ma đến đây chúng ta chu thiên tinh không giới? Triệu long tiêu hỏi. Cái này đúng là không biết, có điều có một chút có thể xác nhận. Ở hỗn độn thần ma hành động thời điểm, thời không quản lý cục bá chủ cũng không ở thời không quản lý cục bên trong. Dô dịt để triệu long tiêu con người ngưng lại. Chuyện này 89 phần 10 là thời không quản lý cục trong bóng tối bố cục. Triệu long lạnh lùng nở nụ cười, mặc dù không có chứng cứ, nhưng muốn nói đến ai tối có động cơ đối phó triệu long tiêu, vậy thì không phải thời không quản lý cục mạc trúc liêu. Cho tới hủy diệt thần hệ. Liên gia lâu la đại tôn như vậy hủy diệt thần hệ chi chủ đều cắm ở triệu long tiêu trong tay. Hủy diệt thần hệ những người khác lại không dám bước triệu lòng kiêu dâu hùng Vì lẽ đó, hiểm nghi lớn nhất người không phải thời không quản lý cục không còn gì khác, mặc dù không có thiết thực căn cứ chính xác theo, thế nhưng triệu lòng kiêu âm thầm để phòng lên. Nếu như thời không quản lý cục xối dục hỗn độn thần ma đến đây chu thiên tinh không giới, như vậy bọn họ trong bóng tối nhất định có hành động, còn mục đích của bọn họ, cho tới nay cũng không có thay đổi à. Phải là cái thứ kia. Triệu long kiêu trong con ngươi lập lệ phong mang, nếu như hắn suy đoán không sai, Chu Thiên Tinh không giới cùng hôn độn thần ma ác chiến thời gian chính là thời không quản lý cục lúc động thủ. Thời không quản lý cục cũng là tính sẵn rồi khi đó Triệu Long Kiêu vô pháp phân thân, hơn nữa cùng hôn độn thần ma đại chiến nhất định vô cùng kịch liệt, không cẩn thận Chu Thiên Tinh không giới đều biết lướt xuống diệt vong thâm nguyên, vì lẽ đó thời không quản lý cục kế hoạch rất khả năng thành công. Này nếu như đổi thành những người khác, chỉ có thể ngoan ngoan bị các ngươi tính toán, có điều các ngươi cho tới nay không biết ta thủ thắng then chốt, cũng là ta mỗi một lần tuyệt địa phản kích. Lũ chế kỳ tích rửa dẫm, ta không gì không làm được đại lão a Gọi ta làm gì đại lão cho ra kịp thời trả lời chắc chắn. Hiện tại có thể còn chưa tới ngươi ra trận thời điểm, có điều, cũng sắp rồi. Hốn độn táng tộc ngang dọc thần giới nhưng ở ta chư thần quân đoàn hạ bị thiệt lớn. Như vậy lần này liền để ta xây dựng lên từ cổ trí kim đại đế mạnh nhất liên minh dành cho hỗn độn thần ma môn đón đầu thông kích, dùng hủy diệt đánh đổi nói cho bọn họ biết, thế gian này hay là có người có thể làm đối thủ của bọn họ, ngăn cản bọn họ Triệu Long Tiêu trong lòng tràn đầy hào tình vạn trượng, ở trong mắt người khác tình thế chắc chắn phải chết, Triệu Long Tiêu nhưng có lòng tin đánh ra xử thi cấp chiến tích đến. Chỉ có điều Triệu Long Tiêu có lòng tin, người khác nhưng không có tự tin, đây chính là 15 hỗn độn thần ma A. Gần như 15 thiên địa bá chủ. Ở uy thế như vậy hạ, Triệu Long Tiêu phát sinh quảng nạp thần linh Triệu Hoán sau vẫn không có được bao nhiêu đáp lại, bởi vì theo chúng thần, Chu Thiên Tinh không giới lần này chắc chắn phải chết. Tựa hồ là sắp chết dây ruột. Chu Thiên Tinh Không Giới cuối cùng càng là phát ra phong phú đến để thần linh thèm nhỏ rãi khen thưởng tới mời chư thần gia nhập Chu Thiên Tinh Không Giới đồng thời đối kháng hỗn độn thần ma, chỉ có điều đáp lại vẫn là rất ít. Vẫn không có người nào chịu đến chúng ta Chu Thiên Tinh Không Giới. Đối với trước nóng bỏng tay đến phía sau chống vắng rất ít, Triệu Long Tiêu bất đắc dĩ hỏi tham hoang cổ thần đỉnh Hoàng Thiên Quân Đại Đế. Không có. Hoàng Thiên Quân cũng rất thất vọng thậm chí trước gia nhập chúng ta mười mấy thần giới thần linh bên trong có hai. Ba cái biểu đạt ra muốn thởi cách chúng ta Chu thiên tinh không giới ý nghĩ. Hoang thiên quân để triệu long tiêu thở dài, vốn là muốn mượn này một cơ hội duy nhất muốn nhìn một chút đến tuột cùng có cái nào thần linh có thể cùng chung hoạn nạn, chỉ có cùng chung hoạn nạn mới phải Chu thiên tinh không giới thu nạp chân chính minh hiếu, cũng sẽ bị triệu long tiêu cho rằng là Chu thiên tinh không giới người mình, không nghĩ tới sự thực là tàn khốc như vậy. Những tiêu muốn rời đi liền thả bọn họ đi đi. Triệu long tiêu âm thanh trầm chậm mà kiên định nói rằng. Nhưng là... Những người này nếu như đi rồi, chúng ta đối kháng hỗn độn thần ma sức mạnh liền lại cắt giảm mấy phần a." Hoàng Thiên Quân không cam lòng nói rằng, vốn là cũng đã ký kết cùng nhau trông coi cùng tiến cùng lui minh ước, chúng ta có thể yêu cầu bọn họ cùng chúng ta đồng thời cùng chung hoàn nạn. Bọn họ không có cái kia cùng chung hoàn nạn tâm, coi như là ngươi ép ở lại bọn họ phòng trừ cũng là xuất công không xuất lực, cùng với như vậy còn không bằng thả bọn họ đi, như vậy trong chúng ta bộ mới có thể một lòng đoàn kết. Triệu Long Tiêu khuyên nũ thuyết phục Hoàng Thiên Quân Báo, ngay ở hoang thiên quân trầm mặc im lặng thiêm thử từ bỏ cùng nhau trông coi cùng tiến cùng lui minh ước thời điểm, một trận tiếng bước chân rồn dập sau khi, đương nhiệm thái tể, đã từng hoang thiên quân thủ tịch Miu Sĩ Liêm chính một mặt vẻ hương phấn tiêu sái tiến vào bên trong cung điện. Tin tức tốt, tổng cộng có 1,058 vị thần linh xuất hiện ở Chu Thiên Tinh không giới ở ngoài yêu cầu gia nhập vào Chu Thiên Tinh không giới bên trong. Cái gì? Thật chứ? Nghe thế cái phân chấn lòng người tin tức hoang thiên quân đại đế vội vàng đứng dậy. Âm thanh đều có chút biến hình kinh hô lên. Đúng, bọn họ nói là đến từ vạn giới thành may mắn còn sống sót thần linh, vì báo đáp triệu lòng tiêu giới chủ ân cứu mạng, bọn họ đồng ý đang lúc nguy nan cùng Chu thiên tinh không giới đồng thời cộng sinh công ty cùng chung hoàn nạn. Liêm chính nói năng có khí phách hồi đáp. Hay, hay, tốt. Hoang thiên quân đại đế vô vô bàn tay của chính mình, sau đó một mặt nụ cười nhìn về phía triệu lòng tiêu không nghĩ tới cuối cùng vẫn là do thái thượng quốc sư ngài đến ngăn cơn sóng à. vậy à. Chúng ta cùng đi xem một thấy bọn họ đi. Triệu Long Tiêu khoát tay háo một cái. Đã biết một lần xem như là loại thiện nhân đến thiện quả. Lần trước vì đem vãn phong các tử hỗn độn táng tộc bên trong trưởng cứu ra thuận tiện lôi những thứ khác thần linh một cái. Rất nhiều thần linh cảm ơn thậm chí không tiếc mạo hiểm gia nhập vào lần này đối kháng hỗn độn thần ma trong chiến tranh. Tất cả những thứ này đều là bởi vì Triệu Long Tiêu. Vì lẽ đó, Triệu Long Tiêu cùng Hoang Thiên quân đại đế đồng thời tiếp đãi một ngàn này nhiều vị thần linh. Những thần linh này có khi là cường đại độc hành hiệp, cũng có khi là thần hệ tinh anh, đương nhiên cũng có chỉ là có đặc thù tài nghệ thần linh nhân tài, thế nhưng bất luận như thế nào, bọn họ ở nguy nan bước ngoặc đối với Chu Thiên Tinh Không Giới đưa ra cứu viện. Vì lẽ đó, Triệu Long Tiêu ở thân thiết tiếp đai hắn môn sau khi liền yêu xin bọn họ gia nhập Chu Thiên Tinh Không Giới bên trong, vốn là cũng đã đặt mình trong chết vào ngoài suy xét các thần linh giờ khắc này nơi nào chả sẽ để ý những này, toàn bộ đều đáp ứng rồi Triệu Long Tiêu mời gia nhập vào chu thiên tinh không giới bên trong, những thần linh này cũng đều là thật tâm thực lòng gia nhập chu thiên tinh không giới, chỉ là lần này liền để chu thiên tinh không giới thực lực tăng vọt vô số, làm cho trước những kia trốn tránh các thần linh có chút há hốc mồm. đám này ngu xuẩn, vào lúc này biểu trung tâm có ích lợi gì, chu thiên tinh không giới đều sắp hủy diệt, định bệ chu thiên tinh không giới chi chủ không hề có một chút ý nghĩa. trả thần linh đây, ngu xuẩn chi thần sao, vội vàng đi chịu chết ta. theo từng trận chê trách thành. Đến tiếp sau lại có lạc đàn vì báo ân thần linh đến đây Chu Thiên Tinh không giới, đồng thời gia nhập trong đó. Nhìn Chu Thiên Tinh không giới ở ngập đầu hai ương trước khôi phục năm xưa thực lực, có người không rõ, có người cười nhạo, cũng có người lặng lẽ nhìn chăm chú vào Chu Thiên Tinh không giới biến hóa, trong đó liền bao gồm thời không quản lý cục cái này sau mán hát thủ. chương 721, hung tàn chư thần quân đoàn. Khi, hết hạn đến bây giờ đã có hai vị thần linh gia nhập vào Chu Thiên Tinh không giới bên trong. Trong đó bao quát 2 vị đạo thần, 12 vị sáng thế thần, 78 vị vĩ đại thần, còn thượng vị thần cùng trung vị thần thậm chí còn sơ vị thần càng là đếm không xuể a. Làm sao Màn hấp hát thủ một trong ngọc cẩn thận giấu giếm hơi thở của mình ngủ đông với Chu Thiên tinh không giới quanh thân, khi hắn nhìn thấy có vô số thần linh gia nhập Chu Thiên tinh không giới thì ở không hiểu đồng thời lại có chút bận tâm nhóm người mình tính toán thất bại. Không chỉ có thì ngọc, còn có mấy vị khác thời không quản lý cục bá chủ cuối cùng đồng ý hi mạo hiểm đề nghị, cầu giao sang tử trong nguy hiểm. Hơn nữa lần này mười mấy vị thiên địa bá chủ giác công, coi như là triệu lòng tiêu có thiên đại năng lực, cũng không có may mắn thoát khỏi khả năng. Chỉ là đang nhìn đến có vô số thần linh gia nhập chu thiên tinh không giới sau, cuối cùng là có chút bận tâm sẽ xuất hiện biên số. Thần linh số lượng ở nhiều đối với hôn độn thần ma như vậy thiên địa bá chủ tới nói thì có ý nghĩa gì chứ? Đối với mình đồng bạn lo lắng, khi nhưng là một vẻ mặt tràn đầy tự tin, lần này chu thiên tinh không giới tuyệt đối với không có may mắn thoát khỏi khả năng. hơn nữa Các ngươi thật sự cho rằng chỉ có mười mấy hốn độn thần ma đến sao. Vậy thì mười phần sai, vì để cho hỗn độn thần ma quyết định hủy diệt chu thiên tinh không giới, ta nhưng là đưa ra một cái để cho bọn họ vì đó điên cuồng mối nhử, ta nói cho bọn họ biết cái kia mịt mở thiên đạo kết tinh ngay ở chu thiên tinh không giới bên trong. Khi để ngọc mấy người hai mặt nhìn nhau, đem so sánh với trong truyền thuyết ghi lại duy nhất thế giới hồng hoang, thiên đạo kết tinh so với hồng hoang còn muốn mịt mở, đây chính là tất cả khởi nguyên, tất cả điểm cuối tồn tại Hôn độn thần ma sở dĩ cuối cùng bị chấn áp cái kia cũng là bởi vì thiên đạo kết tinh diện hóa duy nhất thế giới hồng hoang, sau đó hôn độn thần ma bởi vì khả năng nguy hại thiên đạo kết tinh diện hóa hồng hoang thế giới, vì lẽ đó bị thiên đạo kết tinh một kia ý niệm chấn áp. Loại này mịt mở truyền thuyết hy đám người tự nhiên không tin, dù sao nếu thật là như thế, ngày đó đạo kết tinh không phải ngự trị ở hồng hoang thế giới bên trên, thậm chí hồng hoang thế giới đều là thiên đạo kết tinh diện hóa. Một viên tinh thạch diện hóa vô biên vô hạn chấn áp hoàn vũ vạn ngàn hồng hoang thế giới. Thấy thế nào đều chuyện không thể nào, nhưng hốn độn thần ma nhưng tin tưởng, đồng thời tới rồi điều tra có phải là thật hay không, lục tục còn có mười mấy hốn độn thần ma ở trên đường, cái kia mười mấy hốn độn thần ma chỉ là tiên phong mà thôi. Bất luận điều tra kết quả làm sao, Chu Thiên Tinh không giới đều biết bị hốn độn thần ma tiêu diệt, dù sao hiện tại thần giới đều gặp độc hại, Chu Thiên Tinh không giới lại làm sao có khả năng may mắn thoát khỏi với khó. Nghĩ đến cho tới nay đại họa tâm phúc sắc bị hủy diệt, khi trong lòng tràn đầy vui sướng cảm, song phương ân đoán tựa hồ ở nơi này trận chiến cuối cùng bên trong tiến hành rồi kết, tuy rằng không có thể tự mình đâm triệu long tiêu, nhưng là có thể làm người thắng sau cùng cũng không sai. Bởi vậy, ở phía sau tiếp theo không ngừng có thần linh nhờ và chu thiên tinh không giới, khi chờ thời không quản lý cục bá chủ vẫn như cũ bình tĩnh, không có bất kỳ cử động cùng ngăn cản. Từ hồ lần này hỗn độn thần ma cô ý đến điều tra Chu Thiên Tinh không giới không có quan hệ gì với bọn họ như thế. Thực sự là giữ được bình tĩnh à. Triệu Long tiêu đối với Hi mấy người cử động càng thêm trịnh trọng. Hắn biết độc xà sở di không hiện hình đó là bởi vì nó muốn ở thời khắc quan trọng nhất tiến hành một đòn chí mạng. Mà thời khắc mấu chốt nhất này chính là Chu Thiên Tinh không giới cùng hỗn độn thần ma quyết thắng thời khắc. Thời khắc này cũng sắp tới đến rồi. Hỗn độn thần ma chạy đi đi tới Chu Thiên Tinh không giới trong quá trình con đường mười mấy tinh không giới. Những này tinh không giới có mạnh có yếu, mạnh tinh không giới thậm chí là so với chu thiên tinh không giới còn muốn lớn hơn vài lần, trong đó càng là có mấy chục vị thần linh, không thiếu có vi đại thần, sang thế thần loại này cấp cao thần linh. Nhưng không có một chút nào tác dụng, hôn độn thần ma trải qua chỗ tất cả tất cả đều hóa thành hỗn độn, so với hỗn độn táng tộc còn kinh khủng hơn, còn muốn diệt tuyệt sinh cơ phá hoại trực tiếp là để tỷ tỷ vạn sinh linh biến thành cho bụi. Chúng nó không chấp nhận đầu hàng, cũng không chấp nhận thần phục. Ở trong tự điển của bọn họ chính là muốn để tất cả trở về hố độn, để vùng thế giới này biến thành quê hương của bọn họ và thiên đường, còn những người khác, những sinh vật khác, cái khác thần linh đều không có cần thiết tồn tại. Bởi vậy, làm hôn độn thần ma đến thời gian, không có thỏa hiệp, không có hiệp thương, ở tại bọn hắn đến Chu Thiên Tinh không giới ra thời điểm, Triệu Long Kiêu Chi kia giết đến hôn độn táng tộc sợ hãi sáng thế chính là thần cấp chư thần quân đoàn liền xuất hiện. Thú vị! Thật giống trong thần giới nếu nói thần hệ cũng không có loại này quy cách thần linh quân đoàn. Đối mặt thần giới bên trong sông ra to lớn uy danh chư thần quân đoàn, một cái mọc ra đầu rắn, ưng dực, sư đuôi hốn độn thần ma nhẹ nhàng vẩy vẩy chính mình đuôi lên tha duệ mấy cái tinh không giới, trên mặt lộ ra một tia mới mẹ vẻ. Có ý gì? Không phải là lớn một chút run dế sao? giẫm chết là được rồi. Những thứ khác mấy vị hốn độn thần ma không có bất kỳ kinh ngạc, một mặt bình thản nhìn khí thế khủng bố vắng lặng chư thần quân đoàn Ở trong mắt bọn họ ngoại trừ hốn độn thần ma cùng cùng cảnh giới thiên địa bá chủ ở ngoài, cái khác tất cả tất cả đều sinh vật cấp thấp, tất cả đều tùy ý giống đạp run dế. Vô vị! Đối với mười mấy vị không nhìn chu thiên tinh không giới hốn độn thần ma, triệu long tiêu nét miệng nở nụ cười, ngự khí huy nghiêm đáng sợ mà lại hung hăng đáp lại. Chúng tiểu nhân, đại danh đỉnh đỉnh chư thần quân đoàn bị xem thường, các người nói nên làm gì? Ngang không có quá nhiều ngôn ngữ, theo một đạo sắc nhọn tiếng hí vang lên. Ở lượng lớn tài nguyên xây bên dưới đã lên cấp làm đạo thần chủng tộc mẫu Hoàng một tiếng sắc bén hí lên sau khi Chư Thần Quân đoàn động. Giống như một cỗ vô kiên bất tồi dòng lũ giống như vậy, nghiền nát không gian, tinh hà, đạp phá tinh hệ, tinh không vây quanh hướng về hôn Độn Thần Ma. Lớn mật, run rề dám nghịch thiên. Trước trả mang theo mới mẹ vẻ đầu rắn dương dược sư đuôi hôn Độn Thần Ma nhìn thấy Chư Thần Quân đoàn dám động thủ trực tiếp là vung vậy chính mình đuôi mấy cái tinh không giới đập về phía Chư Thần Quân đoàn. Nếu là đổi thành trước kia nói Chư thần quân đoàn trả không ngăn được, nhưng bây giờ không giống nhau, không có gì không ăn, không có gì không nuốt chư thần quân đoàn khác nào cá giết sang sông, cơ hồ là cấp tốc chạy mà qua. Sau mấy cái tinh không giới đã bị gặm đến thủng trăm ngàn lỗ dường như than tổ ong giống như vậy, tình hình như thế nhìn xuất thủ trước nhất hỗn độn thần ma sững sờ, mà nhân cơ hội này chư thần quân đoàn đã bám thân ở hỗn độn thần trên ma thân, khác nào một đám phệ huyết quái vật bình thường điên cuồng cắn nuốt hỗn độn thần ma thân thể, huyết dịch vải giáp pháp tác bộ lông vân vân chiết tiệt bỏ sát ta. Vừa bắt đầu không quá để ý hỗn độn thần ma bị mấy ngàn con sáng thế thần cấp bậc trùng tộc cự thú môn tham lam găm nuốt, nhất thời phát sinh kinh thiên tiếng kêu thảm thiết. Nó cực lực đóng đưa thân thể của chính mình, mỗi một lần vặn vẹo cũng làm cho không gian đại diện tích sụp đổ. Nhất phiến phiến không gian thâm nguyên ở nó vô ý thức động tác hạ hình thành. Thế nhưng bất luận nó làm sao vung gậy, chư thần quân đoàn gắt gao đóng ở trên người nó, thậm chí ở nơi này hỗn độn thần ma phát động công kích sau khi. Một phần bị trọng thương gần như sắp chết chư thần quân đoàn vẫn chết cắn hôn độn thần ma không tha, loại này hùng tàn đi săn tư thái để bên cạnh hôn độn thần ma ngồi không yên. Chương 722, tổ vụ đều hiện thân. Ngang khác thi đấu lôi, ngươi cũng thật là vô dụng a. Theo hôn độn thần ma rỉ gào, cái khác hôn độn thần ma di chuyện, bọn họ không để ý chút nào chính mình đồng bạn vẫn còn ở chư thần quân đoàn vây công bên trong, trực tiếp cuốn lên mêng ngông quyền có thể tiến hành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Mỗi một lần pháp tắc đang gầm thét, mỗi một kích quy tắc ở rung động kinh khủng uy năng có thể trong nháy mắt phá diệt tinh không giới làm những công kích này đánh vào chư thần quân đoàn trên người thời điểm có chút thực lực yếu trùng tộc sáng thế thần trực tiếp là chịu khổ tách rời tê nhìn thấy ở hỗn độn thần ma dưới sự công kích chư thần quân đoàn tổn thất nặng nề triệu long tiêu trong miệng không ngừng rút ra khí lạnh nặng nề thật sự là quá nặng nề hỗn độn thần ma vừa ra tay trực tiếp để chư thần quân đoàn gặp khai sáng tới nay nghiêm trọng nhất tổn thất ít đến thời gian ba hơi thở bên trong. Chư thần quân đoàn liền giảm quân số nhanh nhất hành, cứ theo đà này, mấy ngàn sáng thế thần chư thần quân đoàn không cần 5 phút đồng hồ sẽ hủy diệt hầu như không còn. Nghĩ đến đây đánh đổi nặng nghề, triệu long tiêu tâm thương yêu không dứt, đây chính là chính mình tiêu hao vô số thời gian, tinh lực cùng danh vọng giá trị chế tạo vô địch thần linh quân đoàn, thậm chí có thể thiên địa bá chủ tiến hành liều mạng, nhưng bây giờ gặp như vậy tính chất hủy diệt đã kích, triệu long tiêu trái tim chảy máu, thế nhưng hắn tự nói với mình còn muốn bình tĩnh hắn muốn mượn cơ hội này nhìn hỗn độn thần ma năng lực bằng không đối với kẻ địch không đủ quen thuộc nói hắn liền vô pháp làm ra hữu hiệu ứng đối vì lẽ đó mặc dù chư thần quân đoàn tử thương nặng nề triệu long tiêu hai tay của đều ở run không ngừng hắn vẫn như cũ kiểm chế lại xung động trong lòng chư thần quân đoàn vĩnh không sợ hãi cái chết ta mệnh sắp ta chủ khai sáng vĩnh hằng vinh quang một bên khác chủng tộc mẫu hoàng đối mặt mười mấy vị hỗn độn thần ma tinh chất hủy diệt đả kích thì không có ngồi chờ chết mà là đem chư thần quân đoàn tổ chức ra tận lực chống đỡ hôn độn thần ma đánh vui bụi. Nàng đi mượn trợ chính là vừa bắt đầu bọn họ gặm nuốt hốn độn thần ma thân thể, mượn nó thân thể cao lớn, chư thần quân đoàn tự do ở nó thân thể xung quanh, lợi dụng thân thể của nó làm hết sức tránh né cái khác hôn độn thần ma vây công. cứ như vậy ở giảm mạnh chư thần quân đoàn tổn thất đồng thời, cũng là để đầu rắn hốn độn thần ma đụng phải càng thêm tổn thương nghiêm trọng. Nàng khác thi đấu lôi, đối phương nếu lợi dụng ngươi đánh hiểm trợ, vậy ngươi cũng không có cần thiết tổn trên thế gian. Nguyện ngươi cùng hôn độn cùng ở tại. Hôn độn thần ma lãnh khóc vô tình vào đúng lúc này triển hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn, nhìn thấy chính mình đồng bạn tồn tại trở ngại mình tiến công. Cái khác hôn độn thần ma không nói hai lời mở ra mạnh nhất hỏa lực, muốn đem mình vướng bận hôn độn thần ma đồng bạn cho hủy diệt đi. Loại này vô tình vô nghĩa biểu hiện làm cho xung quanh cẩn thận xem cuộc chiến các thần linh một trận sợ hãi. Diện đối với đồng bạn của chính mình đều biểu hiện như vậy, phía này đối với những sinh linh khác liền càng không cần phải nói này hỗn độn thần ma đối với vạn vật tới nói đơn giản là thiên địch vậy tồn tại. Dùn Ha Đức khác, các ngươi không thể như thế đối xử ta, các ngươi đám này chết tiệt khốn nạn. Giờ khắc này bị công kích hỗn độn thần ma không cam lòng bị diệt vong, thân hóa pháp tắc, nó là trong thiên địa tất cả lơ lửng giữa trời pháp tắc hóa thân. Bởi vậy khi nó thân hóa pháp tắc sau khi hỗn độn thần ma đối với nó đả kích cường độ bắt đầu suy nhược. Có điều hỗn độn thần ma đả kích cường độ không ngừng suy nhược nhưng không có nghĩa là chư thần quân đoàn đả kích cường độ liền suy nhược. Theo lơ lửng giữa trời pháp tắc bạo động, hôn độn thần ma môn phát hiện đám này chán ghét sâu lại còn có thể gắm nuốt thân hóa pháp tắc hốn độn thần ma. Các người đám này tham lam ghê tởm bỏ sát, vốn là cho rằng tránh được một kiếp ngang khắc thi đấu lôi mượn lơ lửng giữa trời pháp tắc phát sinh đinh thai nhức góc một đạo tiếng gầm gừ. Chỉ có điều không có tác dụng. Ở chư thần quân đoàn gắm nuốt hạ, mấy ngày liền địa pháp tắc đều bị bọn họ thôn vẹt tiêu hóa chuyển biến thành bọn họ sức mạnh của bản thân. Ở chính mình đồng bạn cùng với chư thần quân đoàn hợp lực bên dưới vị này lơ lửng giữa trời pháp tắc hóa thân hỗn độn thần ma ngang khắc thi đấu lôi cuối cùng đang thét gào gào thét trong tiếng diệt vong, trong thiên địa pháp tắc sức mạnh giảm bớt một đạo. Mà chư thần quân đoàn mượn thôn vệ hỗn độn thần ma sức mạnh bắt đầu lên cấp, tuy rằng bị trọng thương chỉ còn lại không tới 3.000 cái trùng tộc thần linh, nhưng là bởi vì thôn vệ hỗn độn thần ma lực lượng duyên cớ, này 3.000 cái trùng tộc thần linh bên trong có hơn trăm cái thăng cấp thành đạo thần. Hơn nữa còn không phải phổ thông về mặt ý nghĩa đạo thần. Bởi vì thôn phệ chính là hỗn độn thần ma thân hóa pháp tắc sức mạnh, chúng nó trên người hoặc nhiều hoặc ít mang theo hỗn độn thần ma đặc tính, hỗn độn thần ma sức mạnh tạo cho chủng tộc tân chủng tộc xuất hiện, chủng tộc hỗn độn ma trùng. Cảm nhận được hỗn độn ma trùng trên người như ẩn như hiện hỗn độn pháp tắc sức mạnh, cái kia mười mấy vị mắt lạnh bên cạnh chính mình đồng bạn bị thôn phệ hỗn độn thần ma ngồi không yên. Khinh nhẫn hỗn độn lực lượng bỏ sát, các ngươi lại dám thiết đoạt hỗn độn thần ma sức mạnh, các ngươi nhất định phải chết, nhất định phải chìm vào vĩnh hằng không kẽ hở trong địa ngục. Theo hỗn độn thần ma diếc ảo, một vòng mới công kích bắt đầu rồi. Lần này đã không có hỗn độn thần ma hiểm hộ, chư thần quân đoàn mặc dù là thực lực có tần đột phá, nhưng nếu như không có cái khác trợ giúp, cái kia chư thần quân đoàn nhất định sẽ bị hủy diệt. Đến tột cùng ai là bỏ sát? Đối mặt với mười mấy tôn hỗn độn thần ma liên hợp công kích, chư thần quân đoàn giống như là ở mưa to gió lớn trung hành sử tiểu thuyền, lúc nào cũng có thể che diện. Mọi người ở đây nhìn lũ chế sử thi cấp chiến tích chư thần quân đoàn muốn hủy diệt thời điểm, theo một thanh âm hạ xuống. Hỗn độn thần ma môn tất cả công kích đều đọng lại ở trong hư không. Không chỉ có là sự công kích của bọn họ, liền ngay cả chúng nó thân thể của chính mình, dữ thợn, kinh dị, nổi giận khuôn mặt cùng thân hình cũng giống như là bị xoa bóp tạm dừng kiện bình thường đọng lại ở trong hư không. Này, chuyện gì thế này? Theo một đạo khe nói thanh phá vỡ yên tĩnh, có thần linh một mặt không thể tưởng tượng nổi vẻ nhìn về phía trong hư không hung uy ngập trời mười mấy vị hỗn độn thần ma. Nhanh, nhanh, mau nhìn, cái kia... Đó là cái gì a? Của mọi người thần nghi hoặc không hiểu thời điểm, có thần linh tựa hồ phát hiện cái gì đồ vật ghê gớm, ngữ khí căng thẳng mà lại nói lắp kêu lên. Trước mặt mọi người thần chú mục chính là thời điểm phát hiện nguyên lai quanh thân mở tối trong hư không mơ hồ xúc lập 12 bóng người, những này bóng người không biết là lúc nào xuất hiện, giống như là thiên chi trụ bình thường cũng đứng ở chu thiên tinh không giới quanh thân. Cùng những ngày qua chi trụ vậy vĩ đại bóng người so ra, có thể tay trảo tinh không giới hôn độn thần mà xem ra đều miểu nhỏ đi rất nhiều Triệt tiệt, Chu Thiên Tinh không giới quả nhiên là thiết đoạt hủy diệt thần hệ bí khó người, bọn hắn bây giờ rốt cục bạo lộ ra. 12 tổ vu, 12 tổ vu di khu toàn bộ xuất hiện, rất tốt, rất khỏe mạnh a. Ở 12 bóng người xuất hiện chấn động lòng người, thần tâm, hỗn độn thần ma tâm thời điểm, một cái nào đó hư không trô bí ẩn nhưng là truyền ra một trận không cam lòng tiếng gầm gừ đến. Tốt cái gì được, coi như là biết thì đã có sao, nếu Chu Thiên Tinh không giới dám đem 12 tổ vu đặt tới bên ngoài đến. Vậy thì đại biểu bọn họ không sợ bất luận nhân vật nào uy hiếp, thực sự là nên bị thiên đao vạn quả, nhận hết thế gian tất cả giàn vật khốn nạn a chương 723, 12 đều thiên thần trận. coi trời bằng vung, bọn họ cách làm như thế lẽ nào sẽ không sợ làm tức giận huyết hà lao tổ còn có ma tổ như vậy thiên địa bá chủ sao? Một bụng biệt khuất ngọc không cam lòng nhìn chằm chằm cái kia 12 bóng người, lần này bọn họ nhưng là tìm được rồi chứng cơ xác thực, nhưng thật giống cũng không có cách nào nắm đối phương như thế nào. Nếu như ngươi có thực lực ngươi cũng có thể coi trời bằng vùng. Và tử tốn nói, đối phương nếu đem 12 tổ Vu Di khu đều cho gọi ra đến, vậy thì biểu thị bọn họ 12 tổ Vu dấu ấn người truyền thừa toàn bộ đều tìm được rồi. Nói cách khác 12 tổ Vu đồng thời đều hiện thế gian, coi như là thiên địa bá chủ thì thế nào. Bọn họ có thể ngăn cản 12 tổ Vu Di khu sao? Khi trong thanh âm không nói ra được lênh khốc, thật là không có nghĩ tới tên này lại thật sự có thể tái hiện Vu tộc vinh quang. Cũng còn tốt kế hoạch của ta có phía sau lưng kế hoạch, bằng không chúng ta lần này liền thất bại. Ở 12 tổ vu hiện thế sau khi, cái kia mười mấy vị hôn độn thần ma phát sinh khó có thể tin sắc bén hy lên. Tại sao lại như vậy? Bàn khí tức, đáng chết này hỗn độn thần ma vua cuối cùng phản bội hôn độn thần ma môn. Chúng ta nên làm gì? Trốn đi. Không trốn rất có thể lại một lần nữa bị bàn cho chân áp lại. Trốn cái gì trốn, bàn tuyệt đối là chết rồi. Chúng ta lúc trước 3.000 hỗn độn thần ma tận mắt chứng kiến. Những này chỉ là hắn lực lượng người truyền thừa mà thôi, bọn họ nhất định không có bản cường đại như vậy, chúng ta có thể chiến thắng bọn họ. Nhất định phải hủy diệt bất kỳ cùng bản có liên quan sức mạnh, không muốn buông tha bọn họ, giết ta. Theo 12 tổ vu xuất hiện trực tiếp là kích thích một đám hôn độn thần ma nổi giận. Những này hôn độn thần ma không nói hai lời trực tiếp thân hóa hôn độn, phát từ bản thân sức mạnh mạnh nhất đánh về phía 12 tổ vu, trong lúc nhất thời địa thủy hỏa phong băng sương mưa tuyết xuân hạ thu đông các loại pháp tác sức mạnh phun trào. Thần chiếu lên hư không biến thành sắc thái rực rỡ vẻ. Đối mặt hỗn độn thần ma tính bùng nổ sức mạnh, mặc dù là thần linh đều là hoảng sợ bốn phía trốn, này nếu như sát đụng rất có thể để cho bọn họ thần cách, thần tinh, thần quốc vỡ tan, loại sức mạnh này đã vượt ra khỏi thần linh lực lượng phạm chủ. Ở sổ vu thần, bắt đầu đi. Đối mặt hỗn độn thần ma hủy thiên diệt địa vậy đã kích, Triệu Long Tiêu lại có vẻ bình tĩnh mà lại thong dong. Trước hắn chơ mắt nhìn chư thần quân đoàn trọng thương chính là muốn nhìn hỗn độn thần ma thủ đoạn. Những thủ đoạn này tuy rằng kinh thế hai tục nhưng là hiểu rõ qua đi, hắn liền có tự tin cùng năm chấn áp lại những này hỗn độn thần ma, bởi vì này một lần 12 tổ vu di khu đồng thời hành động không chỉ có riêng là 12 cái tổ vu đơn giản như vậy, mà là muốn tái hiện lực lượng nào đó. 12 đều thiên thần trận, khải. Triệu Long Tiêu giống như là một đạo tín hiệu giống như vậy, 12 tổ vu di khu cùng nhau từ mở tối trong hư không đi ra, theo bọn họ điều động, mỗi một lần đều kèm theo từng trận hư không gợn sóng dập dờn mở ra. Sau đó địa thủy hỏa phong âm dương quang minh hắc ám thời gian không gian pháp tắc cụ hiện, cùng hôn độn thần ma thân hóa pháp thì lại khác, 12 tổ vu di khu không phải thân hóa pháp tắc, bọn họ là trực tiếp lập ra ra pháp tắc đến, từ không đến có. Sau đó từng cây từng cây bóng ánh pháp tắc đường nét ở trong hư không phát hòa ra, theo pháp tắc đường nét càng ngày càng nhiều phảng phất là tạo thành một tấm la vong giống như vậy, ở hỗn độn thần ma bạo phát thời điểm, những cạm bấy này đã hoàn toàn bao phủ lại bọn họ. Chiết tiệt trận pháp A Theo hốn độn thần ma tiếng gầm gừ, bọn họ thân hóa các loại pháp tắc bắt đầu không ngừng xung kích 12 đều thiên thần trận, chỉ bất quá bọn hắn xung kích không có bất kỳ tác dụng gì, chỉ là để 12 đều thiên thần trận hơi vặn vẹo một hồi sau khi liền chấn áp thô bạo ở này mười mấy vị hốn độn thần ma. Bắt đầu luyện hóa bọn họ đi, coi bọn họ là làm là chư thần quân đoàn chất dinh dưỡng. Nhìn thấy 12 đều thiên thần trận lấy vĩ đại thần lực chấn áp lại hốn độn thần ma môn, triệu long tiêu trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó trực tiếp hạ lệnh 12 tổ Vu di khu phát huy ra 12 đều thiên thần trận sức mạnh mạnh nhất. Đây chính là mười mấy thiên địa bá chủ A. Đây là muốn tận diệt sao? Quá kinh khủng, Chu thiên tinh không giới lại nắm giữ sức mạnh như vậy, coi như là thần hệ đối mặt loại sức mạnh này cũng không dám khai chiến A. Khai chiến? Ngươi sợ là suy nghĩ nhiều quá đi. Không thấy cái kia mười mấy tôn hôn độn thần ma bạo phát sức mạnh đều không thể lay động loại trận pháp này sao? Có như vậy trận pháp ở? coi như là thần giới hết thề thiên địa bá chủ đều đến tiến công chu thiên tinh không đều không nhất định có thể đánh vỡ loại trận pháp này vô địch rồi chu thiên tinh không giới vô địch rồi lần này chu thiên tinh không giới sợ là muốn trở thành chư thiên vạn giới bên trong an toàn nhất thế giới không có một trong bây giờ còn thực sự là ước ao những kia gia nhập chu thiên tinh không giới cường giả ở cường đại như vậy thế giới che chở bên dưới bọn họ xem như là tìm cho mình cái an toàn đến cực điểm châu an thân theo từng trận huyên tán thanh Giết gào hốn độn thần ma âm thanh bắt đầu suy yếu xuống, sức mạnh không thể mãi mãi không kết thúc bạo phát, Chúng chi 12 đều thiên thần trận giống như là một cái thiên điệu lò nung bình thường không ngừng luyện hóa sức mạnh của bọn họ. Vì lẽ đó bọn họ mỗi bùng nổ ra mình một phần sức mạnh đã bị luyện hóa một phần, nhưng muốn là bọn hắn không bạo phát trong khoảnh khắc sẽ ở 12 đều thiên bên trong thần trận tan ra đi, bọn họ giống như là tiến vào một loại chết tuần hoàn bên trong, nếu có một viên lời biếng, bọn họ liền sẽ lập tức tử vong. Có điều tiến vào 12 đều thiên thần trận sau khi, vận mệnh của bọn họ cũng đã bị quyết định. A. Chết tiệt bàn, chết tiệt người truyền thừa A. Theo cái thứ nhất hôn độn thần ma hoàn toàn bị làm hao mòn đi tất cả sức mạnh sau trực tiếp bị 12 đều thiên thần trận tiêu diệt đi hết thể khí tức. Tiếp theo thứ hai cái thứ ba hôn độn thần ma phát sinh gào thét thanh. Một đám thần linh hoàn toàn xem tròn váng, này có thể không phải người bình thường diệt vong, mà là thiên địa bá chủ diệt vong, là thiên địa bá chủ tổ chức thành đoàn thể diệt vong. Đã từng ngự trị ở thần linh bên trên, được xương vĩnh hằng bên dưới bất hủ tồn tại thiên địa bá chủ lại cũng sẽ tử vong, tất cả mọi người bị hung hăng kích thích cùng chấn động đến rồi. Chết tiệt ba người truyền thừa, nếu không phải là chúng ta không ở trạng thái đỉnh cao, tới tập trung chấn ép các ngươi có tin hay không. Không cam lòng A. Thật vất vả xuất thế, lại muốn quay về với hỗn đột. Nhớ kỹ cho ta, ta áo lợi thẻ tư khắc nhất định còn có thể ở trở về. Theo từng trận tiếng mắng chửi gào thét thanh, Mười mấy tôn hỗn độn thần ma ở mười hai đều thiên bên trong thần trận trực tiếp bị tiêu diệt. Tháng, chúng ta tháng A. Thực sự là quá chấn động, quá kích thích, quá kích động lòng người. Mười hai đều thiên thần trận cho thấy chấn động hoàn vũ uy năng dẫn bảo liêu tâm tình của tất cả mọi người. Đây chính là thiên địa bá chủ A. Hơn nữa còn không phải một cái hai cái, là mười mấy thiên địa bá chủ cấp hỗn độn khác thần ma A. Cứ như vậy rơi xuống và bị thiêu cháy ở chu thiên tinh không giới. Mặc dù là thần linh cũng có bên trong cảm giác nam ộng. Trải qua này chấn động một trận chiến sau khi, Chu Thiên Tinh không giới xem như là hoàn toàn đặt vững uy danh của chính mình, coi như là thần giới các thần linh cũng không dám ở thấp xem Chu Thiên Tinh không giới. Lấy 12 đều thiên thần trận uy năng, cho dù thần giới thiên địa bá chủ cũng không dám dễ dàng trêu chọc, huống chi là bọn họ. chương 724, hung hãn khai chiến. Làm sao bây giờ? Chu Thiên Tinh không giới thật sự đánh thắng mười mấy vị hốn độn thần ma, chúng ta đón lấy nên làm gì? Chu Thiên Tinh không giới đánh giết mười mấy vị hỗn độn thần ma ở chấn động chúng thần, sáng tạo sử thi đồng thời cũng là sợ hãi thời không quản lý cục mấy vị bá chủ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới một đám chết đi tổ vu di khu tạo thành 12 đều thiên thần trận sau khi lại sẽ bùng nổ ra kinh khủng như thế vi năng, đây chính là mười mấy vị gần như thiên địa bá chủ hỗn độn thần ma a. Không phải là cái gì rau cải trắng, cứ như vậy bị tiêu diệt, trong lúc nhất thời bọn họ đối với mình tìm cách bắt đầu hoài nghi. Bằng không chúng ta bỏ chạy đi. Chỉ cần không bị bọn họ phát hiện nói, bọn họ nên liền tìm không được phiền phức của chúng ta. Quá đám người có lùi bước tâm ý. Mấy ngày liền điệu bá chủ đều hóa thành cho bụi, húng chi là bọn họ. Bọn họ hiện tại rất hoài nghi hành tùng của chính mình một khi bại lộ. Vậy liệu rằng bị triệu long tiêu trực tiếp đánh giết? Sợ cái gì? Đây không phải là sớm đã có dự đoán sự tình sao. Khi khí cấp bại phôi thanh âm vang lên. Đây chỉ là bắt đầu mà thôi, lập tức liền có chân chính vợ kịch lớn mở màn. Khi trấn an các đồng bạn của mình. 12 tổ vu di khu bùng nổ ra sức mạnh đã tiếp cận cực hạn, nhiều lắm cũng là đối phó không vượt qua 20 Hỗn Độn Thần Ma, một khi cái kia mười mấy Hỗn Độn Thần Ma chạy đến nói, Chu Thiên Tinh Không Giới chắc chắn hủy diệt. Khi xác nhận ngôn ngữ để các đồng bạn của mình chiếm được một chút an ủi, bởi vậy bọn họ kiềm chế lại có chút kinh hoàng lòng nóng nảy, lẳng lặng nhìn biến thành Hoan Hô Hải Dương Chu Thiên Tinh Không Giới, chân chính tận thế cũng sắp muốn đến. Đại nhân, chúng ta có thể không thể gia nhập Chu Thiên Tinh Không Giới? vì là Chu Thiên Tinh Không Giới tận một phân lực, chúng ta đồng ý cống hiến ra chính mình một nửa thần tăng đến. Chu Thiên Tinh Không Giới giới chủ đại nhân, chúng ta màu trắng hoa thần hệ hơn 100 vị hoa thần cũng đều là ngài thân thiết nhất cái phần. Không biết chúng ta là phủ có vinh hạnh gia nhập vào Chu Thiên Tinh Không Giới đại gia đình bên trong. Vị đại nhân này, ta nhưng là một vị đạo thần, chỉ muốn các ngươi đồng ý để ta gia nhập Chu Thiên Tinh Không Giới bên trong, ta sẽ tận tâm tận trách vì là Chu Thiên Tinh Không Giới hiệu lực ngàn năm. Theo Chu Thiên Tinh Không Giới đại thắng dẫn được vô số người tranh nhau chỉ sau muốn muốn gia nhập Chu Thiên Tinh Không Giới. Đối với lần này, Triệu Long Kiêu cũng không ngoài ý muốn, thế nhưng hắn cũng không chấp nhận những này cỏ đầu tượng. Theo Vu tộc 12 Tổ Vu Phóng Gia Vinh Quang, Chu Thiên Tinh Không Giới sẽ hấp dẫn chân chính cường giả đến đây định cư. Hắn cũng không muốn đem quý báo địa phương tặng cho những này lập trường chưa quyết định cỏ đầu tượng. Ở Chu Thiên Tinh Không Giới bên này huyện chuyển từ chối các thần linh gia nhập thời điểm. Mới vừa gia nhập chu thiên tinh không giới một đám thần linh trong lòng tràn đầy tự hào cùng cảm khái. Không nghĩ tới chính mình vốn tưởng rằng sẽ nguy như trồng chứng tinh không giới lại có rộng như vậy lớn tiền đồ, có cường giả như vậy chấn giữ tinh không giới tương lai nhất định là tiền đồ vô lượng. hừ đến rồi. Ngay ở chu thiên tinh không giới lại một lần nữa trở nên náo nhiệt vô cùng thời điểm, một luồng nghẹt thở cảm uy thế quần quận từ trong hư không nghiên ép mà đến, chỉ là một đạo uy thế liền để trợ bán thức ăn vậy chu thiên tinh không giới lại một lần nữa khôi phục vắng lặng. Vô số đỏ mặt tía hai đòi muốn đi vào Chu Thiên Tinh Không giới các thần linh giống như là bị giữ lại cái cổ con vịt môn, chỉ có thể phát sinh nhỏ nhẹ tiếng thở dốc. "Này, chuyện gì thế này?" Theo một đám thần linh kinh hãi ngẩng đầu nhìn lại, vô biên vô tận hắc vân vây lại Chu Thiên Tinh Không giới, ở vô biên vô tận trong mây đen mơ hồ có thể thấy được từng đạo từng đạo lập lòe đại đạo pháp tắc, thiên đạo quy tắc cao to bóng người. Lại tới nữa rồi. Đám này hỗn độn thần mà không dứt. Triệu long tiêu hai hàng lông mày ngưng lại chảy ra một kia túc sát vẻ đến. A, ta những đồng bạn kia đây. U giờ, áo lợi thẻ tư khắp đây. Theo một đạo khác nào thiên lôi vậy tiếng nổ vang rền, mấy chục đạo thân thể lấy 5 ánh sáng tính toán hôn độn thần ma bóng người xuất hiện ở mọi người trước người. Mười mấy tôn hôn độn thần ma đã đủ đáng sợ, lần này lại tới nữa rồi mấy chục tôn hôn độn thần ma, tất cả mọi người bị dọa đến trái tim nhỏ rụt lại một hồi, tựa hồ lúc nào cũng có thể ngưng đập không có ai nói cho ta biết xảy ra chuyện gì sao. Theo lại một đạo chất vấn thanh hạ xuống sau, một viên to lớn đầu lâu đưa đến chu thiên tinh không giới ở ngoài cha xét, viên này đầu lâu là như vậy to lớn, nó một con ngươi dường như đều có chu thiên tinh không giới to nhỏ, ở trong mắt hắn chu thiên tinh không giống như là một viên hạt vườn điểm nhỏ. U sẽ dở tiên sinh đã ly khai, hắn thu phục chúng ta làm hắn phụ thuộc thế giới sau liền đi tới những nơi khác dò xét. Đối mặt vị này khí tức khủng bố hôn độn thần ma cha xét, Triệu long tiêu mặt không đỏ không thở gấp đẩy đường nói. U xệ giờ thu phục các ngươi. Vị này không có cụ thể khuôn mặt, chỉ có một trận vặn vẹo hôn độn may mắn khuôn mặt hôn độn thần ma trong con ngươi đột nhiên chuyển biến thành màu đỏ tươi ánh sáng. Ngươi đang nói láo, lần này chúng ta tra xét chính là các ngươi thế giới này có tồn tại hay không thiên đạo kết tình. U xệ giờ làm sao có khả năng sẽ thu phục các ngươi mà không tiến hành tra xét đây. Nói cho ta biết u xệ giờ bọn họ đi nơi nào. Hỗn độn thần ma quát mắng thanh dẫn tới địa thủy hỏa phong các loại pháp tác sức mạnh không ngừng dâng trào. Nếu là không đàng hoàng nói, ta sẽ để các ngươi chịu đến thế gian này tàn khốc nhất hình phạt. Hôn độn thần ma làm cho bầu không khí lập tức liền xuất sáng lên. Lần này tình thế động một cái liền bùng nổ, Tựa hồ sau một khắc vốn là đã kết thúc chiến tranh lại sẽ lại một lần nữa khai hỏa. Nhìn một đám rụt rẻ lo lắng biểu hiện chúng thần, triệu long tiêu nết miệng nở nụ cười. Sau đó ở ánh mắt của mọi người bên trong bước nhanh đi tới Chu Thiên Tinh Không Giới Tầng Ngoài cùng cùng chất vấn hắn hỗn độn thần ma mặt đối mặt. Muốn biết ta, ngươi dựa vào lại đây một điểm, ta đến nói cho ngươi biết bọn họ đi nơi nào. Triệu Long Tiêu lộ ra nha sĩ uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, nhìn ngươi dám đùa trò ra gì, hỗn độn thần ma không thèm để ý chút nào đưa tới cái cổ, hắn đúng là muốn nhìn một chút Triệu Long Tiêu có thể dằn vặt ra cái gì đến, chỉ là để hắn không tưởng tượng nổi chính là. Ngay ở đầu của hắn mới vừa tới gần, một đôi mạnh mẽ cánh tay kẹp một cái, trực tiếp đem đầu của nó cho kẹp lấy. Tại đây tôn hôn độn thần ma giật mình tỉnh lại rít gào dễ dùa thời điểm. Hậu thổ tổ vu di khu đồng dạng phát sinh một đạo khiến người ta nhiệt huyết sôi trào tiếng kê ợ. Theo một đạo khiến người ta ghê răng còn kẹt thành, vị này hôn độn thần ma đầu miễn cưỡng bị hậu thổ tổ vu di khu dùng hai cái tay cánh tay cho vặn xuống. ngang hôn độn thần ma đụng phải nặng như thế chế vẫn là không có chết, chỉ có điều bị thương không nhẹ. Vô tận hỗn độn Pháp tác sức mạnh phụt lên ra. Mà người chung quanh xem tròn váng, không nghĩ tới ở mấy chục tôn hỗn độn thần ma trong vòng đây, Triệu Long Tiêu lại còn như thế mới vừa, trực tiếp lựa chọn lấy như vậy phương thức đối với hỗn độn thần ma khai chiến. Ngu xuẩn, Triệu Long Tiêu bành trướng, lần này hắn chết chắc rồi, chúng ta có thể bắt đầu hành động. Nhìn thấy Triệu Long Tiêu không chế hậu thổ tổ vu di khu đối với hỗn độn thần ma khởi sướng tiến công, vẫn ẩn nút hi bắt đầu động. chương 725, Đại đế mạnh nhất liên minh. Vào lúc này hành động, có thể hay không bị phát hiện. Ngọc mấy người vẫn còn có chút kinh hồn bạc vĩa. Bây giờ là thời cơ tốt nhất, bởi vì triệu long tiêu đã tự lo không xong, cho dù hắn nắm chắc bài, cũng phải trước tiên đối phó xong những này hốn độn thần ma đang nói. Khi nhắc nhở nói, nếu không phải thừa dịp hắn không dành phân thân vội vàng đem chu thiên tinh hạch lấy đi, vậy chúng ta liền cũng không có cơ hội nữa. Khi nói xong hóa thành một vệ ánh sáng ảnh biến mất, hắn nhất mã đương tiên tiến vào chu thiên tinh không giới bên trong. Mà nhìn thấy hy động tác mấy người khác không đang do dự, vội vàng đi theo hy đồng thời tiến vào chu thiên tinh không giới bên trong. Hả? Ở hy mấy người tiến vào chu thiên tinh không giới thời điểm, triệu long tiêu có cảm ứng, thế nhưng vẫn không có chờ hắn cẩn thận cảm ứng, bạo động hỗn độn thần ma liền giết lên đây. Thập nhị đô thiên thần trận, mở. Theo vu tộc cường giả một trận quát tầm, chấn động hoàn vũ thập nhị đô thiên thần trận sức mạnh lần thứ hai mở ra, cùng trước tướng so ra, lần này thập nhị đô thiên thần trận sức mạnh càng thêm mạnh mẽ. Lập tức liền bao vây ở chí ít 25 cái hốn độn thần ma. Mặc cho hốn độn thần ma ở thập nhị đô thiên thần trận bên trong rít gào liên tục, không ngừng bùng nổ ra sức mạnh của chính mình, nhưng thì không cách nào phá tan thập nhị đô thiên thần trận phong cấm. Tuy rằng thập nhị đô thiên thần trận biểu hiện ra kinh thế hai tục sức mạnh đến, nhưng là liền vẹn vẹn bao vây ở 25 vị hốn độn thần ma mà thôi, những thứ khác 45 vị hốn độn thần ma cũng sẽ không ngồi chờ chết. Đang nhìn đến đồng bạn của chính mình bị bao vây sau khi, bọn họ không nói hai lời. Trực tiếp thân hóa hỗn độn phát tắc, bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất nhằm phía triệu long tiêu bên này. Xong, lần này Chu Thiên Tinh không giới không có sức mạnh phản kháng. Chạy mau a, Đừng bởi vì xem tịch vui, nhìn một chút đem cái mạng nhỏ của chính mình cho xem là mất đi. Không có ai, không có thần linh tin tưởng lần này Chu Thiên Tinh không giới có thể sống sót sau thai nạn, trải qua nhiều lần như vậy sau khi chiến đấu. Rất quan tâm kỹ càng Chu Thiên Tinh không giới người nhưng là biết Chu Thiên Tinh không giới lá bài tẩy có cái nào. Tung khiến phía sau bọn họ còn có 5, 6 cái thiên địa bá chủ dựa vào, đối mặt với mấy trụ tôn hỗn độn thần ma cũng không làm nên chuyện gì. Hô, lần này qua đi, hỗn độn thần ma liền cho ta sống yên ổn một điểm đi. Ta chu thiên tinh không giới không phải là các ngươi muốn mạo phạm liền mạo phạm. Ở một bên thua ra sức mạnh của chính mình không chế được hậu thổ tổ vu cùng thập nhị đô thiên thần trận đang điên cuồng luyện hóa bên trong thần trận hỗn độn thần ma, một bên khác nhìn sắp giết tới trước mắt hỗn độn thần ma môn triệu long tiêu nâng lên một bàn tay. Các đồng minh, nên là các ngươi thời điểm xuất thủ. Theo triệu Long tiêu triệu hoán, một tấm lại một phiến thời không chi môn mở ra, cùng thập nhị đô thiên thần trận như vậy mênh mông sức mạnh so ra, những này thời không chi môn bên trong truyền ra khí thế cùng sức mạnh cũng là không kém chút nào, có thậm chí tăng thêm sự kinh khủng thâm thúy. Đây là cảm nhận được chí ít hai mươi phiến thời không cửa lớn mở ra, vốn là trốn chạy mọi người nhất thời đỉnh dừng lại bước chân. Ta vì là Diệp Thiên Đế, làm chấn thế gian tất cả địch. Ta vì là Hoang Thiên Đế. Làm quét ngang vạn cổ, tái tạo hoàn mỹ thế giới. Ta vì là ngoan nhân đại đế, lấy phàm nhân lực lượng, trạng thần, chấn ma, quét ngang thế gian tất cả thể chất đặc thủ, lấy tự thân khai sáng thuật ngang hàng tiểu bí. Ta vì là vô thủy đại đế, ai ở phía cuối con đường thành tiên, vừa thấy vô thủy là được khoảng không. Ta vì là loạn cổ đại đế, bách chiến bách bại, bách thất bại sau diễn ma thai, phá kén sống lại, bước lên đỉnh cao. Ta vì là hư không đại đế, hư không một đời, không kém ai. Một đời đều ở đây cùng các đại cấm khu đối chiến. Ta vì là Hàng Vũ Đại Đế. Ta vì là Thanh Đế. Ta vì là A-di-đà Phật Đại Đế. Theo từng vị giả thiên Đại Đế hiện thân, lập tức thì có 12 vị giả thiên thế giới Đại Đế cường giả từ mỗi cái thời gian tuyến, vĩ độ hiện thân. Nay ở giả thiên bên trong thế giới căn bản liền chuyện không thể nào thế nhưng bị hệ thống đại lao làm được. Theo này từng vị hoành ép vạn cổ tuyệt thế người hùng xuất hiện, trước bạo động hỗn độn thần ma môn cảm nhận được rồi cái gì. Cẩn thận mà lại ngưng trọng nhìn mười mấy vị hoành hằng với thiên địa bên trong thân ảnh. Còn chưa kết thúc. Lúc này Triệu Long Tiêu Phảng phất trí tuệ vững vàng giống như vậy, nhìn còn thừa lại thời không chi môn lộ ra vẻ mỉm cười đến. Vĩnh Sinh, Vĩnh Sinh, thôn vệ tất cả, Vĩnh Sinh không diệt thiên tôn Phương Hàn. Kỳ Nguyên Tiên Vương, Vạn Pháp đua, vượt qua 30 hỗn độn kỳ nguyên vô thượng cường giả trí tôn. Cựu Cửu Chí Tôn Tiên Vương, Gen đúc Cửu Cửu Chí Tôn Tiên vực, một người tức là tiên vực vĩ đại tồn tại. Thần thoại Lao Nhân, Long Giới Thủy Tổ Theo từng vị vĩnh sinh thế giới cường giả trí cao hiện thân, hôn độn thần ma môn nhìn nhiều đến 23 vị thiên địa bá chủ cảm giác được không ổn. Những này bị triệu hoán tới thiên địa bá chủ không phải là bọn họ loại sức mạnh này suy kiệt thiên địa bá chủ, bọn họ nhưng khi trước thời đại đỉnh cao thiên địa bá chủ, mỗi một vị sức mạnh có thể chém giết 2 đến 3 vị hỗn độn thần ma, trong đó như là Phương Hàn, Diệp Thiên Đế, Hoang Thiên Đế. Nguyên nhân đại đế như vậy siêu tuyệt thiên địa bá chủ trí ít có thể chém giết 5 vị trở lên hỗn độn thần ma. Như vậy nhân vật khủng bố để hỗn độn thần ma môn nhận ra được một tia khí tức nguy hiểm, chỉ có điều, bọn họ hiện tại cũng không có đường lui, chỉ có thể nhắm mắt đối lập. Không phải muốn hủy diệt thế giới của chúng ta sao? Triệu Long Tiêu bị chư mạnh mẽ bao nhiêu mình hữu bao quanh lúc đó có loại chúng tinh cùng nguyệt cảm giác, đương nhiên những này sao hào quang quá mức có ánh, sắp che lại hắn phong mang. Giờ khác này hắn hăng hái nhìn An Phận xuống hôn độn thần ma, tuy rằng hỗn độn thần ma ý thức được không được, chuẩn bị tạm thời lưu lại, nhưng Triệu Long Tiêu sẽ không cho bọn họ cơ hội này, trực tiếp hướng về hỗn độn thần ma phương hướng vung tay lên. Ta các đồng minh, đại đế mạnh nhất liên minh chư vị, đánh tan bọn họ, để cho bọn họ quay về với hỗn độn đi. Theo Triệu Long Tiêu lời nói, vô số quang ảnh đang nhấp nháy cũng có vô số hảo quang đang múa may, trong thiên địa ngoại trừ các loại đại đạo ở hí Lên đang gào thét ở ngoài đã không nhìn thấy những thứ khác hình ảnh và thanh âm. Chúng thần há mồm trợn mắt nhìn hai mươi mấy tôn đại đế liên minh cường giả vạch tìm tòi một cái lại một cái hỗn độn thần ma thân thể. Để thần giới tay bó tay toàn tập hỗn độn thần ma tại đây chút cực đạo đại đế, tiên vương trước mặt là như vậy yếu đuối. Một bên khác, ở hỗn độn thần ma không ngừng bị tàn sát thời điểm, trong lòng run sợ hãi mấy người rốt cục tiến vào chạm làm tinh cầu tâm trái đất bên trong. Chờ bọn hắn rõ ràng nhìn thấy chư thiên tinh hoạch tồn tại thì bọn họ hoàn toàn không bình tĩnh. Quả thực ngay ở Chu thiên tinh không giới bên trong, suy đoán của ta không có sai, nhanh, nhanh, nhanh, đem chư thiên tinh hạch mang đi, bằng không một khi bị phát hiện nói, chúng ta liền xong đời. Khi một mặt cấp thiết vẻ nói, hắn nên nhận ra được đi. Lấy hắn cho thấy sức mạnh, chúng ta thật sự có khả năng đào tàu sao. Ngọc mấy người hành động thời điểm lo lắng nói rằng, yên tâm đi, chúng ta không trở về thời không quản lý cục chúng ta trực tiếp tiến vào hốn độn biển sao bên trong. Đây chính là hỗn độn thần ma cũng không dám dễ dàng đặt chân địa phương, có Chư Thiên tinh hoạch, chúng ta tiến vào hỗn độn biển sao khẳng định có thể tìm được một cái tương đối an toàn đường." Khi trong tròng mắt tràn đầy cực nóng nói rằng. Chương 726, không sợ thế gian tất cả địch. Đáng tiếc a, các ngươi không có cơ hội đó. Đang lúc bọn hắn tràn đầy mong đợi muốn đem Chư Thiên tinh hoạch mang lúc đi, một đạo sâu kín tiếng thở dài bên trong, một đạo kiên cường bóng người ra bọn hắn bây giờ trong tầm mắt. "Ngươi, ngươi là ai?" Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện kiên cường thân thể thanh niên, khi đám người tim đập đều nhảy loạn mấy nhịp. Trong lòng các ngươi phải có đáp án mà. Cần gì phải lại một lần nữa tìm ta nghiệm chứng đây? Phong Vân vô kỵ cười nhạt nhìn mấy vị khí tức báo táp thời không quản lý cục bá chủ, hắn mặc dù biết mấy vị bá chủ muốn lần gắng sức cuối cùng, nhưng không để ý chút nào. Trên thực tế, ở Triệu Long Tiêu ban đầu cảm ứng được khi đám người tiến vào Chu Thiên tinh không giới mà vô pháp phân thân thời điểm cũng đã thông qua đại lao gọi về Phong Vân vô kỵ tọa trấn chư thiên tinh hoạch. Cái này phong vân vô kỵ nhưng là mười phân vẹn mười tam vị nhất thể thần, hắn không chỉ có nhân tính, hơn nữa còn không sợ với quang minh cùng bóng tối các chủ thần, tuy rằng đi tới một cái thế giới hoàn toàn mới, thế nhưng hắn lĩnh thương chi đạo để thực lực của hắn không ngừng tăng vọn. Cơ hội là một cái hô hấp chính là một cảnh giới, nhưng khi đám người xuất hiện ở trước mắt hắn thì, thực lực của hắn đã đạt đến chi tôn thần cấp độ. Mà hắn thực tế sức chiến đấu càng là sánh vai thiên địa bá chủ tầng thứ cường giả, vì lẽ đó. Cho dù hi mấy người muốn làm lần gắng sức cuối cùng, hắn cũng không đáng kể, bởi vì hắn có lòng tin có thể chấn áp lại bọn họ. Quả nhiên là hắn. Mà từ phong vân vô kỵ trong miệng được sau khi xác nhận, hi chờ người trong lòng tràn đầy cay đắng. Vốn tưởng rằng tính toán người khác, không nghĩ tới cuối cùng bị đối phương nhìn thấu, bây giờ nhìn lại bọn họ tất cả tính toán đều phải rơi vào khoảng không. Vừa nghĩ tới tính toán thất bại sau khi nhóm người mình kết cục, khi hai mắt liền trở nên màu đỏ tươi lên, hắn không cam lòng à. Ta hi tuyệt đối sẽ không trở thành hắn tù binh. khi trong con người tràn đầy phong ma tâm ý, cơ hồ là khi hắn lời nói vừa ra hạ thì bóng người của hắn đã xuất hiện ở phong vân vô kỵ trước người. đại dự luân thuật vận mệnh xoay chuyển, ta làm chủ. theo hi cực hạn bạo phát, tính mạng của hắn cũng đang thiếu đốt. vị này thời không quản lý cục bá chủ phóng ra chính mình từ lúc sinh ra tới nay huy hoàng nhất, tối hảo quang áo ánh. đáng tiếc thế gian tất cả thương tổn sức mạnh tất cả đều ra chỉ ta thân, vì lẽ đó từ trời sinh ta liền đứng ở thế bất bại. Đối mặt hy tuyệt cảnh giết ngược lại, Phong Vân vô kỵ chỉ là nhấc từ bản thân một ngón tay, sau đó trong thiên địa ánh sáng biến mất, duy có từng chiếc hào quang áo ánh kiếm khác nào khai thiên địa giống như vậy, chém ra hỗn độn, phách khai thiên địa, xé ra vận mệnh, trả thế gian một cái sáng sủa càn khôn. Phong Hy quyền khoảng cách Phong Vân vô kỵ chỉ có không tới một sợi tóc kia khoảng cách, nhưng chính là ngần ấy khoảng cách, hy nhưng là không có cách nào phía trước tiến vào, bởi vì hắn trên người xuất hiện vô số vết thương, sắp tới đem công kích được Phong Vân vô kỵ thời điểm hắn cũng là đụng phải trăm nghìn vạn loại kiếm đạo chém giết, bất kể là thần tình, thần cách, thần khu, không có một chỗ là hoàn hảo. theo màu máu tắm rửa toàn thân, liền linh hồn đều bị chém thành mảnh vỡ hy chậm rãi ngã trên mặt đất. theo đông long một thanh âm vang lên, hy vị này thời không quản lý cục bá chủ đi lên diệt vong kết cục. đi. cố nén trong lòng bi thương, mấy vị khác bá chủ phân công nhau chạy trốn. điều này làm cho phong vân vô kỵ có chút nhức đầu ở nấn huyệt thái dương. ta cũng chỉ là tam vị nhất thể a. Như vậy tách ra đi nói thế tất sẽ làm một người chạy trốn, phải thông báo Triệu Long Kiêu mới được. Theo phong vân vô kỵ nguyên thần phân thành ba truy sát tới, cuối cùng có thể đào mạng ngọc điên cuồng ở trong hư không qua lại, chỉ cần có thể đến Chu Thiên Tinh không giới ngoại, vậy hắn thì có sinh tồn khả năng. Hả? Một bên khác nhận được tin tức Triệu Long Kiêu khỏe miệng vậy một cái, lộ ra một tia lánh khốc độ còn đến, hắn nhìn hôn độn thần ma bị cắn giết chỉ còn lại không tới 12 vị thì hắn bắt đầu rút đi chiến trường tìm tòi lên Chu Thiên Tinh không giới. Hắn muốn cho Ngọc không thể trốn đi đâu được, hắn muốn cho thời không quản lý cục quyết sách tầng lớp hoàn toàn mai táng ở trong tinh không, để cho bọn họ lặp đi lặp lại nhiều lần tính toán chính mình, lần này xem như là cùng bọn họ đến cái cuối cùng chấm dứt. Rất nhanh, chuyên tâm tìm tòi Triệu Long Tiêu liền tìm được Ngọc tung tích, ở phong vân vô kỵ hoàn thành thu gặt ba đại cự đầu tính mạng thời điểm, Triệu Long Tiêu khống chế được đã luyện hóa hôn độn thần ma hậu thổ tổ vui di khu mạnh mẽ trục tới. Nhất thời trốn chạy Ngọc cũng cảm giác thiên địa biến đổi chờ thiên điệu lại một lần nữa trở nên rõ ràng thì hắn xuất hiện trước mặt một tấm to lớn khuôn mặt nhìn này quen thuộc mà lại khắc cốt khuôn mặt ngọc nuốt một ngụm nước bọt sau đó sắc mặt tái nhợt chất vấn lên triệu long tiêu ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao tuy rằng chúng ta có chút hiểu lầm thế nhưng ngươi làm như vậy nhất định sẽ làm cho huyết hà lao tổ bọn họ truy cứu ngươi ngọc sau cùng dễ dỗi để triệu long tiêu khỏe miệng một nít sau đó phát sinh một trận cười to đến một cái giặc cướp lại nhiều lần muốn tiến vào trong nhà người khác thâu đồ vật Hơn nữa còn một lần lại một lần muốn ngưu hại hắn tính mạng người, hiện ở nơi này giặc cướp bị tóm lấy nói là hiểu lầm, ngươi nói buồn cười không buồn cười, còn có nếu như ngươi là của ta nói, ngươi sẽ bỏ qua cho cái này giặc cướp sao? Triệu Long Tiêu để Ngọc trầm mặc, hắn biết Triệu Long Tiêu đã cho hắn đáp án, trên mặt hắn lộ ra vẻ dự tận đến, nếu mình đã đào mạng vô vọng, như vậy cho dù chết, hắn cũng tuyệt đối sẽ không để Triệu Long Tiêu dễ chịu. Chu Thiên Tinh không giới bên trong ẩn giấu chư Thiên Tinh hạch, đây là mở ra duy nhất thế giới Hồng Hoang chìa khóa các người muốn muốn đạt được vĩnh hằng bất diệt sinh mệnh, siêu thoát với vận mệnh bên trên, liền mau mau. đùng. Ngọc nói cuối cùng là còn chưa nói hết đã bị hậu thổ tổ vu đập thành một đoàn thịt nát, kể cả linh hồn của hắn tất cả nát tan đi. từ đó thời không quản lý cục năm vị bá chủ hoàn toàn kết thúc, chỉ là ngọc nói nhưng là bị vô số thần linh nghe được. cái gì? chư thiên tinh hoạch thứ này thật tồn tại. hơn nữa ở chu thiên tinh không giới bên trong, vĩnh hằng bất diệt sinh mệnh, còn có siêu thoát với vận mệnh bên trên khả năng. trời ạ e sợ toàn bộ thần giới đều biết phong cùng đi, lần này Chu Thiên Tinh không giới sẽ trở thành chúng thị nơi, e sợ thần giới hết thảy thiên địa bá chủ đều biết đến đây Chu Thiên Tinh không giới hỏi dò. Đối mặt chúng thần nghị luận sôi nổi, Triệu Long tiêu trong lòng bất đắc dĩ đồng thời, trên mặt nhưng rất bình tĩnh tỏ thái độ. Chư Thiên Tinh hoạch đúng là chúng ta Chu Thiên Tinh không giới bên trong, có điều, bây giờ còn không thích hợp biểu diễn, chờ quá sau một khoảng thời gian, ta tự nhiên sẽ hướng về mọi người biểu diễn ra Chư Thiên Tinh hoạch, đồng thời cũng hy vọng mọi người không muốn bảo sao hay vậy tản lời đồn, cứ như vậy đi. Triệu Long Tiêu cùng với nói là tuyên cáo còn không bằng nói là cảnh cáo, nếu như trước đây hắn còn có kiên kỵ, thế nhưng ở chém giết gần 100 đầu hỗn độn thần ma sau khi, hắn đã không có gì lo sợ. Lấy chư thần quân đoàn tiếp cận đạo thần thực lực, ở thêm vào 12 tổ vô cùng thập nhị đô thiên thần trận, còn có đại đế mạnh nhất liên minh, ở chư thiên vạn giới bên trong, Triệu Long Tiêu không cần, cũng không cần xem bất luận người nào sắp mặt, bao quát thiên địa bá chủ. Chương 727, uy chấn chư thiên vạn giới. Tại sao như vậy? Chư thiên tinh hoạch hẳn là tất cả mọi người, không nên về chư thiên tinh không giới độc nhất ta. Giao ra chư thiên tinh hoạch, chúng ta cũng có vĩnh sinh cơ hội. Nếu như không giao ra chư thiên tinh hoạch, chúng ta sẽ không đi. Hơn nữa các ngươi chư thiên tinh không giới sẽ trở thành tất cả mọi người kẻ địch. Chỉ là triệu long tiêu cũng không thể đủ khiến người ta thỏa mãn. Rất nhiều thần linh tràn đầy tức giận chỉ trích triệu long tiêu chất vấn chư thiên tinh không giới. Trong lúc nhất thời Chu Thiên Tinh không giới bị thiên phu sở chỉ, ngay ở một đám thần linh bất mãn không có hảo ý nhìn Triệu Long Tiêu, nhìn Chu Thiên Tinh không giới thời điểm, vốn là chuẩn bị tiến vào Chu Thiên Tinh không giới Triệu Long Tiêu dừng bước. Ha ha ha! Triệu Long Tiêu vai nún sau khi phát sinh từng trận tiếng cười lớn, hắn xoay người lau chùi khỏe mắt mặt mũi một mặt xem thẳng hề biểu hiện nhìn về phía một đám các thần linh. Một đám bại vòng chi chó gào thét các ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm sao? Hú hổ, coi như là kẻ địch thì lại làm sao? Các ngươi tới đánh ta a Triệu Long Tiêu không hề che giấu chút nào chính mình trong giọng nói xem thường, đám này có đầu tường ở Chu Thiên Tinh không giới huy hoàng thời điểm cực lực định bợ, lại đang Chu Thiên Tinh không giới gặp nguy nan thời khắc trốn tránh mở ra, hiện tại nhìn thấy chỗ tốt vừa muốn phút điểm, đối với loại này thấy lợi quên nghĩa người, Triệu Long Tiêu hung hăng mở đối. Quá kiêu ngạo, chúng ta cùng tiến lên, chúng ta này nhiều người không cần sợ hắn. Muốn lên ngươi lên a. Không thấy nhân gia thiên địa bá chủ cấp hôn độn khác thần ma đều chém giết sắp tới một trăm, như người vậy cánh tay nhỏ trên bắp chân đi đủ nhân gia giàn vặt mấy lần. Thực sự là mỡ heo làm tâm trí mê muội, còn dám kháng nghị. Cho các người mà sao. Các thần linh không cam lòng quát mắng thời điểm, chu thiên tinh không giới bên này thần linh giữ gìn lên bổn ra đến, mà bọn họ cũng đúng là có thực lực, có niềm tin nói lời nói như vậy. Một đám thần linh ở chu thiên tinh không giới thần linh cười nhạo hạ mới thức tỉnh. Trước mắt chu thiên tinh không giới cũng không thể đủ cho rằng thông thường tinh không giới đối xử. Chưa thấy sắp tới 100 tôn hỗn độn thần ma bỏ mạng ở nơi này, hơn nữa không đề cập tới triệu long tiêu cái kia so với thần hệ còn cường đại hơn chư thần quân đoàn, còn có 12 tổ vũ di khu sức mạnh thì không phải là bọn họ có thể đối kháng. Tối mấu chốt nhất là triệu long tiêu phía sau xuất hiện 20 mấy tôn thiên địa bá chủ, những này nhưng là lấy một địch nhiều thiên địa bá chủ a ngẫm lại thực lực như vậy, thần linh thấy đều biết ra đầu tê dại, bọn họ lại muốn ở như vậy mánh hổ trên đầu ngang ngược đây không phải là chán sống sao trong lúc nhất thời chúng thần cấm khẩu mà triệu long Kiêu vốn đang cho rằng muốn cho 12 tổ vu lại một lần nữa sống dở trò cho chúng thần một cái sâu sắc giao hấn nhưng nhìn đến chúng thần cấm khẩu sau hắn cười gần vài tiếng sau liền không ở phản ứng trở nên trầm mặc chúng thần môn. ở triệu long tiêu sau khi rời đi đại đế mạnh nhất liên minh cường giả còn có vu tộc 12 tổ vu đồng thời biến mất ở trong hư không chu thiên tinh không giới lại khôi phục kiên tĩnh Mà trong tinh không các chủ thần hai mặt nhìn nhau một trận sau khi lăng Lã Thí cũng không dám thả một cái, một mặt không cam lòng bất đắc di chừng Chu Thiên Tinh không giới một chút sau ly khai, mà Chu Thiên Tinh không giới trận này quyết đấu hỗn độn thần ma kinh thế chiến tranh cũng là truyền khắp tứ phương, ở vô số người chấn động đồng thời, Trư Thiên Tinh hoạch tin tức cũng là truyền khắp toàn bộ thần giới thậm chí còn Trư Thiên vạn giới. Nếu không phải Chu Thiên Tinh không giới cho thấy lực dung động lượng, e sợ sớm có thật nhiều dã tâm ra, không có ý tốt người đến nhà bái phỏng. Chỉ có điều có tiếp cận trăm vị thiên địa bá chủ rơi xuống chiến tích trước, cho dù ở có ý nghĩ cũng không dám dễ dàng bạo phạm Chu Thiên Tinh không giới, không phải vậy ai có thể kháng trụ như vậy quái vật tinh không giới sức mạnh. Tuy rằng ở bề ngoài bình tĩnh, thế nhưng lén lút nhưng là ám lưu nước của quận, không chỉ có là thần linh, thần hệ thậm chí còn trận doanh ở Mưu Tính Chư Thiên Tinh hoạch, thậm chí thần giới bên trong thiên địa bá chủ càng đối với Chư Thiên Tinh hoạch khát vọng đến cực điểm. Chỉ là bị vướng bởi Chu Thiên Tinh không giới sức mạnh, bọn họ không dám ở ở bề ngoài hành động mà thôi. Ở thêm vào Triệu Long Kiêu trước nói sẽ cho ra một câu trả lời đáp lại, vì lẽ đó, hết thể hữu tâm nhân đều là yên lặng xem biến đổi, chờ đợi chu thiên tinh không giới công bố. Tại thân giới lén lút ba quất vân quỷ thời điểm, Triệu Long Kiêu mang theo đại đế mạnh nhất liên minh các đồng minh, còn có vu tộc mấy vị vu thần đại biểu đi tới trạm làm tinh cầu văn minh tâm trái đất bên trong. Đây chính là trư thiên tinh hạch. Thật giống thật có một loại huyền diệu khí tức, như vậy khí tức có khác biệt với cái này trư thiên vạn giới hệ thống sức mạnh Loại khí tức này là siêu thoát khí tức, là bị ngạn khí tức, là duy nhất khí tức. Phương Hàn Lời Bình nói, ta cảm giác nó giống như là một cái tín hiệu liên tiếp khí, ở chỉ dẫn chúng ta đi tới một chỗ, chỉ có điều nơi này ở nơi nào, chỉ có chúng ta đi vào thăm dò mới biết. Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo quan sát một trận sau khi nói rằng, Vậy còn chờ gì, chúng ta những này mỗi cái thời đại tối cường giả liên hợp lại cùng nhau, nên có thể tìm hiểu thời gian, tra xét cái kia duy nhất thế giới. Nguyên nhân đại đế trong giọng nói có chút chờ mong. Vẫn chưa tới thời gian, chư vị ở chờ một chút, cho ta thời gian 5 năm, ta nhất định đem chư thiên tinh hạch sức mạnh toàn bộ kích thích ra đến, đến thời điểm mang theo mọi người cùng nhau đi tới cái kia duy nhất thế giới, tin tưởng ở cái kia ủng có vô hạn khả năng trong thế giới, các ngươi có thể tìm được các ngươi muốn đáp án. Triệu Long Kiêu trịnh trọng bảo đảm nói, đối với Triệu Long Kiêu hứa hẹn, bọn họ vẫn tin tưởng, cuối cùng cùng đại đế mạnh nhất liên minh các đồng minh ước định cẩn thận sau khi sẽ đưa bọn họ trở về từng người thời gian tuyến bên trong thế giới, mà triệu long tiêu nhưng là rơi vào trong trầm tư. Thần giới bên kia chúng ta là không phải muốn cho bọn họ một câu trả lời, không phải vậy những người kia sợ chắc là sẽ không an phận. Ở số nhìn trầm tư triệu long tiêu nhỏ giọng hỏi, bọn họ nếu cảm thấy chư thiên tinh hạch là mở ra vĩnh sinh duy nhất thế giới chìa khóa, vậy thì nói cho bọn họ biết, chúng ta quá mấy năm biết dùng chư thiên tinh hạch tìm kiếm duy nhất thế giới, nếu như bọn họ tự nhận là có thực lực nói liền theo đến đây đi. Triệu Long Kiêu từ tốn nói: Hơn nữa thần giới bị hỗn độn thần ma tàn phá, hủy diệt cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, thậm chí chúng ta nếu như không tìm được duy nhất thế giới, cũng rất có thể bước lên thần giới góp chân, vì lẽ đó, chúng ta nhất định phải chuẩn bị sớm, nếu không, cái kia còn thừa lại hỗn độn thần ma nhất định sẽ tìm chúng ta tính sổ. Triệu Long Kiêu thở dài: Đừng xem lần này Chu Thiên Tinh không giới chấn động chư thiên vạn giới, nhưng trên thực tế Triệu Long Kiêu đã khinh dùng hết khả năng, nếu như hỗn độn thần ma lại một lần nữa kiên trì trước tới Triệu Long tiêu khả năng không có cách nào đăng kêu gọi bao nhiêu vị đại đế mạnh nhất liên minh minh hiếu. Vì lẽ đó, để cho ổn thỏa, vẫn là phải tìm đến có thể chấn áp hỗn độn thần ma sức mạnh, không phải vậy vẫn tiêu hao lượng lớn danh vọng giá trị tiến hành triệu hoán cũng không phải biện pháp. Duy nhất thế giới hồng hoang. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra mới có thể trục xuất tất cả sinh linh, sau đó đóng cửa toàn bộ duy nhất thế giới. Chúng ta tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ vạch trần cuối cùng này đáp án. Triệu Long Tiêu hai con mắt sáng quét nhìn về phía vô tận hư không. Bắt đầu từ bây giờ, Trạm Lam Tinh Cầu Văn Minh bắt đầu lên cấp cấp 8 Văn Minh. Chương 728: Tham dò hỗn độn biển sao. Không giống với dĩ vãng, lần này Triệu Long Tiêu cũng không có tiêu tốn danh vọng giá trị che lại xanh thảm Văn Minh thăng cấp thành cấp 8 Văn Minh sau động tĩnh. Ở thêm vào hỗn độn cuộc chiến của thần ma cùng với chư thiên tinh hạch tin tức huyết tán ra duyên cớ, mặc dù không có thần linh cùng thế lực có can đảm mạo phạm Chu Thiên Tinh không giới, Thế nhưng Chu Thiên Tinh không giới xung quanh không thể tránh khỏi xuất hiện rất nhiều thần linh tiến hành quan trắc. Bởi vậy, Chư Thiên Tinh Hạch đang trợ giúp chạm Lam Tinh cầu thăng cấp thành cấp 8 Văn Minh sau khi nó đặc hữu khí thế ấy liền khuếch tán ra. Như vậy khí tức cùng gần sóng, nhất định là Chư Thiên Tinh Hạch không thể nghi ngờ. Chư Thiên Tinh Hạch thật tồn tại, cứ như vậy chúng ta đều có siêu thoát hy vọng, Thiên Địa Bá Chủ không ở là điểm cuối, chúng ta có có thể trở thành tồn tại vĩnh hằng bất diệt. Theo Trạm Lam Tinh cầu Văn Minh lên cấp làm cấp 8 Văn Minh sau khi Vô số tin tức từ Chu Thiên Tinh không giới khuyết tán ra, được nghiệm chứng tin tức để thần giới có thần linh thậm chí còn hỗn độn thần ma đều quan tâm chuyện này. Đặc biệt là hỗn độn thần ma, bọn họ tuy rằng quét ngang đương đại, nhưng là bọn hắn cũng không phải vô địch, bằng không cũng sẽ không bị Hồng Hoang thế giới cường giả trấn áp đến bây giờ. Nếu không Táng Thần Đế ngu xuẩn vô chi rút ra Trực Tử chi kiếm, hỗn độn thần ma cũng sẽ không lại một lần nữa xuất thế. Khi bọn họ biết Chu Thiên Tinh hoạch tin tức sau khi, bọn họ cái thứ nhất nghĩ tới chính là tiêu diệt Chu Thiên Tinh không giới. Dù sao một khi mở ra hồng Hoàng, chỉ muốn các ngươi còn có những thánh nhân đó tồn tại, bọn họ khả năng lại sẽ bị trấn áp, đến thời điểm mãi mãi không có ngày mai. Thế nhưng khi biết Chu Thiên Tinh Không Giới tiêu diệt sắp tới 100 hốn độn thần ma sau khi, những thứ khác hôn độn thần ma tỉnh táo lại, quyết định tạm thời đỉnh chỉ tiến công Chu Thiên Tinh Không Giới. Bởi vì bọn họ thực lực trước mắt còn chưa đủ chiến thắng Chu Thiên Tinh Không Giới, đến đợi được hốn độn thần ma mộ phần càng nhiều hôn độn thần ma xuất thế, bọn họ mới có thể lại một lần nữa hành động. Ngoài ra. Bọn họ cũng cần khôi phục sức mạnh, Chu Thiên Tinh không giới thất bại đau đớn thê thảm giáo huấn nói cho bọn họ biết, mặc dù là bọn họ có thể hoành hành với chư thiên vạn giới, nhưng vẫn như cũ có người có thể áp chế đối với trả cho bọn họ, vì lẽ đó, ở tại bọn hắn chờ đợi càng nhiều hỗn độn thần ma Tô lúc tỉnh, bọn họ cũng càng tích cực xâm lược thần giới, đem thần giới chuyển hóa thành hỗn độn thiên địa. Chỉ cần hỗn độn thiên địa diện tích không ngừng mở rộng, sức mạnh của bọn họ liền một ngày mạnh hơn một ngày, chờ bọn hắn bước lên đỉnh cao thời gian. Bọn họ thì không phải là sắp xỉ với thiên địa bá chủ, mà là so với thiên địa bá chủ càng thêm khủng bố mạnh mẽ. Vì lẽ đó, bọn họ kiềm chế lại trong lòng táo bạo cùng sát cơ bắt đầu ngầm chiếm thần giới, cũng bởi vì hỗn độn thần ma môn ẩn nhẫn, để chu thiên tinh không giới thu được tạm thời yên ổn. Đối với khó được hòa bình tuyết nguyệt, Triệu Long tiêu cũng không có thả lòng, trong lòng tràn đầy nguy cơ, bọn hắn bây giờ là cường đại rồi, lấy hắn nắm giữ thế lực cùng sức mạnh thậm chí có thể trấn áp thân hệ, thậm chí còn thời không quản lý của đã từng đối thủ đã bị hắn đánh bại lạc ở sau người hắn thế nhưng lại xuất hiện mạnh hơn kẻ địch hỗn độn thần ma xuất hiện khiến người ta không có cách nào thả lòng dù sao đây chính là chư thiên vạn giới kẻ địch hắn tin tưởng chỉ cần hỗn độn thần ma tích trữ đầy đủ sức mạnh bọn họ nhất định sẽ phá diệt chư thiên vạn giới đến thời điểm quê hương của chính mình chính mình yêu người đều phải trôn vùi ở hỗn độn thần ma trong tay vì lẽ đó triệu long tiêu nhất định phải cảnh giác nhất định phải tìm tới giải quyết hỗn độn thần ma phương pháp phương pháp giải quyết có hai cái. Cái thứ nhất chính là triệu long tiêu vận dụng đại lao năng lực triệu tập các đầu thời gian tuyến, mỗi cái chiều không gian, thứ nguyên, trong thế giới thiên địa bá chủ tiến hành tuyệt địa phản kích. Có điều, cái phương pháp này cần danh vọng giá trị đơn giản là động không đáy. đừng xem triệu lòng tiêu trước liên tục điều tập 20 mấy vị tối cường giả lại đây, nhưng đó là hy sinh triệu lòng tiêu mấy năm tích chưa danh vọng giá trị. Mà hôn độn thần ma số lượng dựa theo cổ xưa vu tộc ghi chép, có ít nhất 3.000 vị. Nói cách khác, Triệu Long Tiêu cần ngang nhau số lượng tối cường giả lại đây mới chắc chắn hoàn toàn trấn áp Hỗn Độn Thần Ma. Một cái tối cường giả đều cần vài tỷ, hơn trăm ức danh vọng giá trị, này nếu như 3000 cái thiên địa bá chủ cấp tối cường giả khác. Vừa nghĩ tới cái kia gần như vô hạn danh vọng giá trị, Triệu Long Tiêu liền cảm giác mình một trận đau răng, coi như là cái này biện pháp giải quyết có thể thực hiện, Triệu Long Tiêu cũng sẽ không dùng nó, bởi vì Hỗn Độn Thần Ma tuyệt đối không thể cho hắn đầy đủ thời gian đi tích góp danh vọng giá trị. Vì lẽ đó, Triệu Long Tiêu cũng chỉ có thể đủ phương pháp thứ hai, cũng là có hy vọng nhất ở ngắn hạn thời gian trong giải quyết hôn độn thần ma phương pháp. Ngươi nói ngươi muốn đi tới hôn độn biển sao. Ở Triệu Long Tiêu đi tới Vu tộc bộ lạc triệu tập ở sổ chờ Vu thần sau khi, hắn liền đem ý nghĩ của chính mình nói cho mọi người. Không sai, hiện tại hầu như tất cả mọi người biết trừ thiên tinh hoạch ở trong tay chúng ta, hôn độn thần ma cũng biết, chúng ta có thể không để ý cái khác thần linh, thậm chí là thiên địa bá chủ, nhưng là không thể không nhìn hôn độn thần ma huy hiếp vì lẽ đó nhất định phải tìm tới hồng hoang thế giới mới có thể tiêu diệt bọn hắn triệu long tiêu sắc mặt nói nặng trịch nói ta cảm thấy không có cần thiết mạo hiểm đi dù sao chúng ta bây giờ cũng có tổ vu di khu thậm chí có thể phát huy ra thập nhị đô thiên thần trận đến hà tất đi sông hỗn độn biển sao hơn nữa lấy chúng ta sức mạnh bây giờ chỉ cần không phải mấy trăm vị hỗn độn thần ma đồng thời đến đây ai cũng không làm gì được chúng ta a có vu thần cảm thấy triệu long tiêu kiến nghị quá mạo hiểm khuyên can nói đúng vậy Triệu Long Kiêu giới chủ, coi như là người cảm thấy thập nhị đô thiên thần trận không đủ, chúng ta Vu tộc còn có ghi lại đã từng tử địch yêu tộc Chu Thiên tinh đấu đại trận, chỉ cần tập hợp 365 vị nửa bước thiên địa bá chủ cấp bậc cường giả, chúng ta thậm chí có thể đối kháng ngang nhau số lượng hốn độn thần ma. Có Vu thần một mặt tự kiêu tâm y nói, vậy nếu như là 3.000 hỗn độn thần ma đồng loạt ra tay đây, chúng ta vẫn có thể phản kháng sao? Triệu Long Kiêu nói rằng, còn có. Đừng nhìn ta môn lên một trận chiến đánh ra phong cách vô địch, nhưng trên thực tế hỗn độn thần ma nếu như toàn diện xuất thế nói, ép chết chúng ta không thể so ép chết một con kiến mạnh, vì lẽ đó, nhất định phải ở hỗn độn thần ma toàn bộ xuất thế trước tìm tới chân áp thậm chí là tiêu diệt sức mạnh của bọn họ. Triệu Long Tiêu cảnh cáo để một đám phấn khởi vu thần môn yên tĩnh lại, bọn họ vốn là còn chút tự đắc, dù sao gần trăm vị hỗn độn thần ma bá chủ để cho bọn họ nhìn thấy đã từng bá chủ bộ tộc vinh quang. Nhưng bây giờ triệu lòng tiêu cảnh cáo giống như là một chậu nước lạnh rội cho bọn họ lạnh xuyên tim. Triệu tiên sinh nói đúng là có đạo lý, chỉ là hốn độn biển sao hung hiểm vạn phần, không phải vạn bất đắc dĩ, thật sự không để nghĩ đi thăm dò, đừng quên phía sau ngươi còn có người nhà của ngươi. Ở sổ thở dài nói, ta không thích sắp chết dây ruột, ta nghĩ hãy mau đem nguy hiểm bóp giết từ trong trứng nước, vì lẽ đó, chư vị, hôm nay tới ta là xin nhờ mọi người, ở ta rời đi trong khoảng thời gian này hy vọng các ngươi có thể bảo vệ cẩn thận chu thiên tinh không giới, bảo vệ gia nhân của ta. triệu long tiêu thỉnh cầu nói, chỉ cần có chúng ta ở đây, ai cũng không cách nào bước vào chu thiên tinh không giới, thương tổn người nhà của ngươi, ta lấy vu tộc danh nghĩa đảm bảo. ở sổ chờ vu thần dành cho đáp lại. chương 729 chờ đợi ma tổ. triệu long tiêu từ vu tộc về đến nhà đã là sau buổi cơm tối, tiểu thần hy hiện tại đã đọc tiểu học năm lớp năm, từ từ hiểu chuyện tiểu thần hy càng thêm săn sóc ba ba của mình mụ mụ bởi vậy, làm triệu long tiêu lúc trở lại, tiểu thần hy trả chủ động bưng một bát nước nóng cho triệu long tiêu uống. nhìn chính mình tiểu áo đông bưng lên thơm nồng nước nóng, triệu long tiêu lòng tràn đầy ngột ngạt đều tan thành mây khói. ở tiểu áo đông đốc xúc bên trong, triệu long tiêu uống xong trong tay thang. sau đó, triệu long tiêu thả xuống buồn phiền, toàn thân toàn ý bồi bạn tiểu thần hy, giáo dục tiểu thần hy bài tập, lại bồi tiếp tiểu thần hy chơi đùa một trận. cuối cùng ở triệu long tiêu kể chuyện xưa bên trong, tiểu thần hy mang theo điểm điểm nụ cười ngủ thiết đi. Tiểu thần hy đã ngủ chưa? Ở triệu long tiêu mới vừa giúp tiểu thần hy ép thật góc chăn, Lạc băng ngọc liền đi vào. Triệu long tiêu nhỏ rộng thở dài một tiếng sau, liền lôi kéo tay của vợ mình lui ra nữ nhi gian phòng, khinh ôm lấy người yêu trở lại gian phòng của mình bên trong thời điểm. Triệu long tiêu một mặt thấy nấy nhìn dung nhan vẫn như cũ thế tử. Mấy năm qua thực sự là khổ cực ngươi, ta không phải một cái hợp lệ trượng phu cùng phụ thân, mỗi ngày ở bên ngoài buôn ba liên tục, cái nhà này trên căn bản là ngươi ở đây lo liệu. Triệu Long Tiêu để lạc băng ngọc tiểu Tiếu liếc hắn một cái, sau đó dựng thẳng lên xanh miết ngón tay ngọc gỡ trách lên Triệu Long Tiêu đến. Ngươi còn biết ta? Muốn phong phải là ta, trước ngươi đặt xuống Chư Thiên Tinh không khoa học kỹ thuật đã sớm giải tán. Hơn nữa, con gái họ phụ huynh ngươi đến bây giờ đều chưa từng đi một lần. Tiểu Thần Hi đã sớm bất mãn ý. Còn có a, cái tên nhà ngươi bảy đặt chính mình như thế một cái tuyệt thế mỹ nữ lao bà ở nhà, cũng không sợ bị người cho bắt cóc. Ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi thực sự là đời trước tích đức mới có thể cười đến ta như vậy cần kiệm công việc quản gia lão bà. Lạc Băng Ngọc một mặt cờ trách cùng ngạo kiều vẻ mặt để Triệu Long Tiêu không nhịn được lộ ra vẻ tươi cười đến, mà nhìn thấy chính mình lão công vào lúc này vẫn có thể cười được, không khỏi không nghe theo cho Triệu Long Tiêu một trận yêu tiểu quyền quyền. Cuối cùng vẫn là bị Triệu Long Tiêu dùng miệng ngăn chặn Lạc Băng Ngọc lời kế tiếp, ở Triệu Long Tiêu mãnh liệt nam tính khí tức hạ, Lạc Băng Ngọc bị lạc, sau đó lại là một trận vui vẻ lại say lòng người ngâm khẽ tiếng vang lên. Sau mấy độ mây mưa, Lạc băng ngọc một mặt đỏ hửng ngã vào triệu long tiêu trong lòng, tối nghỉ ngơi một trận sau khi, lạc băng ngọc nở nụ cười. Sau đó ngươi bảo vệ thế giới, ta bảo vệ ngươi. Tốt. Ta bảo vệ thế giới, ngươi bảo vệ ta. Triệu long tiêu cười nhạt đem lạc băng ngọc ôm càng chặt hơn. Chờ lần này sau khi đi ra ngoài, chư thiên vạn giới rồi cùng mình, cũng không có ai ở có thể thương tổn ta yêu người, xâm lấn nhà của chúng ta vườn. Triệu long tiêu len ken mạnh mẽ lời nói để lạc băng ngọc có tràn đầy cảm giác an toàn. Tuy rằng phu thê ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng nàng kiên định lựa chọn cùng tin tưởng Triệu Long Tiêu, nàng biết người đàn ông này sẽ cho nàng một đời an khang. Ở nhà cùng người nhà chung sống hơn một tháng sau khi, Triệu Long Tiêu nhìn một chút hệ thống bảng lên danh vọng giá trị sau biểu hiện chấn động. Danh vọng giá trị đã đủ đủ để gọi ra mấy vị minh hữu đến, có bọn họ hiệp trợ nói, tham dò hôn độn biển sao quá trình nên an toàn rất nhiều. Triệu Long Tiêu không do dự, hắn biết mình thời gian không nhiều. Vừa ngoại thiên ma bộ tộc cho hắn truyền đưa tới tin tức chứng thực hắn suy đoán, hỗn độn thần ma chính đang tăng nhanh đối với thần giới xâm chiếm tốc độ. Tuy rằng trong lúc bị toàn bộ thần giới thần ma phản kháng, thế nhưng đối mặt hỗn độn thần ma nhân vật như vậy, những này phản kháng cũng chỉ là trì hoãn hỗn độn thần ma tốc độ. Mà theo xuất thế hỗn độn thần ma càng ngày càng nhiều, ở thêm vào hỗn độn thiên địa chuyển hóa để hỗn độn thần ma thực lực càng ngày càng mạnh, thần giới cuối cùng là sẽ luôn hãm, chờ đến thần giới triệt để hóa thành hỗn độn thiên địa. Hỗn độn thần ma thực lực nên liền có thể khôi phục phần lớn sức mạnh. Đến thời điểm bọn họ liền đều là chân chính hỗn độn thần ma, mà không phải gần như thiên địa bá chủ hỗn độn thần ma. Như vậy trạng thái hỗn độn thần ma chân chính là không ai có thể ngăn cản, cũng không có thể ngăn cản. Coi như là triệu Long Tiêu đứng phía sau 12 tổ Vu Di khu còn có nhiều thiên địa bá chủ cũng không được. Bởi vậy, triệu Long Tiêu ở tồn được rồi đầy đủ danh vọng giá trị sau khi quả đoán tiến hành triệu hoán. Lần này triệu hoán Hoang Thiên Đế, Diệp Thiên Đế. Vĩnh Sinh Phương Hàn còn có điện mô thiên quân diệp thanh tuyết, chỉ cần là bốn người này liền tiêu hao triệu Long tiêu 7.000 ức danh vọng giá trị. Nhìn mình toàn một quãng thời gian danh vọng giá trị cứ như vậy tiêu hao sạch sẽ, triệu Long tiêu bất đắc di thở dài, quả nhiên cho gọi ra 3.000 tối cường giả kế hoạch là không thể thực hiện được. Lần trước đại đế mạnh nhất liên minh đã là tiêu tốn triệu lòng tiêu hơn vạn ức danh vọng giá trị, nhiều như vậy danh vọng giá trị triệu Long tiêu nhưng là toàn thời gian hơn một năm. Mà hôn độn thần ma cũng sẽ không tự cấp ngươi thời gian mấy năm tích góp danh vọng giá trị, vì lẽ đó, Triệu Long Tiêu đang kêu gọi ra bốn vị tối cường giả sau khi, cùng bọn họ nói ra ý đồ của chính mình, bởi vì trước từng có trao đổi duyên cớ, mấy người rất là thoải mái đáp ứng cùng Triệu Long Tiêu đồng thời đi tới hôn độn biển sao. Ngươi phải cẩn thận, hiện tại Chu Thiên Tinh không giới ngoại đều là các cái thế lực thắng tử, bọn họ đều muốn thu được Chu Thiên Tinh hạch, tiến vào mà thu được tiến vào thế giới kia tư cách, vì lẽ đó. Ngươi nếu như mang theo chư thiên tinh hoạch xuất phát, nhất định phải cẩn thận. Trước lúc ly khai, ở sổ vu thần nhắc nhở để triệu Long Kiêu biểu hiện ngừng trọng gật gù. vốn là hắn là cùng chúng thần nói sẽ cho bọn họ lời giải thích, chỉ có điều không có định thời gian cụ thể. Hiện tại triệu Long Kiêu thì lại là chuẩn bị sớm đem chư thiên tinh hoạch mang đi hôn độn biển sao tìm kiếm đi tới hồng hoang thế giới đường. Này nếu để cho các thần linh biết rồi, sợ là sẽ phải phát sinh bạo động, đến thời điểm hôn độn thần mà không có tới. Thần giới thần linh có thể sẽ trước tiên đối với chu thiên tinh không giới bất lợi. Vì lẽ đó, lần này hành động nhất định phải thận trọng ở thận trọng, vì thế, triệu long tiêu cùng đại lao câu thông hiệp thương, cuối cùng lấy một ngày một tức danh vọng đáng giá đánh đổi để đại lao ngụy trang chư thiên tinh hoạch khí tức cứ như vậy, mặc dù là lấy đi chư thiên tinh hoạch, chỉ cần không có bị người tại chỗ thấy nói, là không sao. Đang làm thật một loạt chuẩn bị sau khi, triệu long tiêu quả đoán lấy đi chư thiên tinh hoạch, sau đó, Mang theo mấy vị đại đế mạnh nhất bước lên hỗn độn biển sao đường. Chỉ là đang lúc bọn hắn đến hỗn độn biển sao ở ngoài thời không biên giới thì, Diệp Thiên Đế mấy người đồng thời dừng bước nhìn về phía nơi nào đó. Quả nhiên, các ngươi vẫn phải tới. Tựa hồ nhận ra được Diệp Thiên Đế đám người khí tức, ma tổ la hầu từ biên giới bên trong đi ra, không chỉ có là ma tổ la hầu, còn có huyết hà lao tổ mấy người. Các ngươi, Triệu Long Tiêu trong lòng chìm xuống, không nghĩ tới thần giới mấy vị thiên địa bá chủ lại ở chỗ này chờ hắn. Không cần lo lắng, chúng ta cũng không phải cùng ngươi khai chiến, ngược lại, chúng ta là đến hợp tác với ngươi. Mặc kệ lần này thăm dò hồng hoang thế giới kết quả làm sao, chúng ta đều sẽ phục vụ cho ngươi thời gian ngàn năm, nhưng có một tiền để chính là ngươi dẫn chúng ta đồng thời tiến vào hồng hoang thế giới. La Hầu nói xong lời cuối cùng trong trong mắt tràn đầy cực nóng. Chương 730, 2 ách sưng ngủ. Tại sao các ngươi cố chấp như vậy với thăm dò hồng hoang thế giới? Còn có. Các ngươi trước hẳn là thân ở với hồng hoang thế giới bên trong đi. Tại sao cuối cùng ly khai thế giới kia, hiện tại lại nghĩ như vậy đi vào? Triệu Long Tiêu không có trực tiếp dành cho trả lời, ngược lại là cùng La Hầu để lên nghi vấn của mình. Cũng không phải chúng ta ly khai hồng hoang thế giới, mà là hồng hoang thế giới đuổi chúng ta. La Hầu trầm mặt chỉ chốc lát sau sắc mặt tối nghĩa hồi đáp. Không chỉ có là chúng ta những này chuẩn thánh người, hồng hoang thế giới vạn linh đều bị đuổi, bằng không cũng sẽ không hình thành bây giờ chư thiên vạn giới. La Hầu để Triệu Long Tiêu trong lòng nhảy một cái, không nghĩ tới lại còn có thế giới chủ động trục xuất trong đó sinh linh. Vì lẽ đó, chúng ta vẫn khát vọng lại một lần nữa trở về Hồng Hoang, ngoại trừ muốn tìm được tiến thêm một bước đường ở ngoài, chúng ta cũng muốn biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mới để cho Hồng Hoang đem có sinh linh đều cho đuổi ra ngoài. Ở Triệu Long Tiêu mơ tưởng viễn vông thời điểm, La Hầu để Triệu Long Tiêu nặng nghề gật gật đầu, tuy rằng không xác thực nhận thức La Hầu nói rốt cuộc là có phải hay không sự thực, thế nhưng vượt nhưng đã đến nơi này, Cái kia trừ phi là đánh bại la hầu mấy người, không phải vậy bọn họ nhất định sẽ theo triệu Long Tiêu bọn họ. Hơn nữa, có la hầu mấy cái này từng ở hồng hoang thế giới bên trong người ở, đối với tìm kiếm hồng hoang thế giới cũng có nhất định trợ rút. Nghĩ tới đây triệu Long Tiêu sẽ đồng ý la hầu mấy người gia nhập vào lần này trong đội ngũ, sau đó đoàn người tiến vào chư thiên vạn giới biên giới hỗn độn biển sao bên trong. Đây là một mảnh còn chưa triệt để diễn hóa thiên địa, ở mảnh này chưa diễn hóa trong thiên địa có thể nhìn thấy từng viên một sắp thành hình tinh cầu thậm chí còn từng mảng từng mảng như lòng đỏ trứng, như ngân hà trạng tinh hệ, ngoài ra, Triệu Long Tiêu lại còn phát hiện một đám sinh vật. Những thứ này là hỗn độn thần ma mới bắt đầu trạng thái, có điều dựa theo này hỗn độn biển sao quy mô, dựng dục ra hỗn độn thần ma cũng là sánh vai thiên địa bá chủ cấp độ. Có lẽ là bởi vì Triệu Long Tiêu đáp ứng để La Hầu Thái độ trở nên hữu thiện duyên cớ, dọc theo đường đi La Hầu trả chủ động vì là Triệu Long Tiêu giảng giải. Hỗn độn biển sao bản thân là một mảnh chưa khai hóa thiên địa Không lúc nào vô không vô biên giới trạng thái, thế gian tất cả phát tắc, quy tắc tất cả đều ở đây vô dụng, có thể nói ra một đám người đi vào gia cường đại thể phách ở ngoài, sức mạnh của hắn đều không thể vận dụng. Mà hôn độn biển sao bên trong hốn độn thần ma thì lại khác, bọn họ là hốn độn trong thiên địa diễn hóa pháp tắc cùng quy tắc mô hình, bọn họ trời sinh chính là pháp tắc quy tắc hóa thân. Bởi vậy, ở hốn độn biển sao bên trong bọn họ giống như là thần quốc trung thần linh giống như vậy, trời sinh đứng ở thế bất bại. Coi như là Triệu Long tiêu bọn họ bị hỗn độn thần ma thì vừa bắt đầu giao thủ cũng là vô cùng chật vấn, căn bản không như là La Hầu nói nhẹ nhõm như vậy. Đây đã là người thứ mấy? Ở mấy vị thiên địa bá chủ hợp lực đuổi đi hai con liền thể cá hình hỗn độn thần ma sau khi, Triệu Long tiêu sắc mặt nghiêm túc nói. Thứ 8 cái đột kích hỗn độn thần ma, cái này cũng chưa tính cái gì, có mấy người chúng ta thiên địa bá chủ đồng thời liên thủ, những này hỗn độn thần ma không làm gì được chúng ta, mấu chốt nhất là sắp đến hỗn độn thiên hai. La Hầu nhìn về phía xa xa đã từng sắc thái sặc sỡ xương ngủ. Đó là hai hách xương ngủ, trong đó bao hàm hỗn độn lối kiếp, pháp tắc mảnh vỡ bao táp còn có huyền ảnh quỷ vực, mặc dù là chúng ta thân ở trong đó cũng rất nguy hiểm. Khả năng ngươi muốn quá lưu tâm, mấy người chúng ta chỉ sợ cũng không có dư lực ở bận tâm ngươi. La Hầu nhắc nhở để Triệu Long Kiêu tâm không ngừng chìm xuống, vừa mới qua đi không tới nửa ngày, bọn họ ở hỗn độn biển sao bên trong liền bị nhiều như vậy nguy hiểm. Mà chư thiên tinh hạch chỉ dẫn khí tức để cho bọn họ không thể không xuyên qua quá cái kia tầng tầng hung hiểm. Đi thôi. Mặc dù biết con đường phía trước hung hiểm vạn phần, nhưng Triệu Long tiêu cũng không lui lại trốn tránh dự định, vì lẽ đó vẫn như cũ mang theo mọi người tiến vào Hỗn Độn Thiên Thai bên trong. Âm ầm liền khi tiến vào thai ách xương mù trong nháy mắt, vô tận ánh sáng lóng ánh liền che mất tầm mắt của mọi người, đầu tiên hiện bọn hắn bây giờ trước mắt là vô tận lôi đỉnh, những này lôi đỉnh màu sắc khác nhau, có màu tím Hỗn Độn Thiên phạt thần lôi. Có kim sắc tiên thiên canh kim thần lôi, có màu xanh biết ớt một vĩnh hằng thần lôi. Các loại thần lôi bất luận một loại nào ở bên ngoài cũng có thể hoành hành nhất phương sức mạnh, nhưng ở đây giống như là rau cải trắng bình thường tùy ý có thể thấy được. Mọi người mỗi một bước đều cẩn thận, đặc biệt là diệp thiên đế bốn người càng là vững vàng đem triệu lòng kiêu bảo vệ ở trong đó. Trong lúc triệu Long kiêu không cẩn thận đụng phải thần lôi một điểm dư âm, cả người liền như bị sét đánh, suýt chút nữa linh hồn rung động mà chết. May là vào lúc này điện mẫu thiên quân diệp thanh tuyết ra tay ở thần lôi vẫn không có hành hạ đến chết triệu long tiêu thời điểm liền đem nguồn sức mạnh này cho hút ra đi ra ngoài không phải vậy triệu long tiêu thật sự có khả năng không chịu nổi loại này sức mạnh mang tính hủy diệt mà tại chỗ ngã xuống không bố sống sót sau hai nạn triệu long tiêu lòng vẫn còn sợ hãi nhìn trong thiên địa tứ ngược thần lôi cũng may là có bốn vị tuyệt đỉnh thiên địa bá chủ ở không phải vậy hắn đến sông hỗn đột biển sao chuyện này quả là cùng đưa món ăn không có gì sai biệt. Tuy rằng hỗn độn thiên lôi vô cùng kinh khủng, nhưng triệu long tiêu chính là bởi vì đạo này tiên thiên canh kim thần lôi ánh chấp để hắn đại ngũ hành thuật bên trong hệ kim thần thuật trực tiếp là đi lên băng 5 tầng, vẹn vẹn một điểm ánh chấp để triệu long tiêu đột phá bình cảnh, đại ngũ hành thuật tu vi cũng làm cho hắn trực tiếp đột phá đến vi đại thần cấp độ, thậm chí nhân họa đắc phúc, vu thần chiến thể cũng trực tiếp tiến vào sáng thế thần cấp độ. Triệu long tiêu cảm nhận được trong thân thể chưa bao giờ có sức mạnh to lớn, trong con ngươi phóng ra hóng ánh hào quang đến, diệp thiên đế còn có hoang thiên đế có thể hay không vừa phải thả một ít hỗn độn thiên thai dư âm sức mạnh cho ta thưởng thức được chỗ tốt triệu long tiêu bắt đầu tìm đường chết người điên rồi sao không cẩn thận ngươi sẽ vạn kiếp bất phục đối với triệu long tiêu tìm đường chết la hầu không nhịn được thấp giọng quát lớn ngươi chết không quan trọng lắm chớ đem trừ thiên tinh hạch làm cho mất rồi vậy chúng ta liền muốn ở hỗn độn biển sao lạc lối phương hướng rồi cả đời đều không nhất định có thể đi ra ngoài la hầu cũng không có để triệu long tiêu thay đổi chủ ý cùng với gửi hy vọng vào người khác, còn không bằng để cho mình trở nên mạnh mẽ, vì lẽ đó, hắn sẽ không bỏ qua lần này trở nên mạnh mẽ cơ hội, mặc dù là này một cơ hội duy nhất khá là hung hiểm. Chúng ta có thể thử một lần, có điều loại sức mạnh này vô pháp khống chế, vì lẽ đó nếu như vượt qua ngươi cực hạn chịu đựng, ngươi nhất định phải kịp thời đình chỉ, như vậy chúng ta mới có thể bảo vệ mạng ngươi. Hoàng Thiên Đế mấy người nhìn nhau một chút tiến hành ngắn ngủi sau khi trao đổi, Phương Hàn cho ra đáp án. Cầu rau sang từ trong nguy hiểm Đến đây đi." Triệu Long Tiêu một mặt cố chấp nói rằng, "Được." Hoang Thiên Đế mấy người cũng không có ở khách khí, trực tiếp là ở chống Đỡ Hỗn Độn Thiên Thai đồng thời cố ý khống chế một phần nhỏ Hỗn Độn thần lôi sức mạnh cho Triệu Long Tiêu liên thể. "A." Nhưng mặc dù là đã sớm chuẩn bị, chịu đựng ở Hỗn Độn thần lôi lực lượng Triệu Long Tiêu vẫn là phát sinh một trận không phải người tiếng kêu thảm thiết đến, này tiếng kêu thảm thiết làm cho La Hầu mấy người sắc mặt khẽ thay đổi. Chương 731: Thu hoạch lớn, tàn phá đại đạo thánh binh. Như vậy không được, như vậy hắn không chịu nổi hốn độn thiên thai lực lượng. Nghe được triệu Long Tiêu tiếng kêu thảm thiết la hầu chờ thiên địa bá chủ muốn ra tay ngăn cản, thế nhưng bị điện mẫu thiên quân cho ngăn lại. Yên tâm đi. Phía sau hắn nhưng là đứng không gì không làm được tồn tại, tuyệt đối sẽ không không có chuyện gì. Diệp thiên đế một mặt thâm ý nói rằng. huống hồ, chúng ta phải tin từng hắn, không có ai sẽ nắm cái mạng nhỏ của chính mình đùa giỡn. Diệp thiên đế Trấn an cũng không có để la hầu mấy người yên lòng là không có ai sẽ nắm cái mạng nhỏ của chính mình đùa giỡn, nhưng vạn nhất là người điên đây. Ở La hầu mấy người căng thẳng chú ý thời điểm, Triệu Long tiêu trong đầu chỉ có một ý nghĩ, đó chính là đau nhức. Ở Hỗn Độn Thần Lôi xâm lược hạ, thân thể hắn mỗi một tấc da thịt, mỗi một cái xương cốt đều đang tan rã tăng rã, nếu không phải Vu Thần chiến thể giao cho hắn mạnh mẽ sức khôi phục đang cùng những này hốn Độn Thần Lôi chống lại, Triệu Long tiêu đã sớm hỏng mất. Nhưng thân thể tuy rằng có thể miễn cưỡng chịu được ở, nhưng tinh thần nhưng đứng bên bờ vực tan vỡ trong thân thể hắn mỗi một tế bào phá diệt đều rõ ràng hiển hiện với suy nghĩ của hắn bên trong một tế bào vỡ tan biến mất thống khổ vốn là không tính là cái gì thế nhưng làm sự đau khổ này phóng đại ngàn vạn lần sau khi triệu long tiêu cảm thấy tử vong hay là món thoải mái nhất chuyện lớn đại lão mau giúp ta hối đoái chậm lại thống khổ phương pháp cuối cùng triệu long tiêu khiêng không được chỉ có thể cầu viện với đại lão hỗn độn tức đan có thể giúp thân thể tức đống hóa để thân thể nắm giữ trọng tổ sức mạnh cần 100 ức danh vọng giá trị